Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc chuyện.com 229 phá cách trúng tuyển, tiền phong đại đội ma phòng xây lên tới, liền phụ cận xã viên đều chạy tới vây xem trên đường cùng cách đó không xa đồng ruộng đầy ắp đều là xem náo nhiệt người. Này một mảnh kêu tây hà nhai, bản thân phía tây cao phía đông thấp mà tu sửa ma phòng nơi này lại phía nam cao phía bắc thấp giống như tiểu huyền nhai dường như có một mảnh thiên nhiên tranh lệch. Hà ở lộ nam, lộ bắc nơi này tây cao đông thấp ma phòng liền kiến ở thấp chỗ, phía bắc địa thế càng thấp thả có tân đào xúc giếng nước cho nên liền tính lũ định kỳ, nơi này cũng sẽ không bị ngập đến. Xúc giếng nước hướng bắc đoạn đường lại chết hướng đông, cùng phía đông xúc mương tương liên, sau đó lại quải hồi nam hà, nam hà cùng tây hà tương thông. Bởi vì thiên nhiên địa thế điều kiện chỉ cần tây hà có thể bảo trì thủy lượng bất biến, này thủy liền sẽ quay về tới chỗ chút xa không thôi. Có kia nghịch thiên suối nguồn ở cái này ma phòng vĩnh viễn đều sẽ không thiếu thủy. Chỉ thấy dùng đại thạch đầu chọn treo cao không tu sửa ra nền, rộng mở ma phòng liền kiến ở treo không chỗ, sàn nhà phía dưới là bình phóng thủy luôn, dùng thô tráng mộc trục hợp với ma phòng trầm trọng cối say. Ma phòng vách tường là tấm ván gỗ, nóc nhà hồ bùn bao trùm hắc mái ngói, che mưa chắn gió. Ma phòng tây sườn còn có một trận đứng cuồng nước dùng mộc ổ trục hợp với ma phòng hai cái tiểu thạch ma cùng xi si mặt la quầy. Guồng nước trục bánh đà dùng chính là nhất rắn chắc có cây hòe làm, mặt khác bộ kiện cũng đều là trong thôn tốt nhất đầu gỗ, không phải cây hòe gai chính là bạch dương, hoàng liên thụ linh tinh. Này một bộ guồng nước sụng cụ nhi, chỉ cần hào hào giữ gìn, định kỳ soát dầu cây trầu, dùng cái mười mấy năm không thành vấn đề. Mường từ chỗ cao tu lại đây, cục đá xi măng xây ra một mét khoan lạch nước cuối có tiểu đập nước dùng để chắn thủy, bàn kéo khống chế. Lúc này ma phòng đã chuẩn bị ổn thỏa. ma phòng thạch ma là ngày hôm qua trang bị hà tiên cô cha nhật tử chu thành trí lãnh toàn thôn tráng lao động từ trần ái nguyệt ra đem tảng đá lớn ma vận lại đây ấn thượng lại từ mặt khác hai nơi đem tiểu thạch ma cũng vận tới trang hảo về sau buổi tối thừa dịp không ai thời điểm hắn lén lút dâng hương hóa vàng mã thượng cống tế bái xong hôm nay liền có thể trực tiếp khai ma đây là gùa nước a nói thật ra sống lớn như vậy tuổi ta còn là lần đầu thấy nột Địa phương khí hậu thiên khô hạn, trong sông Xúc Thủy năm nay nhìn còn nhiều, sang năm nói không chừng liền thấy đáy ai cũng bảo không chuẩn. Cho nên từ xưa đến nay chính là dựa thiên ăn cơm, thật đúng là chưa thấy qua hùa nước loại đồ vật này. Coi như năm trần ra như vậy có tiền, nhưng này ông trời hạ không mưa bọn họ nói cũng không tính, cho nên cũng vô dụng quá huồng nước. Mặc ra câu nhưng thật ra có, nhưng trong thôn xã viên nhóm chi không đi qua. Huống chi thôi ra đem kia huồng nước xem đến so vàng còn quý trọng bình thường không cho người ngoài tới gần, cho nên đại gia thật đúng là liền chưa thấy qua, chưa từng tưởng như vậy hiếm lạ đồ vật chính mình thôn cư nhiên cũng có. Nhìn cũng không kỳ quái a, tựa như cái bánh xe từ giường như. Minh rũ cái này muốn như thế nào ma mặt a. Bọn họ thật là tò mò đã chết tùy còn có thể ma mặt. Muốn như vậy kia có thể so chính mình bà nương có khả năng, ha ha. chu thành liêm đứng ở đập nước nơi đó chu bồi cơ đứng ở thạch ma bên cạnh đem phía trên mộc đấu trang thượng lương thực sau đó hô một tiếng Hảo, vây xem xã viên nhóm liền đi theo kêu hảo khai áp chu thành liêm xem chu minh dũ xem hắn làm một cái khai áp thủ thế liền dùng sức đem đá phiến đập nước nhắc tới tới rầm rầm chỗ cao nước sông chút ra mà xuống vui sướng mà sướng ca theo lạch nước vọt vào ma phòng cái đáy thúc đẩy thủy luân chậm rãi chuyển lên ma phòng chu bồi cơ cũng mở ra trang lương thực mộc đấu có lương thực lọt vào thạch ma ma trong mắt lúc này thạch ma đã bắt đầu rầm dập truyền lên cùng ẩn ẩn xét đánh giống nhau mọi người kinh hô lên thật lớn động tĩnh nga theo tảng đá lớn ma chuyển động cao lương viên đã bị nghiền phá mà nhỏ sau đó vứt ra tới tiếp tục liễu thú nga trương cố cùng đinh lan anh mấy cái đem vứt ra tới toái hạt quét ra tới phóng tới la quầy xi. Si si, sau đó đem những cái đó đại hạt tiếp tục trang hồi mộc đấu Này tảng đá to ma phi thường trầm trọng, ma lương thực lại tế lại mau tiểu ma muốn năm sáu biến, cái này nhiều nhất ba lần là có thể tế như phấn. Nhân lực một lần cũng liền đẩy cái ba bốn mươi cân, cái này một ngày ít nhất có thể ma bốn năm trăm cân. Nếu có người thay ca, ngày đêm không ngừng, sáu bảy trăm cân cũng phi thường nhẹ nhàng. Xã viên nhóm bài đội cướp đi vào tham quan, phía trước người xem không đủ, không chịu đi, mặt sau sốt ruột một cái kính mà thúc giục. cho chúng ta cũng nhìn xem a này ma phòng cũng sẽ không chạy đại đại công phu chậm rãi xem bái chính là a bọn im đại thật xa lão chạy tới cấp bọn im nhìn xem còn phải ra đi ăn cơm đâu đây là thôn bên có người hô này nếu là còn ăn căn tin như vậy mỗi ngày ma lương thực nhiều phương tiện a chu minh dũ cười nói giải tán nhà ăn đại gia làm theo tới ma mặt đây là chúng ta tiên phong đại đội ma phòng liền có người tới hỏi như thế nào cái ma pháp là chính mình ma vẫn là có người hỗ trợ cái này chu minh dũ cùng chu thành trí mấy cái đội trưởng đã thương lượng quá không cần xã viên cắt lượt miễn cho có người phụ trách có người không phụ trách liền tìm hai cái nghiêm túc phụ trách xã viên cố định cắt lượt trông giữ ma phòng trong đội cho bọn hắn tính công điểm đến nỗi ma phòng quản lý viên mấy cái đội trưởng cũng tìm hảo một cái là lão thư ký lý bách thanh một cái là chu minh lai này hai người xã viên nhóm đều tin được Tới ma mặt dựa theo ma mặt thời gian số lượng giao cho quản lý viên một chút tiền hoặc là lương thực làm ma phòng duy thu phí dụng. Quản lý viên chẳng những muốn hỗ trợ khai áp phóng thủy, hằng ngày quét tước giữ gìn ma phòng, còn phải nhớ chướng, định kỳ cùng kế toán bản chướng. Thực mau chu Minh rũ ra mấy chục cân cao lương ma hảo, chu bồi cơ ra tiếp thượng xã viên nhóm đều sôi nổi xếp hàng. Thật đúng là thực dùng tốt đâu, không cần người động thủ. Xem, bên kia quá si cũng là lão đảo lắc lư, không cần chúng ta dùng sức. Này về sau còn không được dưỡng một thôn mụ lười. Có nam nhân bắt đầu nói thiếu đánh nói, vừa ra khỏi miệng đã bị các nữ nhân vây công. Liên tiếp mấy ngày tiên phong đại đội ma phòng cũng chưa đình, rầm rập mà vội vàng ma lương thực. Lý Bách Thanh cùng Chu Minh Lai hai người phải cẩn thận nhìn chằm chằm những cái đó tới xem náo nhiệt hài tử, để tránh bọn họ lộn xộn làm phá hư càng phải đề phòng bọn họ không cẩn thận ngã xuống bị thương. Từ có ma phòng về sau, Tây Hà bên cạnh lần thứ hai trở thành các nữ nhân tụ tập địa bàn kết phường đầy ma, một bên ma mặt một bên theo thùa may vá, giặt quần áo, miễn bàn nhiều thích ý. Bồng đã hoàn toàn nhặt xong, mặc như lại hoàn thành một năm sứ mệnh có thời gian liền đẩy xe đạp mang theo khuê nữ như từ khắp nơi đi bộ, hoặc là đi vẽ vật thực vẽ tranh, hoặc là ăn cơm dã ngoại dung hoạt. Đảo không giống như là ở nơi này, ngược lại như là tới du lịch thoải mái thích ý. đầu mùa đông lá cây tan mất tầm mắt không chịu ngăn cản có vẻ khắp nơi trống trải không chung cũng phá lệ xanh thảm xa xưa Chu Tiểu Bát đặc biệt thích hoàn cảnh như vậy ngoan ngoãn mà dựa vào Mạc như trong lòng ngực lẳng lặng mà nhìn ra xa phương xa làm mặc như hoài nghi hắn chẳng lẽ là cái tiểu chiết học gia ngày này đi ra ngoài đi bộ một vòng chờ Chu Tiểu Bát trông về phía xa tận hứng mặc như cũng vẽ hai phúc vẽ vật thực Chu thất thất ăn một lọ tử hoàng đào đồ hộp bát bát tuy rằng không tóm được thỏ hoang lại tóm được một con ruộng màu mỡ chuột Mạc như không chịu làm nó ăn quá ghê thởm, chu thất thất liền thổi một tiếng huyết sáo, bát bát thả người nhảy, đem kia chuột đồng hưu lập tức ném vào trong sông Kia chuột đồng ở mặt nước lao thẳng tới đằng, phù phù trầm trầm, cuối cùng ngã xuống chu tiểu bát nhìn thoáng qua, rất là bình tĩnh, cũng không có bởi vậy mà có cái gì khác biểu tình, ngược lại là mặt nước bay tới bay lui chuồn chuồn, thực hấp dẫn hắn ánh mắt mặc như thở dài, như thế nào liền sinh cái diện than mặt từ đâu này về sao nói tức phụ nhưng sao chỉnh a hay là cái khó khăn hộ mới hảo mụ mụ chúng ta đi xem mái nước phòng lạc. chu thất thất ăn xong hoàng đào đồ hộp thử vài lần mặc như không chịu làm nàng lại ăn quả táo đồ hộp nàng liền quyết định đổi cái địa phương chơi vì thế tiểu bát ngồi phía trước thất thất ngồi mặt sau bát bát đuổi theo chạy mặc như đặng xe đạp đi ma phòng nơi đó chơi trên đường nàng dặn dò chu thất thất mà phòng nơi đó rất nguy hiểm nếu là không cẩn thận rơi vào đi đã có thể bị thủy luân cấp xảo hỏng rồi chỉ có thể đi theo ba ba mụ mụ đi chính mình không thể đi nhớ kỹ sao mụ mụ ngươi nói một lần ta liền nhớ kỹ mỗi đi một lần liền nói một lần nương trí nhớ quả nhiên kém thật nhiều ai trách không được nhị đại nương tổng nói nàng sinh khả lạc về sau đầu óc liền không hảo xử nàng trong lòng mềm nhũn liền ôm lấy mặc như sau eo khuôn mặt nhỏ dán lên đi mụ mụ ngươi yên tâm đi ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi đâu ngươi không nhớ được ta giúp ngươi nhớ được rồi mặc như ở không biết dưới tình huống đã bị khuê nữ đồng tình một phen tới rồi bờ sông mặc như dừng xe đem xe đạp sang bên chi hạ chu thất thất chính mình cọ đến nhảy xuống mà đặng đặng mà hướng ma phòng chạy lý gia gia ta tới rồi hôm nay đến phiên lý bách thanh trực ban lý bách thanh cũng không ở hắn cấp thả đập nước về sau liền xuống ruộng xem tiểu mạch Mặc như xem thất thất chạy trốn quá nhanh, chạy nhanh bọc chua tiểu bát đuổi theo, nhắc nhở nàng chậm một chút ném tới trong sông cũng không phải là chơi. Bọn họ đi vào thời điểm, liền thấy hám yến nhi cùng Vương Liên Hoa mấy cái phụ nữ đang ở đầy ma đâu. Vương Liên Hoa trên người cõng con trai của nàng, so tiểu bát đại hơn 2 tháng, cuối tháng 9 sinh, nàng cấp nhi từ khởi cái nhũ danh kêu cừu ca. Nàng âm thầm cho rằng chiến sĩ thi đua ra khuê nữ kêu thất thất, chính mình ra kêu tiểu cừu cừu ca, liền cùng chiến sĩ thi đua ra hài từ một cái cấp bậc. Bất quá chu thất thất cũng sẽ không kêu hắn cừu ca, mà là kêu hắn cái sỏ dày. cửu ca mặt ở nàng xem ra dép lê rút tử nhưng giống tuy rằng so tỉ thì bạch một chút lại vẻ mặt tàn nhang, chọc chán, mắt nhỏ, mũi cỗ tỏi tử, biểu môi ba, nhìn kỹ cả khuôn mặt đỉnh điểm không phải cái mũi mà là chán cùng miệng, không chỉ như vậy, hắn còn dài qua cái bẹp đầu. đây là vương liên hoa kiêu ngạo xem nhà của chúng ta kêu ca đầu ngủ đến nhiều bình nơi nào giống chiến sĩ thi đua ra khuê nữ như vậy tròn tròn xấu chu thất thất cũng không thích vương liên hoa mùa hè nàng cùng thiết muội ở đánh mạch chàng chơi vương liên hoa kêu nàng làm ẩm ý bảy nói nàng khi còn nhỏ quá làm ẩm ý ái khóc nháo ra nương đều không thích nàng mỗi lần ra cửa đều đem nàng ném ở nhà người nương thích chứ chúng ta thiết muội còn muốn bắt ngươi theo chúng ta thiết muội đổi đâu bởi vì những lời này nhưng đem chu thất thất đắc tội quản thiết muội kêu hắc muội quản nàng đệ đệ kêu xú cái sỏ dày này nhưng cấp vương liên hoa tức điên còn tưởng tới cửa tìm mặc như lý luận đâu kết quả mặc như hỏi rõ ràng về sau còn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nữ nhi ánh mắt chưa nói sai trưởng thành phòng trường càng hình tượng vương liên hoa cũng không dám cùng chiến sĩ thi đua sạc thanh trở về thực khóc một hồi nói chiến sĩ thi đua khi dễ nàng Vì chuyện này, nàng mấy hôm không đến mặc như trước mặt xem náo nhiệt hiện tại cùng hám yến nhi đi được gần. Các nàng không cần cho nhau tán thành thưởng thức chỉ cần đồng dạng không quen nhìn chiến sĩ thì đua liền có thể kết minh lạc. Thấy chu thất thất chạy vào, vương liên hoa theo bản năng mà kéo tiểu chăn che lại nhi tử mặt. Nàng bất động còn hào, như vậy một hiên, liền có một cổ từ nước tiểu tao mùi vị sông vào mũi. chu thất thất lập tức dùng xa khăn che lại cái mũi quá xú. Mặc như truy tiến vào, xem nàng kia bộ dáng liền biết lại ghét bỏ vương liên hoa ra nhi tử số đâu. Lại nói tiếp vương liên hoa cũng thật là, sinh nhi tử về sau tự giác dương mi thổ khí, vắt hết óc cấp nhi tử làm tân chăn cùng áo bông, mới vừa làm lên kia trận, mỗi ngày khắp nơi khoe khoang, hận không thể nói cho khắp thiên hạ người nàng cấp nhi tử làm tân chăn tân áo bông. Vậy ngươi cũng sạch sẽ điểm, thế nào cũng phải đánh cái đối mặt là có thể đem người huân cái ngã lộn nhào, là vì sao? lại cứ nàng chính mình còn không cảm thấy. Thiết muội vừa rồi giúp nàng nương quá si đâu, Lúc này thấy chu thất thất lập tức liền chạy ra cao hứng mà kêu thất thất ngươi vài thiên bất hòa ta chơi. Thiết muội đặc biệt thích tìm chu thất thất chơi, thất thất lớn lên đẹp ăn mặc đẹp ăn vặt còn nhiều, làm người lại hào phóng cùng người chơi thời điểm chưa bao giờ ăn mảnh. nàng đi theo ăn không ít ăn vặt đâu. kia kẹo hào ngọt a. Đáng tiếc chu thất thất cũng không như vậy thích cùng nàng chơi, rốt cuộc liền trong nhà đại tỷ tỷ cùng ca ca nàng cũng đều là cách hai ngày chơi hai ngày, chưa bao giờ nhị oai tại cùng nhau. Trừ bỏ nương cùng cha, những người khác nàng cũng không thường cả ngày thấy. Mấy cái phụ nữ nhìn đến mặt như tiến vào, đều cướp chào hỏi, chỉ là có người cười liền toan đến quá sức. Xem nhân gia chiến sĩ thi đua, nhiều thoải mái A quanh năm suốt tháng không cần xuống đất liền lấy cái sâu nhặt cái bông, mặt khác thời gian cả ngày kỵ cái xe đạp dạo tới dạo lui. Khó được phú quý người rảnh rỗi đâu, cùng kia địa chủ gia lão Thái Thái dường như. Hàm Yến Nhi hợp lại một phen tóc sơ sơ chính mình tân mua phát kẹp đối Vương Liên Hoa nói: "Ta nói nhà ngươi thiết muội so thất thất đại a." Vương Liên Hoa nói: "Tiểu Đâu tiểu tướng gần 10 ngày qua đâu?" Hàm Yến Nhi lập tức kinh ngạc nói: "Ai nha kia thiết muội đều sẽ giúp ngươi làm việc, thật là cái hảo hài tử." Nói đôi mắt đào qua một bên tò mò mà nhìn chằm chằm Thạch Ma xem chu thất thất. Ngụ ý thiết muội so nàng tiểu đều sẽ làm việc nha đầu này còn cả ngày trừ bỏ ăn chính là chơi đâu. Thật là có cái gì nương sẽ có cái gì đó khuê nữ. Bị người tương đối lại không có tự giác chú thất thất chỉ nhìn chằm chằm thạch ma xem, sau đó lại chạy ra đi nhìn nhìn phía dưới thủy luân, xem trong chốc lát nhìn nhìn lại một bên guồng nước hai chỉ sáng lấp lánh mắt to tràn ngập tò mò. Nương, này hai phiến cối say, không phải đều chuyển đâu. Nàng chỉ vào cối say kinh ngạc mà hô. Hám Yến Nhi mấy cái đại nhân xem qua đi thật đúng là đại bàn ma là hạ bàn động thượng bàn bất động tiểu bàn ma là hạ bàn bất động thượng bàn động. Hám Yến Nhi cười nhạo một tiếng, liền động cùng bất động bái, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Chu thất thất nhìn nàng, nãi thanh nãi khí nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi hiện tại động không nhúc nhích đâu? Hám Yến Nhi ta chạm ổn định vững chắc, đương nhiên không nhúc nhích. Chu thất thất nhún nhún vai, một bộ xem nhị ngốc từ bộ dáng. người không biết địa cầu vẫn luôn ở chuyển sao tự quay cùng quay quanh hiểu hay không hám yến nhi cái gì đông truyền tây truyền hạt truyền mà cái cây đậu còn quản nó chiều nơi nào chuyển. nàng lại cảm thấy bị một cái bốn tuổi tiểu hài tử nói thật mất mặt liền nhìn về phía mặc như cười nói ni nhi tiểu bát này đều đem gần 10 tháng đi mặc như gật gật đầu tiếp đón chu thất thất đi rồi những người này ở chỗ này không gì đẹp bại hoại tâm tình Vương Liên hoa cướp nói, mùng 8 tháng chạp sinh sao ta nhớ rõ ràng đâu. Hám Yến Nhi lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng tới. Lớn như vậy còn sẽ không nói, như thế nào cũng không ra tiếng. Nhân gia cừu ca lúc này sớm sẽ ô ô lạp lạp nói chuyện. Từ mặt như tiến vào, nàng liền vẫn luôn lưu ý chu tiểu bắt đầu, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn, bất quá cũng quá an tĩnh, trừ bỏ một đôi mắt hạt châu ngẫu nhiên truyền một chút liền cùng cái ngốc tử giống nhau. chẳng lẽ là tùy hắn nương là cái ngốc tử, ha ha. Vương Liên Hoa cũng vui vẻ chính mình ra thiết mụi mọi thứ không bằng Chu Thất Thất nhưng là nhi tử so mặc như nhi tử thông minh a nói chuyện sớm thật là hà giận. Mặc như vừa muốn nói chuyện Chu Thất Thất thở dài nói nương ta hiện tại tin tưởng ngươi nói. Mặc như không để ý tới Hám Yến Nhi chiều khuê nữa cười cười đi thôi. Vương Liên Hoa chính nghe các nàng nói chuyện đâu thật vất vả chính mình Nhi tử so mặc như Nhi tử nói chuyện sớm, như vậy lộ mặt chuyện này như thế nào có thể nhanh như vậy liền đánh đổ đâu. Nàng hỏi thất thất ngươi nương nói cái gì, Chu thất thất cười cười, mẹ ta nói có chút người đầu óc so cái hạch đào nhân lớn hơn không được bao nhiêu. Một bên nói nàng còn khúc khởi ngón cho cùng ngón cái so cái vòng nhỏ vòng, từ nhỏ quyền quyền xem Vương Liên Hoa cùng hám yến nhi, nhìn nhìn lại thu nhỏ lại một vòng, nói thấy đi, liền lớn như vậy. Hám Yến Nhi sắc mặt biến đổi. Vương Liên Hoa không nghe hiểu, hiếu kỳ nói, không có khả năng chân dùng cái đại dư hấu đâu, sao có thể chỉ có như vậy điểm đầu óc. Chu thất thất nhún nhún vai, một bông tay. Kia ai biết có lẽ có chút người trong đầu cũng chỉ có thảo bái. Nếu là ô ô lặp lặp liền thông minh kia con quạ mỗi ngày oa oa, không biết đến nhiều thông minh đâu. Lúc này Vương Liên Hoa cũng hiểu được tức khắc tức giận đến sắc mặt trắng bạch. Bên cạnh còn có hai phụ nữ đâu, đều nhịn không được cười. Ở Mạc Như không có tới thời điểm, Vương Liên Hoa cùng Hám Yến Nhi cũng đã nói thầm nửa ngay. Chuyện này cũng rất thần kỳ, chỉ cần các nàng chạm chán, mặc kệ ngay từ đầu là đề tài gì, ba năm câu lúc sau tất nhiên quải đến Mạc Như trên người. Cái gì nàng hôm nay lại cưỡi xe đạp đi dạo nàng ở nhà có phải hay không ăn vụng ăn ngon, như thế nào bạch bạch nộn nộn. Nàng rốt cuộc phân ra không, như thế nào qua đến như vậy tự tại nàng có phải hay không lại làm tân y phục. Dù sao luôn có vô số loại đề tài liêu nàng, mặc như chính là các nàng đề tài trung tâm. Chu dược hồng cấp chu thất thất phùng cái đầu hoa các nàng cũng tưởng mặc như làm cấp mặc như phùng cái khẩu trang, các nàng cũng học giả Có chút người đôi mắt liền chăm chú vào người khác trên người, nếu không nhìn chằm chằm nàng, các nàng liền sẽ không sinh hoạt, không biết muốn làm gì giống nhau, liền ngẫu nhiên ăn đốn hào cơm, nếu không đi khoe khoang một vòng, đều cảm thấy không hương đâu. Hám yến nhi nhìn chằm chằm mặc như bóng dáng, bĩu môi, hừ một tiếng. Vương Liên Hoa liền thò lại gần nhỏ giọng nói túm cái gì a? ta cảm thấy vẫn là Yến Nhi ngươi lớn lên càng tuấn đâu. Hám Yến Nhi kiêu ngạo mà dơ dơ lên cầm, ngay sau đó nhớ tới cái gì ánh mắt buồn bã. Lúc này các nàng nghe thấy Mạc Như ở bên ngoài cùng Lý Bách Thanh nói chuyện liền tiến đến cửa đi nghe. Nói chính là Mạc ứng dập đi học chuyện này. Năm nay đầu năm tỉnh giáo ủy hạ thông chi, phải tiến hành học chế cải cách không hề đem tiểu học 6 năm chia làm tiểu học sơ cấp tiểu học cao đẳng, mà là thực hành tiểu học 5 năm nhất quán chế. Mỗi cái khu vực chọn mấy cái huyện làm thí điểm, trong đó một cái chính là huyện Cao Tiến. Đọc xong tiểu học 5 năm về sau tham gia trung học học lên khảo thí, sau đó tiến vào công xã sơ trung đọc sách. Năm nay mùa thu khai giảng, mà ứng dập đã đi công xã trung học đọc mùng 1. Hám Yến Nhi nghe Lý Bách Thanh nói thất thất nương ta nghe khâu hiệu trưởng nói huyện Tân Bắc Trung học năm nay từ các tiểu học sinh viên tốt nghiệp tuyển học sinh xuất sắc đi thượng thực nghiệm ban đâu. Nàng tiểu cữu học tập như vậy hào như thế nào không tuyển thượng ngươi tìm người cho hắn hỏi một chút huyện Trung học so chúng ta công xã nhưng hào một đại chút không đi quái đáng tiếc. Bọn họ cũng đều biết mặc như cùng Chu Minh Dũ nhận thức huyện ủy người nói chuyện được Lý Bách Thanh cảm thấy như vậy chuyện quan trọng nhi mặc như hẳn là đi cấp đi một chút quan hệ. còn có chuyện như vậy nhi tiểu đệ như thế nào chưa nói quá đâu chuyện này nhi mặc như thật đúng là không biết năm trước công xã dân chủ học bù lan đến gần phạm thợ mộc tiểu học nguyên bản phạm hiệu trưởng phạm ngọc quân bị thẩm tra mất chức hiện tại chỉ là một toán học lão sư tân hiệu trưởng họ khâu mặc như cùng hắn không thân nàng lại hỏi một ít chi tiết lý bách thanh biết đến cũng không rõ ràng lắm nàng liền nói cảm ơn lão thư ký quá chưa ta đi công xã hỏi thăm hỏi thăm Hám Yến Nhi nói, hỏi thăm cái gì a chuyện này ta nghe nói qua ta nhà mẹ đẻ cháu trai đã bị thuyền chọn đi huyện Sơ Trung. Huyện Sơ Trung cùng Cao Trung là một cái trường học hảo đâu, hơn phân nửa đều có thể thi đậu Cao Trung. Nàng thật đúng là biết nàng lần trước về nhà mẹ đẻ, Lý Quế Hoa một cái kính mà cùng nàng oán giận, nói kia nhà ai càng ngày càng chấn hưng, còn không phải là thi đậu một cái phá Sơ Trung, điên tiên mà không biết như thế nào hảo. Khi người nhà gom không đủ sơ trung sang quý học phí, liền nói mời khách hy vọng người trong thôn cùng thân thích hỗ trợ thấu góp tiền. Bọn họ cùng Hám Yến Nhi nhà mẹ đẻ đã ra năm phục vốn dĩ không xem náo nhiệt nhưng người ta gọi vào trên cửa, không thể không đi nịnh hót đưa hai mau tiền. Hám Yến Nhi vẫn luôn tưởng lấy chuyện này trở về cách ứng mặc như hỏi một chút nàng đệ đệ như thế nào không thi đậu huyện sơ trung kết quả vẫn luôn không tìm được cơ hội. mặc như không đi nhà nàng nàng cũng không mặt mũi đi trương thúy hoa ra gặp mặt mặc như chào hỏi một cái liền đi đều không cho nàng nhiều lời câu nói cơ hội cho nên nàng thật đúng là không cơ hội ở mặc như trước mặt khoe khoang nàng nhưng thật ra ở nhà cùng lý quế vân nói nhưng lý quế vân nói cái gì nàng nói tiểu dập kia hài từ không cần đi huyện sơ trung khẳng định cũng có thể thi đầu cao trung kia hài từ lớn lên như vậy tuấn lại tinh thần học tập hảo đâu tinh thần cái rắm Nếu không phải mặc Như lấy trong đội tiền trợ cấp hắn, hắn tinh thần cái gì? Chỉ sợ liền học cũng không thưởng, mặc Như không phản ứng nàng, mang theo tỷ đệ hai cùng Lý Bách Thanh cáo từ về nhà. Phía đông cách vách Chu Bồi Cơ ra nhà ở cũng dậy sớm tới, hiện giờ Chu Bồi Cơ chính mình ở nơi này, Liễu Tú Nga mỗi ngày lại đây cho hắn giặt quần áo đưa cơm. Nghe được bọn họ trở về, Liễu Tú Nga lại đây nói, Ni Nhi ta hôm nay đi công tiêu xã hợp lại chướng, công xã cán bộ nói làm ngươi ngày mai đi mở cuộc họp. Mạc Như có điểm buồn bực, công xã mở họp, công xã mở họp giống nhau không gọi nàng, cũng chính là về chiến sĩ thi đua hoặc là tuyên truyền lao động thời điểm mới kêu nàng đi căng giữ thể diện, đều là Trần Ái Nguyệt thông chi, như thế nào còn làm Liễu Tú Nga mang lời nói đâu. Liễu Tú Nga nói, ai nha ta cũng đã quên hỏi một chút chuyện gì. mặc Như cười nói, thật muốn là công xã chuyện này, nhân gia cũng không thể nói cho thím, không có việc gì, ngày mai đi xem là được. buổi tối chu minh Dũ trở về, mặc như liền cùng hắn nói một chút mở họp chuyện này. chu minh Dũ hô cách vách chu bồi cơ ngày mai ta có việc không đi lò gạch xưởng, người giúp ta cùng đội trưởng nói một tiếng. ngày hôm sau buổi sáng đi nam phòng ăn cơm, đem hài tử đặt ở nơi đó làm trương thúy hoa nhìn. hai người bọn họ kỵ xe đạp đi công xã. trải qua tam đạt đặt ra thời điểm, vừa lúc bị hám yến nhi nhìn. nàng hô ni nhi, đây là đi cấp đệ để trải quan hệ a. Mạc Như không phản ứng nàng, Chu Minh Dũ có điểm nghi hoặc chạy cái gì quan hệ. mặc Như liền đem huyện sơ trong chuyện này cũng nói cho hắn nghe. Chu Minh Dũ cười nói, tiểu dập chưa nói, ta đánh giá là hắn không nghĩ đi trong huyện đi, chúng ta hỏi một chút hắn. Nhìn hai người kỵ xe đạp thân mật mà nói chuyện đi rồi, hàm Yến Nhi một chân dẫm lên ngạch cửa tử, phi một tiếng, quay đầu ra đi. Lý Quế Vân xem nàng tức giận, liền cười nói, Yến Nhi, sáng sớm đây là cùng ai sinh khí đâu. Vương Ngọc Cần nghe xong bĩu môi không phản ứng nàng hai liền đi rồi, nàng mỗi ngày đều ở trại nuôi gà đi làm đâu. Hám Yến Nhi còn hô, đại tẩu, buổi trưa lấy mấy cái trứng gà trở về a ta muốn ăn xào trứng gà. Vương Ngọc Cần dưới chân một vướng, thiếu chút nữa không nhịn xuống quay đầu lại đối nàng chửi ầm lên, bất quá suy nghĩ mắng lên cũng là bà bà ở nơi đó lau nước mắt can ngăn, không đủ mất mặt. Muốn ăn trứng gà ái nào ăn nào ăn đi, dù sao nàng không hầu hạ. Tống Thục Anh còn vội vã đi lò gạch xưởng làm giúp kiếm tiền riêng đâu, cũng chạy người, không ở nhà nhìn nàng hai làm giận, mắt không thấy tâm không phiền. Hám Yến Nhi không có tới thời điểm, Lý Quế Vân ra vẫn là rất hòa thuận, nàng cái này bà bà tính tình mềm, làm người hòa khí chưa bao giờ đắn đo tức phụ. Hai tức phụ Nhi tuy rằng đều có điểm tiểu tâm tư, nhưng là Vương Ngọc Cần rất hòa khí Tống Thục Anh tuy rằng có chút đanh đá, nhưng thật ra cũng còn giảng đạo lý. Cho nên chị em dâu mẹ chồng nàng dâu, nhưng thật ra chỗ đến cũng không tệ lắm hàm Yến Nhi tới về sau, nhưng khó lường, Lý Quế Vân đau nàng so đau chính mình Khuê nữ Nhi từ còn muốn đau kêu vương ngọc cần nói kia thật là lão thái thái trong mắt giống nhau Cũng không biết cái nào huyệt bị điểm chúng nào nào liền nhìn Hám Yến Nhi hào. hàm Yến Nhi chẳng những không cần xuống đất không cần làm việc nhà Liền chính mình quần áo đều không cần tẩy, dù sao có Lý Quế Vân đâu Trong nhà ăn ngon còn phải trước tăng cường nàng, chọc đến hai tàu tử đối lý Quế Vân Lão đại ý kiến. Liền phía trước đi đẩy ma, vẫn là bởi vì hiện giờ không cần người xuất lực nàng mới đoạt lấy đi, nói trắng ra là vẫn là tưởng tàng điểm lương thực lấy về đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Lúc này nàng đem xiêm y hướng trong bồn một ném, đối vân đoá nói, đem siêm y giặt sạch ca. Vân đoá chính nhìn đệ đệ đâu tức khắc ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi xuống, im nương đều không cần ta giặt đồ, như thế nào còn phải cho ngươi thầy. Lý Quế Vân bận việc nấu cơm đâu, hiện giờ nhà ăn tan vỡ, cả gia đình ăn cơm, nhưng không được từ sớm vội đến buổi, từ buổi vội đến hát. Đặc biệt Lý Quế Vân làm việc Nhi còn tinh tế, đổi cái cách nói chính là chậm. Lại nói mặc Như cùng Chu Minh Dũ đi công xã, đi trước tìm Lâm Thư. Lâm Thư thấy bọn họ thật cao hứng, trực tiếp lãnh đi tìm Tương Ngọc Đình. Lâm chủ nhiệm có phải hay không có cái gì đại sự Nhi. Mạc Như còn có chút khẩn trương đâu. Lâm Thư cười nói chuyện tốt. nhìn thấy tương ngọc đình một phen hàn huyên hội báo tương ngọc đình làm cho bọn họ ngồi lâm thư nhiệt tình mà cho bọn hắn đổ nước chu minh dũ cười nói lâm chủ nhiệm ngươi càng ngày càng khách khí lâm thư cười nói nhất định phải cho các ngươi xem như ở nhà sao tương ngọc đình cũng cười cùng bọn họ tâm sự trong thôn thu hoạch vụ thu xưởng tạo giấy lò gạch xưởng còn có ma phòng minh dũ mặc như các ngươi có khả năng a đây là xã viên phúc khí tiếp tục cố lên a Nói lên kia ma phòng tới, lâm thư cũng tò mò. Thư ký, chờ có rảnh chúng ta đi nhìn một cái bái. Tương Ngọc Đình khi còn nhỏ nhưng thật ra gặp qua, hắn nói chúng ta nơi này lộng sức nước ma phòng không dễ dàng a trừ phi hàng năm có thủy nếu không khai không đứng dậy. Ta khi còn nhỏ trong thôn có cái có đôi khi một năm nhàn vài tháng đâu. Mặc như cùng chu Minh Dũ nhìn nhau cười, nếu không có không gian cái này bàn tay vàng bảo đảm nguồn nước không thiếu, bọn họ cũng không uổng sự thu xếp cái này. Chu Minh Dũ cười nói, bọn im thôn suối nguồn lão đại cái, người khác đều khô hạn thời điểm cũng không thấy làm, nói vậy có thể vẫn luôn tốt như vậy, bọn im liền lớn mật lộng cái sức nước ma phòng. Một ngày có thể ma nhiều ý ta, bên ngoài đại đội đi nhiều hay không? Tư Ngọc Đình hỏi, mặc như nói, một ngày 500 cân thực nhẹ nhàng, chính mình thôn cũng không cần xếp hàng, mặt khác thôn mỗi ngày đi bài hào đẩy ma. Này cũng có thể kiếm lương thực đương nhiên vui. Tương Ngọc Đình thật cao hứng, lại nói nếu là có cái gì yêu cầu chỉ lo tìm công xã, bọn họ nhất định nghĩ cách giải quyết. Sau đó liền nói chính sự. Hắn lấy ra một phong thơ đưa cho hai người. Chu Minh Dũ lấy ra tới cùng Mạc Như cùng nhau nhìn nhìn, xem xong về sau, Mạc Như đều mây người. Thư ký, không phải lừa dối người. Tương Ngọc Đình ha ha cười nói, Mạc Như đồng chí, người so với ta khuê nữ còn nhỏ đâu ta lừa dối các ngươi gì đâu, Ngươi nhìn nhìn phía dưới con dấu, có phải hay không khô giáo ủy. lúc này khu vực nguyên bản là chuyên khu sau lại đổi thành địa cấp thị này phong thư là khu vực tốt nhất trung học thực nghiệm trung học viết cấp công xã giáo dục khoa công xã không có như vậy nhiều bộ môn đều là một người thân kiêm số chức phụ trách giáo dục chính là tương ngọc đình tin thượng nói hồng kỳ công xã trung học sơ cấp học sinh mạc ứng dập thành tích chiêu dị tư tưởng tiến bộ thành phần trong sạch trường học hỗ trợ gửi bài vài thiên văn chương đều phát biểu ở tỉnh cấp sách báo thượng đồng thời tham gia khu vực toán học thi đua đạt được loại yêu thưởng Trải qua thận trọng suy xét thực nghiệm trung học quyết định phá cách trúng tuyển mạc ứng dập đồng học vì thực nghiệm trung học một người học sinh trung học. mặc như thật đúng là không nghĩ tới cái này, nàng nhìn về phía chu Minh Dũ. Hắn khi nào phát biểu văn chương, chu Minh Dũ lắc đầu. Hắn khi nào tham gia thi đấu, mặc như cũng lắc đầu. Giận a chẳng lẽ làm tỷ tỷ tỷ phu có như vậy không xứng trước sao? Tiểu tử này càng ngày ở bọn họ mí mắt phía dưới lắc lư, nhưng bọn họ cư nhiên không biết. Hắn làm chuyện lớn như vậy nhi, bọn họ cư nhiên một chút cũng không biết. Không nói cái khác liền nói thăng sơ trung thời điểm muốn tuyển chọn huyện sơ trung danh ngạch hắn liền không trở về nói. Đứa nhỏ này, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích thật là thiếu thu thập A, hào tưởng lập tức đem hắn kéo lại đây huấn một đốn, đánh mong. Mặc như nguyên bản cho rằng trường học có việc đệ đệ khẳng định sẽ nói, hơn nữa hiệu trưởng cũng sẽ cùng nàng thông khí. Nào biết đâu rằng ai. Tương Ngọc Đình xem hai người bọn họ kia phong phú biểu tình, ha ha cười nói, như thế nào, này học sinh tiểu học không cùng các ngươi nói a. Mạc Ứng Dập thật sự vẫn là cái học sinh tiểu học tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng không nảy nở, vẫn là cái trai trai tiểu tử đâu. Hai người lắc đầu, Mạc Như cười khổ nói, Tương thư ký thật đúng là đa tạ ngài, nếu không phải ngài, đôi ta cái gì cũng không biết đâu. Đứa nhỏ này, cái gì cũng không cùng chúng ta nói. Chu Minh Dũ suy đoán nói, ta cảm thấy tiểu dập khả năng không nghĩ rời nhà đi đi học. Tương Ngọc Đình gật gật đầu, lớn như vậy hài từ cũng không phải là sẽ nhớ nhà sao, ở nhà cùng càng tốt trường học chi gian, thực dễ dàng liền lựa chọn ra. Hắn nói, ta đi trường học thị sát quá, đứa nhỏ này cơ linh, là cái hiểu chuyện. Trở về hào hào cùng hắn nói, đây chính là một cái phi thường tốt cơ hội. Hai người đáp ứng rồi, cùng Tương Ngọc Đình nói lời cảm tả. Cáo từ Tương Ngọc Đình rời đi công xã. Hai người thương lượng có phải hay không đi trường học một chuyến. Chu Minh Dũ nói, vẫn là ra đi thôi, buổi tối tiểu dập trở về chúng ta hào hào cùng hắn nói nói. Ta cảm thấy hắn có thể là không nghĩ rời đi ra căn bản liền không muốn đi trong huyện thành phố sợ là cũng không nhất định vui đi. Mặc như nói, không đi cũng đến đi tốt như vậy cơ hội đâu. Chu Minh Dũ liền cười, nắm tay nàng, đi về trước buổi tối nói, ngày mai thứ bảy, buổi chiều dẫn hắn về nhà một chuyến cùng cha mẹ thương lượng một chút. Dù sao mà ứng dập mỗi ngày đều về nhà, bọn họ cũng liền không đi trường học. Trong nhà cũng không thiếu cái gì, hai người liền công tiêu xã cũng không đi trực tiếp về nhà. Có tiểu hài tử ở trên phố chơi, nhìn đến bọn họ cưỡi xe đạp đều hâm mộ lại tò mò, sôi nổi đuổi theo xem. Ta chạy nhanh vẫn là xe đạp mau, khi nào ta cũng có thể có xe đạp A. Tới rồi đầu hẻm, chu Minh rũ tay lái một quải, vừa lúc Hám yến nhi từ trong môn lè ra tới, làm như không thấy được bọn họ giống nhau không tránh không né. Chu Minh Dũ đành phải một chân chi mà, dừng lại, làm nàng đi trước. Ai biết hám Yến Nhi ngược lại bất quá đi, chỉ nhìn chằm chằm xe đạp cùng bọn họ nhìn. Nha, ni Nhi, các ngươi đây là đi cấp đệ để chạy quan hệ đi lạc. Mặc như nhìn nàng một cái, lúc ban đầu đối hám Yến Nhi những cái đó đồng tình đã sớm không còn sót lại chút gì. Thật sự là nghĩ không ra nàng nguyên bản liền cái này tính cách vẫn là bởi vì gặp biến cố trở nên như vậy khắc nghiệt. Nói thật một cái thôn sinh hoạt vẫn là bổn ra, người bình thường gặp mặt đều là hòa hòa khí khí, rất ít người sẽ không có việc gì tìm việc nói toan lời nói tìm tra cãi nhau. Rốt cuộc vẫn là muốn thể diện sao, liền tính không cao hứng, cũng là sau lưng nói, không quá sẽ mặt ngoài mang ra tới, càng không thể làm trò mặt nói thẳng không dễ nghe. Có vẻ không giáo dưỡng còn mất mặt nhi. Gặp mặt không mỉm cười, sụ mặt đều đủ làm người nan kham, nói chuyện lại luôn là đánh gãy, phủ định, phản bác, chèn ép, căn bản không cần khẩu ra ác ngôn chính là muốn tuyệt giao tư thế. Mặc như cảm thấy hám yến nhi hiện tại đã vượt qua cái này, trực tiếp tiến vào khẩu ra ác ngôn giai đoạn nghe một chút nàng kia ngữ khí. Loại người này, mặc như là một chút đều không nghĩ để ý tới, dù sao cũng không ở dưới một mái hiên, hoàn toàn không cần phải xã giao có lệ đều tình. Chu Minh Dũ đôi mắt chỗ sâu trong có quang chấp động cố ý hỏi chạy cái gì quan hệ. Mặc như không kiên nhẫn hám Yến Nhi thúc giục hắn tiểu ngũ ca đi thôi đi ăn cơm. Hám Yến Nhi lại không cho nói cười tuồng tìm mà nhìn Chu Minh Dũ. Đừng trang các ngươi không phải cho nàng đệ đệ chạy huyện sơ chung đi học chuyện này sao. Dù sao các ngươi nhận thức người đưa điểm tiền nói nói lời hay không thi đậu không sai biệt lắm cũng có thể đi. Người khác tễ phá đầu cũng làm không thành chuyện này, đó là không quen biết người, bọn họ nhận thức người, đương nhiên dễ làm. Hám Yến Nhi trong lòng toan thật sự, Chu Minh Dũ cười rộ lên. Ha ha cái này a. Hám Yến Nhi một bộ thế nào ta nói chúng đi, về sau đừng cho ta trang thanh cao ánh mắt nhìn bọn họ. Này ngươi nhưng hiểu lầm tiểu dập không đi huyện sơ trung mà là muốn đi khu thực nghiệm trung học về sau muốn ăn lương thực hàng hóa. Chương mươi 234 tiền đồ, nói xong. Hắn dưới chân vừa dẫm, mang theo mặc như liền hướng phía trước phóng đi. Hám Yến Nhi cuống quýt sau này một lui, thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã. Mạc ứng dập bị khu vực thực nghiệm trung học phá các chúng tuyển tin tức trong chớp mắt liền truyền khắp toàn đại đội chiến sĩ thi đua như vậy lợi hại, nhân ra đệ đệ lợi hại hơn, này về sau chiến sĩ thi đua địa vị nhưng càng củng cố lạc. Trường Thúy Hoa liền cùng chính mình ra hài từ thi đậu giống nhau cao hứng. Một cái kính mà nói đến thời điểm muốn mở tiệc rượu, nàng tưởng chính là đại thiên tức phụ cấp trong thôn tránh nhiều như vậy vinh dự còn phải như vậy nhiều lợi ích thực tế mở tiệc rượu náo nhiệt một chút, làm những người đó tới thấu cái phần tử như thế nào là hẳn là bổn phận. Thấu tiền liền cấp hài từ cầm đi trường học trở cấp thức ăn hào thật sự. Buổi tối tan học mà ứng dập đều là ngồi đồng học Phạm Vĩnh Giang xe đạp trở về. hai người bọn họ tiểu học thời điểm chính là bạn tốt nói là bạn tốt kỳ thật đa số là Phạm Vĩnh Giang đuổi theo Mạc Ứng Dập chạy, ngoài miệng nói hắn che chở Mạc Ứng Dập thực tế hắn ngược lại càng giống tiểu đệ. Hắn so Mạc Ứng Dập đại tam tuổi, tiểu học học tập không hảo lưu quá một bậc nguyên bản người trong nhà làm hắn xong tiểu tốt nghiệp liền đánh đổ, hồi trong thôn ngao 2 năm cũng là cái kế toán ghi điểm viên linh tinh. Ai biết từ cùng Mạc Ứng Dập làm bằng hữu, cảm giác đầu óc đột nhiên bị bàn tay vàng điểm quá giống nhau, lập tức thông thấu lên. kia đề mục lão sư như thế nào rằng hắn đều không rõ, bị Mạc Ứng Dập một giảng, hắn liền cảm thấy rất đơn giản. Liền cứ như vậy, nguyên bản hỗn cái tốt nghiệp cư nhiên cũng đi theo Mạc Ứng Dập thi đậu sơ trung. Hắn cha phạm đội trưởng một cao hứng, liền hoa hào chút tiền lại nhờ người, thật vất vả cho hắn lộng chiếc không biết mấy tay xe đạp. Có này xe đạp hắn liền chờ Mạc Ứng Dập cả ngày trên dưới học, nhưng thật ra cũng thực phương tiện. Tới rồi cửa thôn, Mạc Ứng Dập nhảy xuống xe cùng đồng học tái kiến, cõng cặp sách hướng ra đi. Trải qua Lý Quế Vân ra thời điểm, hắn thấy Hám Yến Nhi tham đầu tham não, hiếu kỳ nói tầu tử, ngươi đây là lộng gì đâu. Lén lút, Hám Yến Nhi thấy Mạc ứng dập trở về, lập tức liền hỏi hắn. Nghe nói ngươi thi đậu khô thực nghiệm trung học, Mạc ứng dập lắc đầu. Không có chuyện đó, nói xong nhảy nhót mà đi trương thúy hoa ra ăn cơm. Hàm Yến Nhi lập tức về phòng đối Lý Quế Vân nói: "Dì ba, Ni Nhi cũng sẽ nói dối a, nàng đệ đệ căn bản là không thi đậu khu thực nghiệm trung học, thật đúng là có thể khoác lác." Lý Quế Vân cười nói: "Ngươi nhị đại nương nói thi đậu kia khẳng định thi đậu, ta phải dọn dẹp một chút xem bọn hắn khi nào bãi rượu đi giúp đỡ." Nga đúng rồi, cũng đến cấp thiền mừng. Xem nàng so với chính mình nhi từ Tôn từ thi đậu cao hứng bộ dáng, Hàm Yến Nhi đốn giác nghẹn muốn chết. Nhân ra thi đậu, ngươi cao hứng cái gì? mạc ứng dập tới rồi trong nhà trương thúy hoa cùng chu thành nhân bọn người thật cao hứng tuy rằng hắn không phải chu gia người lại là chiến sĩ thi đua thân đệ đệ a nhân gia thân đệ đệ thi đậu đại học chiến sĩ thi đua cũng đi theo thơm lây a chiến sĩ thi đua hào chính là bọn họ hào nghe trương thúy hoa đang nói bãi rượu chuyện này mạc ứng dập cười nói đại nương mới khảo quá sơ chung không cần tiêu pha vẫn là chờ ta thi đậu đại học rồi nói sau hắn nghe tì tì, tì phu nói thật là bôn thi đại học đi Mặc như cũng không cần hắn làm việc chính hắn cũng hiểu chuyện, mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là đọc làm các loại bài tập cũng không lãng phí thời gian. Hắn cũng cũng không chết đọc sách sách giáo khoa về điểm này đồ vật không đủ hắn học hắn nghĩ mọi cách xem khác thư làm khác đề còn thỉnh lão sư hỗ trợ mượn cao trung sách giáo khoa trở về xem sao chép. Phó chăn cùng khâu lỗi cũng giúp hắn truyền không ít thư cái này làm cho hắn đọc mặt phi thường quảng. Đến nỗi toán học có chu minh rũ cho hắn dẫn đường, hắn học một chút đều không cố hết sức. thậm chí hóa học vật lý này đó tri thức chu minh dũ cũng đã sớm làm hắn có điều đọc qua bồi dưỡng hắn hứng thú tuy rằng hiện tại học sinh khảo học khó thi đầu tỷ lệ tiểu nhưng thực tế thượng tri thức điểm cũng không khó khó được là lúc này học sinh kiến thức thiếu ý nghĩ không đủ chống chải làm chu minh dũ cùng mặc như tới xem thật sự rất đơn giản ở bọn họ hôn đúc hạ mà ứng dập thuận theo tự nhiên cũng sẽ cảm thấy trường học tri thức không có gì khó học lên phi thường nhẹ nhàng Các lão sư đều nói này học sinh thật là cái có thiên phú, khảo cao trung tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần bảo trì như vậy thế, khảo đại học hàng hiệu cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trường thúy hoa nhạc ha ha, sơ trung làm sơ trung, cao trung làm cao trung, đại học làm đại học. Nàng xem nê đàn nhi vẻ mặt hâm mộ, liền cười nói, nê đàn nhi ngươi cũng hào hào học chờ ngươi thi đậu, mama ma cũng cho ngươi làm. Nê đàn nhi thẹn thùng mà cười cười, mama ma ta học tập không có như vậy hào Nề đàn nhi học tập phi thường nghiêm túc nhưng là không thể không thừa nhận người là có tranh lệch tuy rằng hắn ở trong ban thành tích tính trung thượng cũng không thể cùng mạc ứng dập loại này so cao niên cấp còn ưu tú học sinh so. Tuy rằng ở lớp học lão sư khen ngợi hắn nghiêm túc chăm chỉ khắc khổ hắn một chút cũng không dám kiêu ngạo thật sự là kiêu ngạo không đứng dậy trong nhà có cái tiểu cữu cữu quá quang mang bắn ra bốn phía làm hắn cảm thấy chính mình căn bản không có gì hảo kiêu ngạo. Trường Thúy Hoa sờ sờ đầu của hắn. Không cần cùng cữu cữu so, có thể thi đậu sơ trung liền khá tốt đến lúc đó tranh thủ đi trong huyện tìm cái việc làm. Lúc này sơ trung bằng tốt nghiệp vẫn là rất có hàm kim lượng. Rốt cuộc mười mấy đại đội mới một cái tiểu học có thể xong tiểu tốt nghiệp đều tính không dậy nổi. Trường Thúy Hoa cũng không có một hai phải vọng tôn thành long. Ăn cơm xong, mà ứng dập phải hồi bác phòng làm bài tập. Nguyên bản nê đàn nhi đều là tìm hắn cùng nhau làm bài tập bất quá sau lại hắn muốn khảo sơ chung, đinh lan anh liền không cho nhi thử đi quấy giày, vạn nhất chậm trễ tiểu cữu cữu khảo học không tốt. Cũng may còn có mạc như giúp hắn phụ đạo, mạc như đối đệ đệ cùng cháu trai đối xử bình đẳng, có giành liền chủ động cấp nê đàn nhi phụ đạo công khóa. Có mạc như phụ đạo, nê đàn nhi mới cảm thấy học tập không như vậy cố hết sức tổng cảm thấy nương nương so lão sư sẽ giảng bài, nương nương mới càng hẳn là đương lão sư đâu Chu Minh Dũ khiêng khuê nữ, Mạc ứng dập cõng tiểu cháu ngoại trai trước ra đi, Mạc Như lại bị Vương Kim Thu lôi kéo cấp Xuân tới xoa bụng. Kỳ thật đều qua đi lâu như vậy, Xuân tới hiện tại căn bản không hề bụng đau. Chỉ là bị Mạc Như cấp xoa thói quen, thoải mái thật sự, cách đoạn thời gian liền dầm gì mà tưởng xoa. Vương Kim Thu liền còn đương hắn bụng đau, không phải ôm đi tìm Mạc Như chính là thừa dịp Mạc Như lại đây làm nàng cấp xoa xoa. Nàng phát hiện mặc như thực sự có vài phần bản lĩnh cấp xuân tới xoa xoa bụng xuân tới liền không khóc đến như vậy lợi hại. Tuy rằng Trần Tú Phương đã dạy nàng nhưng nàng mặc kệ như thế nào xoa xuân tới vẫn là khóc đến thẳng đánh giấc. Mặc như cấp xuân tới xoa xoa cảm giác hắn cả người giãn ra khai liền buông tay cười nói thoạt nhìn khá hơn nhiều. Vương Kim Thu nhìn nhìn, thở dài, ni nhi, người nói qua chuyện này, chúng ta đều là cùng đại phu học, ngươi xoa liền hảo xử ta xoa liền không hảo xử, xem ra này tiểu hài từ cũng sẽ phân người khóc. Bên ngoài Trương Thúy Hoa đi uy ra xúc trở về nghe thấy Vương Kim Thu một ngụ một cái ni nhi kêu trong lòng có điểm không dễ chịu. Giống nhau khuê nữ gà chồng có hài từ, đại gia liền rất thiếu kêu tên, trừ bỏ thân cận trường bối còn sẽ kêu kêu, mặt khác ngang hàng cơ bản đều là kêu excess tức phụ access nương. Đặc biệt vương Kim Thu so mặc như cũng không hơn mấy tuổi. Bất quá nàng cũng không thể nói rõ. Kỳ thật nàng đối vương Kim Thu vẫn là rất vừa lòng. Tay cũng coi như xảo, việc may vá làm không tồi, cấp tiểu ra dọn dẹp đến nhanh nhẹn, nam nhân hài tử đều không lôi thôi, dù sao so nàng tam tẩu nhưng hào một đại chút. Bắt đầu làm việc thời điểm như thế nào phân phó như thế nào làm, làm việc cũng không trộm lười, ở bên ngoài cũng không như vậy nguyện ý cùng những cái đó bà nương nhóm cùng nhau tụ tập hạ đầu lưỡi giảng câu người. Chính là ở nhà cố ý vô tình mà luôn muốn cùng chiến sĩ thi đua thức phục cạnh tranh, nhưng kỳ thật nhân ra mặc như căn bản bất hòa nàng thật sự, mỗi lần đều không tiếp tra. Liền nói mặc như tổng lĩnh nấm lều lớn, chạy nuôi gà chuyện này, Vương Kim Thu không ngừng một lần nửa nói giỡn mà cùng bà bà nói ni nhi còn phải một ít trứng gà nấm cũng không gặp lấy lại đây, có phải hay không đều chính mình lưu trữ ăn. Vẫn là đưa về nhà mẹ đẻ đi vẫn là làm gì. Lúc ấy Trương Thúy Hoa liền nói đó là trong đội cho nàng, nàng chính mình làm chủ trong nhà mặc kệ Vương Kim Thu sắc mặt liền không như vậy đẹp lẩm bẩm cái gì lại không phân ra lời nói. Mặc như xem hải tử không khóc liền cáo từ về nhà, đối với trong nhà có những người này tiểu tâm tư, nàng căn bản không so đo, dù sao không ở cùng nhau sao, không cần từ sớm đến tối va va đập đập, có gì hảo so đo. Nàng cùng bà bà cùng hai tàu tử tiếp đón một tiếng liền về nhà. Trương Cú đang ở giếng trời răng rắc răng rắc mà giặt quần áo. Muội từ a, ngươi ngày mai có hay không chuyện này a? Mặc Như nói không gì sự Tam Tẩu ngươi có việc. Trường Cú liền nói ta ngày mai cũng muốn đi lò gạch xưởng tìm điểm việc vặt làm giúp đỡ sống sờ sờ bùn so đánh gạch mộc nhẹ nhàng. Trương Thúy Hoa nói trong nhà lương thực công điểm về nàng phân công, mọi người mặt dài tránh đến vinh dự phần thưởng nàng mặc kệ, hiện tại làm việc vặt kiếm tiền nàng cũng mặc kệ. Trường cố tâm tư hoạt động, nhìn Tống Thục Anh bọn người đi lò gạch xưởng làm việc vặt nàng cũng muốn đi, chính là Lan Tử Nhi cùng Đái Tử Nhi không ai xem. Nàng cũng không dám làm bà bà cấp xem, liền hai nha đầu, hiện tại Quốc Hoa Lãnh Khả Lạc Nhi cũng đi trong thôn tiểu học đọc sách. Trong thôn không ít người ra đều như vậy Tống Cổ Hải Tử, Hải Tử ở nhà nghịch ngợm chứng đi trường học vẫn là rất sợ lão sư coi như tìm cá nhân cấp quản quản Hải Tử. Không cần tiêu tiền, chỉ ngồi ở chỗ kia nghe, nghe đủ tiếp theo đường khóa đi ra ngoài chơi cũng không ai quản, chỉ cách trận cấp ngụy sinh kim đưa điểm ăn là được. Trường cú nhưng thật ra cũng tưởng như vậy, nhưng đái tử nhi còn nhỏ, đi nhân ra không cần, nàng cũng không có biện pháp. Mặc như vừa muốn đáp ứng, dù sao nàng mang chính mình hai hài từ đâu, như thế nào đều là chơi, mùa đông cũng không thể ra cửa, liền ở nhà nhiệt trên giường đất lại thêm hai cũng không có việc gì. Không đợi nàng mở miệng đâu, Trương Thúy Hoa nói, ngươi làm chiến sĩ thi đua cho ngươi xem hài tử, ngươi như vậy đại mặt cấp bao nhiêu tiền. Trương Cú cũng không dám lên tiếng, dùng sức mà xoa xiêm y. Trương Thúy Hoa liền nói, nông nhàn ta cũng không ra khỏi cửa, ngươi phóng trong nhà liền chung ta còn có thể cấp đuổi ra ngoài. Ai nha, bà bà tự mình cấp xem a, Trương Cú lại vui vẻ. Được rồi. Bên kia vương Kim Thu nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng bà bà không cho Ni Nhi cấp xem là muốn cho chính mình xem đâu, nàng không thích Lan Tử Nhi cùng đái tử. Lan Tử Nhi lại thèm lại chụp đái tử tắc sơ hồ hồ. Mạc Như về đến nhà, phát hiện Mạc ứng dập cùng chu Minh Dũ tại hạ cờ tướng, chu thất thất ở một bên đồi mấy khối đường, xem ai thắng, ba ba thắng nàng ăn một khối cữu cữu thắng cấp cữu cữu một khối. Chu thiểu bát tắc bị chăn bông vây quanh ngồi ở chỗ kia, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, đối cái gì đều một bộ không hiếu kỳ, không quan hệ bộ dáng. Liền chưa thấy qua như vậy an tĩnh thành thật hài tử, lớn như vậy đúng là bi bô tập nói, đối vạn sự vạn vật thò mò thời điểm, nhưng hắn cố tình đối cái gì đều đạm mặc thực mà kệ nhân ra như thế nào đậu, hắn thật là một cái tươi cười cũng thiếu phụng. Đương nhiên trừ bỏ mặc như, mỗi khi nhìn đến mẹ hắn. Hắn liền ánh mắt sáng lên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nàng đi đến nơi nào hắn nhìn đến nơi nào. Cũng liền chịu vì mẹ hắn, bỏ được chuyển động một chút hắn kia cao quý cổ. chu thất thất cao hứng nói, nương, ngươi xem ta ba ba cho ta thắng nhiều như vậy đường. Cũng chính là hai khối mà thôi. Mạc như nói tiểu dập ngươi làm xong tác nghiệp lạc. Mạc ứng dập ở lớp học liền làm xong. Vậy ngươi không gì muốn nói sao? Nói gì a? Nga, bãi rượu. Đại nương nguyện ý nhạc A liền nhạc A bái, dù sao hồi mặc ra câu cũng không gì hảo bãi. Các ngươi trường học nói huyện sơ trung tuyển chọn mũi nhọn sinh ngươi như thế nào không đi. Mạc ứng dập ngẩng đầu xem nàng, khó xử nói, tỷ kia cũng đến nhân ra muốn ta A, lại không phải chúng ta chính mình khai. Mạc như hừ một tiếng, còn thi đại học đâu, nếu là huyện sơ trung lên không được có thể thi đại học sao? Mạc ứng dập liền hắc hắc cười. Ta không phải sợ đi trong huyện cũng không thể mỗi ngày trở về ta nên nhớ nhà lạc. Thiết mạc như mới không tin, Chu Minh Dũ đem hắn quân, sau đó đem cờ thu hồi tới cười nói, ngươi sợ chi tiêu đại không tha tiêu tiền đi. Mạc ứng dập liền gãi gãi đầu, tỷ phu ngươi lại thắng, Chu Minh Dũ cười nói, ngươi còn nhỏ, lại ăn Tết ta liền không nhẹ nhàng như vậy. Mạc như nói tiền tính cái gì vấn đề, nhà ta liền không thiếu tiền, mạc ứng dập le lưỡi. tỷ ngươi đừng như vậy khí phách, làm bọn im lão sư đồng học nghe thấy, đến đánh chết ta. Nhân ra bao nhiêu người vì một phân tiền sâu tóc bạc đâu. Hắn có vài cái đồng học bởi vì giao không nổi sơ chung một học kỳ 6 đồng tiền học chi phí phụ, không có biện pháp đành phải bỏ học. Thật sự là đáng tiếc đâu. Này nếu là đi trong huyện học chi phí phụ phòng chừng đến 7-8 khối, huyện thành cách bọn họ quá xa cần thiết dừng chân, muốn giao dừng chân phí, một học kỳ ít nhất một khối năm. Hơn nữa trường học là mặc kệ cơm, học sinh cần thiết tự mang lương thực. Vậy muốn giao phiếu gạo, một học sinh một ngày một cân phiếu gạo cần thiết là tế mặt. Một người bình thường ra, hiện tại hắn tuổi này một ngày phát nửa cân đồ ăn là tốt vẫn là lương thực phụ. Muốn đổi thành lương thực tinh nói, ít nhất bốn cân đổi một cân lương thực tinh phiếu gạo. Một học sinh một tháng lương thực liền đem một nhà đồ ăn đều đào rỗng. Làm gì phải tốn cái này tiền A công xã cũng không phải không thể đọc. Với hắn mà nói có thể đọc sách cũng đã là thực tốt không cầu nơi nào đọc. Có không ít người thi đầu cao trung lại không có đồ ăn tiền, đọc không dậy nổi cuối cùng không thể không bỏ học. Hắn có thể vẫn luôn đọc sách chuyện tốt như vậy không cần cầu càng nhiều. Cho nên khu vực thực nghiệm trung học tuy rằng hắn muốn đi nhưng hắn lại không nghĩ đi. Hắn cha mẹ cung không dạy nổi như vậy quý phí dụng, hắn cũng không thể vẫn luôn đều làm tỷ tỷ lấy nhiều như vậy tiền cung hắn, liền tính hắn về sau có thể còn, nhưng hiện tại lại cũng làm tỷ tỷ khó xử, làm nhân gia trong nhà có mâu thuẫn, hà tất đâu. Mạc như nói, ngày mai làm người tỷ phu mang theo người đi công xã, nói cho tương thư ký, người nguyện ý đi khu thực nghiệm trung học đọc sách, làm cho bọn họ mau chóng xử lý truyền trường thủ tục. thưa đề cử đại đội chứng minh lương thực quan hệ này đó ngươi đều không cần sầu ngươi tỷ phu đi cho ngươi làm thẩm tra chính trị cũng thẩm quá nói xuất thân trong sạch trung nông cũng là xuất thân hào một loại không có bất luận vấn đề gì tỷ mạc ứng dập khó xử ta làm gì một hai phải đi a trong huyện hắn đều không nghĩ đi khu vực không được tiêu phí lớn hơn nữa a mặc như cấp trong nhà làm vẻ vang a làm tỷ thì ta đi theo thơm lây a như thế nào ngươi sợ a mạc ứng dập nói: tỷ ngươi nói gì đâu, ta sao sẽ sợ ta hào hào học tập, còn không phải là vì cái này sao? chu thất thất nghe xong trong chốc lát đi đào sờ đào sờ chính mình khắc gỗ dự trữ vải bên trong tổng cộng có bảy tám mao tiền cứu cứu ta cái này cấp cho ngươi mượn đi một bộ thập phần thịt đau lại nhịn đau bỏ những thứ yêu thích bộ dáng chọc đến mấy người cười rộ lên mạc như thật liền từ bên trong cầm năm mao tiền cái này cấp cứu cứu đọc sách dùng chu thất thất xem một cái nhắm mắt. hào cữu cữu hào hào đọc sách kiếm càng nhiều tiền cấp thất thất hoa mạc ứng dập ha ha cười rộ lên sơ sờ, sờ nàng đầu ân cữu cữu về sau muốn nhiều kiếm tiền cho ta đại cháu ngoại trai hoa chu minh dũ nói khu vực thực nghiệm trung học so trong huyện nhưng càng tốt đến lúc đó trực tiếp tiến thực nghiệm cao trung thi đại học cũng không phải vấn đề ta muốn bôn đứng đắn đại học dùng sức trung chuyên đại học chuyên khoa đều không hiếm lạ nghe hắn nói đến như vậy khẳng định mạc ứng dập đôi mắt tỏa sáng Tỷ phu, mọi người đều nói đại học nhưng khó khảo chúng ta một cái công xã đều không có một cái đứng đắn sinh viên đâu, nhiều lắm chính là sinh viên đại học chuyên khoa. chu Minh dũ dùng nói giỡn khẩu hỏi, ta hỏi thăm chúng ta huyện còn không có một cái bác đại thanh hoa học sinh đâu, người nếu có thể khảo cái này kia càng khó lường. Mạc như nói, mau chóng làm thỏa đáng, đi sớm báo danh. Nàng lại nhìn Mạc ứng dập liếc mắt một cái, cười nói, khai giảng đều mấy hôm, người đi có thể hay không theo không kịp. Vừa lúc mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút người học vững chắc không vững chắc nhìn xem là người lùn bên trong rút đại cái vẫn là thật sự đủ ưu tú Các thiếu niên luôn là dễ đối phó, không cần nhiều phức tạp một cái phép khích tướng liền bao linh. Mạc ứng dập tự nhiên không đáng sợ, ngày mai còn muốn đi trường học đại gia liền sớm ngủ hả? Mạc ứng dập trước kia ngủ, đó là nằm xuống liền, đêm nay thượng lại lăn qua lộn lại có điểm ngủ không được. Tì tì tì phu thật là đối chính mình ký thác kỳ vọng cao a cương nhiên nói bác đại thanh hoa như vậy trong truyền thuyết trường học. Tưởng cha mẹ, đại ca nhị ca tưởng thôi phát trung kia phó sắc mặt hắn biết chính mình đọc sách gánh nặng đường xa, không chỉ là vì chính mình đọc hắn phải học ra cái hình dáng tới mới được. Các lão sư đi học cũng nói, là con là là mã tổng muốn lôi ra tới lưu lưu, người hào hào học tập, đến lúc đó tranh thủ xuyên giày ra đừng xuyên giày dơm, vào thành ăn cung ứng lương có thể so ở nông thôn ăn khoai lang khô cường. Chính là M. Chủ tịch nói hết thầy có thể đến nông thôn đi công tác như vậy phần tử trí thức hẳn là vô cùng cao hứng tới đó đi. Nông thôn là một cái rộng lớn thiên địa ở nơi đó là có thể nhiều đất dụng võ. Dựa theo M. Chủ tịch nói, nông thôn cũng là một cái hảo địa phương A, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ. kia hắn có đi hay không đâu, bác đại thanh hoa, mà ứng dập chớp đôi mắt cái này mục tiêu thật sự hảo rộng lớn nghe tới khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhớ tới tỷ phu nói những lời này đó tới, một người ở nơi nào không quan trọng, quan trọng nhất chính là hắn có hay không tự tin. Tự tin là cái gì? Mạc ứng dập suy nghĩ rất nhiều, bọn họ ở mạc ra câu, bị thôi ra khi dễ chính là bởi vì không có tự tin. Lúc này tỷ tỷ phu là chiến sĩ thi đua cấp cha mẹ chống lưng, bọn họ không dám khi dễ. Tiên tiến chiến sĩ thi đua, đây là tự tin. Chính mình mới vừa đi học thời điểm, những cái đó học sinh thường khi dễ chính mình, nhưng chính mình học tập hảo lão sư thích khảo thí đệ nhất, bọn họ cũng không dám khi dễ hắn. Học tập hảo là tự tin. Những cái đó xuất thân tốt lão sư, phản hữu học bù, đều không thể động bọn họ, đây cũng là tự tin. Xuất thân hảo là tự tin. Đó chính là có thân phận có địa vị, có tiền có quyền, có tri thức này đó đều là tự tin đi. chính mình hiện tại còn tuổi nhỏ tiền quyền thân phận địa vị không cần tưởng vậy chỉ có thể dựa tri thức có tri thức mặc kệ đi đại học vẫn là hồi nông thôn chính mình cũng đều không sợ đi trước đại học học tri thức sau đó hồi nông thôn này phiến rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ nếu là không có tri thức trở về cũng chính là bào thổ trồng trọt một ngày tránh về điểm này không điểm không thể nói cái gì làm nếu là có tri thức kia đã có thể không giống nhau lạc. Giống tỷ phu thì tỷ như vậy, mang theo bọn họ can sự tình, mà không cần chính mình rãi nắng dầm mưa mà chịu khổ bị liên lụy Đây mới là nhiều đất dụng võ đi. Nghĩ thông suốt về sau, Mạc ứng dập cảm thấy cả người dùng sức trước đó vài ngày không dễ chịu cũng đã biến mất. Sáng sớm hôm sau hắn liền bỏ dậy, cùng tỷ tỷ, tỷ phu tuyên bố ta quyết định đi thực nghiệm trung học. Chỉ cần đương sự làm tốt quyết định, mặc như cùng chu Minh dũ lại duy trì, ra tiền xuất lực kế tiếp tự nhiên hết thầy thuận lợi. mặc ứng dập như cũ đi học chu minh dũ cho hắn làm hết thầy thủ tục trước lấy thư thông báo trúng tuyển đi mặc ra câu đại đội khai thư giới thiệu truyền hộ khẩu quan hệ sau đó đi công xã đóng dấu đánh chứng minh chờ có quan hệ dễ làm sự nguyên bản muốn bốn năm ngày mới có thể xong xuôi sự tình lúc này chu minh dũ cưỡi xe đạp một ngày liền làm thỏa đáng hắn lại mang theo mặc như lặng lẽ đi huyện thành đoái một ít phiếu gạo phiếu gạo cũng có sử dụng ngày trước kia thu xếp đều dùng hết lúc này phải dùng phải hiện đoái Nông dân muốn ra cửa đều là khiêng lương thực đi sở quản lương đổi phiếu gạo, nhưng là sở quản lương đều nhận thức bọn họ, đương nhiên không thể đi. Bọn họ vẫn là đi trong huyện tìm khâu lỗi cùng phó chăn hỗ trợ dùng lương thực thay đổi 100 nhiều cân phiếu gạo. Nhiều đổi một ít có thể cấp trường học sao một bộ phận sai biệt dư lại cấp mạc ứng dập cầm trợ cấp đồ ăn. Tiểu từ càng lúc càng lớn, lượng cơm ăn cũng sẽ tăng trưởng. Trương Thúy Hoa chính xác liền thu xếp một bữa cơm, trương một nồi tạp hợp mặt bánh bột bắp, hầm một nồi to khoai tây củ cải, lại đến nồi nấm trứng gà canh, đi tiêu thụ dùng điểm đánh thượng hai cân rượu nhạt làm tới chúc mừng liền ăn đến thơm ngào ngạt. Tới người rất nhiều trừ bỏ nhà mình thân thích còn có họ khác thậm chí thôn bên đại đội cán bộ nghe nói về sau cũng lại đây chúc mừng, rốt cuộc hướng về phía cùng chiến sĩ thi đua lôi kéo làm quen cũng muốn tới lộ lộ mặt đâu. Nhưng đều xếp hàng muốn đi lò gạch xưởng kéo ngói đâu Trường Thúy Hoa thu một vòng tiền mừng, buổi tối hợp lại hợp lại chướng, tổng cộng có hơn 20 đồng tiền đâu. Bồn ra chị em dâu nhóm đều cấp một khối tiền, còn có Liễu Tú Nga, Hà Tiên Cô, Trần Tú Phương, Trần Ái Nguyệt những cái đó quan hệ tốt cũng đều cấp một khối tiền, trong đội trả lại cho năm đồng tiền. Trường Thúy Hoa đem này tiền trực tiếp cấp mạc như, đừng ngượng ngùng, đây là ngươi nên được. Tiểu dập đứa nhỏ này có tiền đồ cũng cấp chúng ta thôn trường mặt đội trưởng đều nói công xã sẽ tăng mạnh chúng ta đại đội tiểu học xây dựng còn muốn lại phái lão sư tới đâu. Mạc như liền nhận lấy quay đầu lại đem này tiền cấp mạc ứng dập. Mạc ứng dập nhưng sợ hãi, nhiều như vậy tiền. Đối với bình thường người nhà quê tới nói, đây chính là một số tiền khổng lồ. trách không được có chút người ham thích bãi rượu đâu. hắn nguyên bản suy nghĩ nhân ra tới góp tiền một người cấp 5 phần không ít một mao khá tốt rốt cuộc nhà ai cũng không giàu có đâu đến cuối cùng có thể thấu cái năm đồng tiền liền khá tốt nào biết đâu rằng những người này ra tay chính là một khối liền tính quan hệ xa một chút cũng cấp hai mao tam mao hắn chính là nghe đồng học nói bọn họ thôn chuyện này góp tiền thường xuyên cấp hai trứng gà hoặc là một chén gạo kê cao lương rất ít đưa tiền đưa tiền cũng là vài phần vài phần giống như vậy thật là không nghe nói qua Cho nên tiên phong đại đội thực sự có tiền A, tỷ tỷ cùng tỷ phu kêu gọi lực thật là đại A. Bày rượu vào lúc ban đêm hai vợ chồng đem hài tử phó thác cấp Trương Thúy Hoa, mang theo mạc ứng dập hồi một chuyến mạc ra câu, làm mạc ứng dập ở nhà trụ một ngày cùng cha mẹ trò chuyện. Thẩm thục quân đem trong nhà tích cóp tiền cũng đều làm hắn mang lên, mặt khác áo bông phô đệm chăn mạc như đã cho hắn chuẩn bị tốt đều không cần cha mẹ nhọc lòng. Không nói cái khác đơn nói này áo bông quần bông cùng phô đệm chăn, đối rất nhiều người tới nói chính là một cái đại chướng ngại. Có chút nhân ra cả nhà liền cái như vậy một giường phá chăn, nơi nào có dư thừa chăn cấp hài từ mang đi ra ngoài đi học. mà ứng dập chẳng những có chăn liền đệm giường đều có đâu thà tất cả đều rắn chắc ấm áp. Buổi tối thẩm thục quân cấp nhi từ quần bông bên trong phùng túi, đem tiền đều nhét vào đi. Nàng thừa dịp mạc như cùng chu Minh Dũ đi tìm thôi phát bình nói chuyện thời điểm, liền cùng nhi từ nói nhỏ. tiểu dập nhưng hào hào nhớ kỹ tỷ tỷ ngươi tỷ phu ân tình đi hào hào học tập vạn sự đừng cậy mạnh đừng làm nổi bật phải hào hào hướng tổ chức dựa sát tranh thủ sớm một chút nhập đảng hiện giờ hắn đã là ưu tú đoàn viên thanh niên cộng sản còn muốn tranh thủ nhập đảng vào đảng rất nhiều chuyện liền đơn giản đến nhiều chuyện tốt cũng có thể lạc trên đầu mà ứng dập gật gật đầu nương ngươi yên tâm tỷ phu cùng tỷ tỷ đều dặn dò quá ta chỉ lo hào hào học tập chỉ lo tranh thủ sớm ngày nhập đảng mặt khác đều không trộn lẫn Chu Minh rũ cùng hắn giảng quá không ít làm hắn mà kệ trong trường học có chuyện gì nhi đều tận lực dùng tuổi còn nhỏ đương lấy cớ né tránh không cần cùng nhân ra trộn lẫn. Đặc biệt đấu cái này phê cái kia tận lực không thượng thấu nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Mà ứng dập đều nhớ kỹ đâu. Đến nỗi thì thì cùng tỷ phu đối hắn hảo kia còn dùng nói sao. Hắn còn muốn kiếm tiền cấp đại cháu ngoại trai hoa đâu. chương 231 thực nghiệm trung học. Ngày hôm sau Chu Minh dũ kỵ xe đạp Mạc Như mang theo đệ đệ đáp một chiếc đi đông quan kéo than đá xe ngựa cùng đi huyện thành. Tới rồi huyện thành, bọn họ đi trước tìm khâu lỗi, buổi tối liền ở nhờ ở phó chăn ra. Phó chăn mấy ngày hôm trước liền cho nàng ba mẹ đi tin, lại cấp Mạc Như một cái địa chỉ, làm cho bọn họ hỗ trợ đem cấp ba mẹ làm bao đầu gối mang qua đi. Mạc Như liền biết nàng là muốn cho bọn họ đi nhận nhận môn, chào hỏi một cái, nếu là có vấn đề cũng hào mở miệng. Bọn họ cùng phó chăn quan hệ hào, đi thành phố bái phòng một chút nàng ba mẹ cũng là hẳn là, suy nghĩ nàng ba ba bận rộn như vậy hẳn là chạm vào không thưởng, coi như đi bái phòng một chút lão thai thái. khâu lỗi đã tìm hắn thuốc hỗ trợ lấy lòng vé xe, lúc này vé xe không hào mua, nếu là không điểm quan hệ, chỉ cần là xã viên chính mình tới mua cái gì thư giới thiệu cái gì con giấu liền một đống, đến lúc đó bài một ngày đội còn chưa tất mua được đến. xe lửa là đường dài phổ mau đoàn tàu buổi tối đi ngang qua huyện thành ngày hôm sau buổi sáng ở thành phố ngừng vé xe một chương một khối 6 mau tam bảo hiểm phí 2 phân nguyên bản mạc ứng dập suy nghĩ chính mình đi liền hảo rốt cuộc vé xe lửa quý đâu bất quá chu minh dũ căn bản không đề bụng trực tiếp mua tam chương đi hai chương trở về mạc ứng dập là học sinh vẫn là choai choai hài tử có thể mua nửa vé mặc như cùng chu minh dũ hai người là chiến sĩ thi đua có yêu đại chứng có thể mua nửa vé Bạn tốt gặp nhau tự nhiên là cao hứng, có nói không xong nói, thời gian quá đến cũng phá lệ mau. Chưa nói đủ đâu, đã đến giờ, khâu lỗi cùng phó chăn đẩy xe đạp đưa bọn họ đi nhà ga. Tới rồi thành phố, nhớ rõ đi giúp ta nhìn xem mụ mụ. Phó chăn dặn dò mặc như, mặc như chiều nàng cười, vẫy vẫy tay. Biết rồi, mau trở về đi thôi. Hơn phân nửa đêm, này nếu không phải bạn tốt ai nguyện ý như vậy thu xếp đâu. xe lửa nói là phổ mau, kỳ thật chậm muốn bệnh, bất quá là 300 dặm lộ ầm ầm đi rồi nửa buổi tối. Sáng sớm hôm sau, xe lửa ở thành phố ngừng, hai người mang theo Mạc Ứng dập hạ xe lửa. Mạc Như đánh giá liếc mắt một cái, nhịn không được có điểm thiểu thất vọng, nguyên bản cho rằng tới rồi thành phố, nói như thế nào cũng là thành thị, hẳn là phồn hoa đến nhiều đâu. Kết quả ga tàu hỏa chung quanh cũng đều là một ít nhà trệt thực cũ. Nội thành do so, huyện thành vẫn là muốn lớn hơn nhiều, bọn họ hỏi thăm một chút xe buýt chỉ có một cái tuyến từ ga tàu hỏa đến nhân dân bệnh viện hơn nữa chỉ có hai chiếc xe. Hơn nửa giờ mới có thể tới một chuyến, bọn họ nhìn nhìn vẫn là không đợi, đi tìm cái xe ngựa ngồi trên, liền người mang hành lý cho xa phu 6 phần tiền. Cùng huyện thành giống nhau, trong thành chủ yếu có hai điều đường cái, đông tây nam bắc các một cái. Thực nghiệm trung học ở Bắc Đại trên đường, hiện giờ đổi thành viện càng lớn phố, quay đến viện càng lớn phố đi rồi trong chốc lát trước nhìn đến thực nghiệm cao trung, cách một cái đi ngang qua đi chính là sơ trung, trường học trung quanh một ít tân tài hàng cây bên đường, đều không phải rất lớn. Cao trung trường học có tòa nhà lầu, sơ trung trường học tất cả đều là nhà trệt nhà ngói nhìn nhưng thật ra thực tân, phòng trừng là 5-58 giáo dục đại nhảy vọt thời điểm cái lên. bọn họ ở cổng lớn phòng thường trực thuyết minh tình huống hỏi phòng giáo vụ vị trí đi trước phòng giáo vụ phòng giáo vụ chủ nhiệm họ hình hai tấn hoa dâm mang theo một bộ mắt kính hào hoa phong nhã bộ dáng vừa nghe nói đây là mạc ứng dập hình chủ nhiệm đầy đầy mắt kính cười nói mạc ứng dập đồng học hoan nghênh ngươi nha hắn lại cùng chu minh dũ bắt tay hai vị vất vả lạc Hàn huyên vài câu chu minh Dũ liền đem thông chi thư cùng với mạc ứng dập thư giới thiệu hộ khẩu quan hệ cùng với lương du quan hệ chuyển ra văn kiện giao cho hình chủ nhiệm. Hình chủ nhiệm nhìn nhìn, văn kiện đầy đủ hết phi thường trình tề, hắn cười nói thực hào. Hắn nhìn không được lại hỏi mạc ứng dập mấy vấn đề, mạc ứng dập tự nhiên hào phóng đối đáp trôi chảy, vừa không xấu hổ, khiếp đảm cũng không có học sinh xuất sắc thanh cao kiêu ngạo, cả người đều cho người ta một loại thực ngoan thực hiểu chuyện cảm giác. Đối mặt loại này ưu tú học sinh, bọn họ đương lão sư cũng cao hứng, có một loại đào đến Minh Châu vui mừng. chu Minh dũ hỏi, hình chủ nhiệm chúng ta muốn bổ bao nhiêu tiền cùng phiếu gạo? Xã viên nhóm lương thực quan hệ chỉ có lương thực không có du, nhưng là trong thành học sinh đi học, phiếu gạo là chứa đầy du cho nên muốn càng quý một ít. Hình lão sư trầm ngâm một chút, dựa theo văn kiện là muốn bổ túc mỗi tháng lương thực cùng du, bất quá mà ứng dập đồng học là chúng ta trường học đặc chiêu, như vậy đi, giảm phân nửa. Bởi vì là đặc chiêu sinh, cũng có yêu đãi đồ ăn trực tiếp chuyển qua tới đổi thành một tháng 30 cân, nguyên bản yêu cầu bổ 15 cân còn phải hơn nữa du tiền, hiện tại hình chủ nhiệm làm cho bọn họ chỉ bổ 7 cân nửa có thể, du tiền không cần lại bổ. Đây chính là rất lớn phúc lợi, toàn giáo cũng chỉ có mạc ứng dập một học sinh có. Ba người thực vui vẻ, đối hình chủ nhiệm liên tục nói lời cảm tạ. Hình chủ nhiệm lại đem tình huống nói một chút an bài mạc ứng dập tiến sơ nhất nhất ban, đây là thực nghiệm trung học mũi nhọn ban, đều là từ bổn huyện các công xã tuyển chọn đi lên. Đương nhiên, huyện khác cũng không chỉ là mạc ứng dập chính mình, trừ bỏ hắn còn có bốn cách, tất cả đều là địa phương mũi nhọn sinh. Nhưng mặc ứng dập là ngữ văn toán học thành tích tốt nhất. Đặc biệt hắn ở vài lần toán học thi đua chung luôn là lấy đệ nhất danh hoặc là cùng đứng hàng đệ nhất danh, bởi vì này thực nghiệm trung học mới phá cách muốn cho hắn tới đọc sách Hiện tại hắn cũng là lớp học tuổi nhỏ nhất, gia trường xin yên tâm, đem hài từ giao cho trường học, trường học nhất định sẽ hào hào chiếu cố hắn. Hình chủ nhiệm phi thường thân thiết địa đạo, thực mau nhất ban chủ nhiệm lớp liền tới đây, là vị nữ lão sư, họ Phùng, 30 tuổi tuổi tác tính tình ôn hòa, cười hơi hơi phi thường thân thiết. Nàng vừa thấy mạc ứng dập hai mắt liền sáng lên, thân thiết mà hỏi han ân cần, nhìn ra được nàng thực thích cái này học sinh. các lão sư không có không thích đệ tử tốt, đặc biệt tuổi còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, học tập thành tích ưu tú, chẳng sợ ở lớp học thượng lại nghiêm khắc lão sư đối bọn họ đều là nhẹ nhàng. bởi vì mà ứng dập ưu tú, hơn nữa chu minh dũ hai người chuẩn bị đầy đủ tới trường học báo danh hết thảy thuận lợi cũng không có bất luận cái gì chướng ngại. phùng lão sư trước lãnh bọn họ đi ký túc xá tọa bắc triều nam nhà triệt đại giường chung bên trong ẩm ướt âm u là không tránh được. Mùa đông cũng không sinh bếp lò, bên trong âm lãnh còn hảo các ngươi mang chăn bông rắn chắc. Có chút học sinh trong nhà khó khăn, liền một giường tiểu chăn, ngủ thời điểm không dám chen chân vào chỉ có thể xúc thành một đoàn, thậm chí không có đệm giường chỉ có thể ngủ ván chưa sơn giường, miễn bàn nhiều gian khó khổ. Mặc như gật gật đầu, phối hợp phùng lão sư biểu tình. Đúng vậy, lại khổ không thể khổ hài từ, bọn im đem trong nhà chăn bông đều thấu ra tới. Đã không thể đương nhất nghèo, cũng không thể biểu hiện đến quá đục lỗ, chung không lưu liền hào. Điểm này mặc ứng dập vẫn luôn làm thực hào. Hắn tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng hắn tiêu tiền dùng tiền thượng thực keo kiệt bút trì một hai phải viết đến bắt không được còn phải dùng khối gậy gỗ kẹp viết quang, một chút đều không đợi lãng phí. Tài không lộ bạch điểm này, hắn còn tuổi nhỏ làm thực đúng chỗ. Mặc như làm đệ đệ chính mình đem đồ vật chỉnh lý một chút trừ bỏ phô đệm chăn cùng quần áo còn có một cái dương sách vở. cái dương là chu minh dũ cấp đánh thượng khóa phi thường rắn chắc mặt khác chính là trà lu hộp cơm chậu rửa mặt nha cụ này đó đều là mặc như ở trong huyện đặt mua phùng lão sư nhìn bọn họ bận việc âm thầm lấy làm kỳ không nghĩ tới nông thôn đến hải từ cũng biết đánh răng lại xem bọn họ xuyên tuy rằng quê mùa còn mang theo mụn vá lại sạch sẽ chỉnh tề đặc biệt mặc như cùng chu minh dũ hai người tóc cũng sạch sẽ nhanh nhẹn không giống có chút dân quê nhìn qua đến có một tháng không tẩy quá giường như Như vậy, Phùng lão sư đối mạc ứng dập lại xem trọng vài phần. an bài hảo, Phùng lão sư cười nói, ra trường ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi ta mang theo mạc ứng dập đồng học đi lớp học chào hỏi một cái ăn cơm trưa buổi chiều liền chính thức đi học. Hai người lại không chịu nhiều ngốc, lão sư vẫn là khóa môn đi, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một chút ăn cơm thời điểm cũng đi nhà ăn mua cơm ăn. Phùng lão sư cũng đồng ý, khoa ký túc xá liền mang theo mạc ứng dập đi trước đi học. mặc như liền kéo chu minh dũ tay ở vườn trường đi bộ đi bộ tiểu ngũ ca người có nghĩ đi học a chu minh dũ lắc đầu cười nói thật vất vả tốt nghiệp ai còn tới đi học a chúng ta hiện tại ăn uống không lo lại thoải mái lại tự do thật tốt chính đi tới có cái sơ thầy nhĩ tóc ngắn kẹp phát kẹp mang hồng tụ cô bác gái hô hai người không cần lôi lôi kéo kéo phải chú ý ảnh hưởng mặc như sợ tới mức chạy nhanh buông ra chu minh dũ cánh tay le lưỡi quay đầu lại cùng bác gái nói bọn yêm là hai vợ chồng hai vợ chồng cũng không được đồi phong bại tục muốn lôi kéo về nhà đóng cửa lôi kéo đi bác gái lời lẽ chính đáng mặc như chạy nhanh lôi kéo chu minh dũ chạy ở vườn trường dạo một vòng mùa đông lá cây điêu tàn liếc mắt một cái nhìn lại trụi lùi hôi thình thịch thật đúng là không có gì hảo dạo Buổi trưa thời điểm, chuông tan học vang lên, liền có bọn học sinh từ trong phòng học trào ra tới thủy chiều giống nhau dũng hướng nhà ăn. Hai người ở nhà ăn cửa đợi trong chốc lát liền nhìn đến Mạc ứng dập cùng ba cái học sinh cùng nhau lại đây. Mạc như đệ đệ ngươi có thể a mới đến lúc này liền có tiểu đồng bọn nhi lạc. Nàng vẫn là rất tự hào, vốn đang lo lắng đệ đệ như vậy tiểu tới trong thành không thích ứng sẽ chịu người khi dễ, như vậy xem hắn có thể hào hào mà chiếu cố chính mình. Nhìn đến bọn họ, Mạc ứng dập ánh mắt sáng lên, lập tức cùng đồng học nói, đó chính là tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu, bọn họ là chúng ta khu vực chiến sĩ thi đua các người ăn qua cái kia châu châu cứu tế bánh bột bắp chính là bọn họ công lao, bởi vì có cái này bánh bột bắp chúng ta nơi đó người cũng chưa đến sưng vù bệnh đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng là, Mạc ứng dập người đến cho chúng ta giới thiệu một chút, làm chúng ta hào hào cảm tạ một chút chiến sĩ thi đua tỷ tỷ cùng tỷ phu. Bọn họ chạy tới, Mạc ứng dập phân biệt giới thiệu một chút. Trong đó một cái cao gầy cái, làn da trắng nõn, diện mạo văn nhã, thanh tú nam học sinh kêu lâm thiệu vũ cười rộ lên có chút thẹn thùng. Còn có một cái kêu đồng quốc đống, khỏe mạnh khó khỉnh, hoạt bát khiêu thoát, sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Một cái khác đồng học không có gì tồn tại cảm an tĩnh đến có điểm quá mức. chu Minh Dũ cười nói, các bạn học về sau mạc ứng dập đồng học liền làm ơn các người chiếu cố lạp hôm nay buổi trưa chúng ta làm ông chủ thỉnh các bạn học đi ra ngoài tiệm cơm quốc doanh khai tiểu táo. Nhà ăn trừ bỏ bán cơm tập thể còn có thể gọi món ăn, bất quá giống nhau đều là có tiền lão sư cùng số rất ít học sinh. Đồng quốc đống lập tức liền nói hảo, lâm thiệu vũ lại có chút ngượng ngùng. Chúng ta vẫn là ở nhà ăn ăn đi tiệm cơm quốc doanh đáng quý, không hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Cuối cùng bọn họ không đi tiệm cơm quốc doanh, mà là ở nhà ăn điểm tiểu xào, tuy rằng cũng quý, có thể so tiệm cơm quốc doanh kia nhưng tiện nghi nhiều. Rốt cuộc bọn học sinh ở nhà ăn ăn cơm trưa chỉ cần giao ba lượng phiếu cơm, mặt khác đánh đồ ăn năm phần cũng có thể thu phục. Nếu là đi tiệm cơm quốc doanh, một cái đồ ăn phải một khối nhiều còn ăn không đến đồ vật. Một cái đồ ăn đều đỉnh bọn họ ở nhà ăn ăn 10 ngày qua. Liền tính nhà ăn tiểu xào kỳ thật cũng không tiện nghi, lúc này vật tư vẫn là không phong phú, làm cái gì đại thực phẩm, nhân tạo thịt song tiểu cầu linh tinh, căn bản ăn không đến nhiều ít thịt cùng rau dưa. Mặc như nhìn nhìn, điểm một người tạo thịt cải trắng, thịt cha thanh củ cải, mặt khác cũng không có gì đồ ăn nhưng ăn, lại điểm thượng một đại bàn rau hẹ xào trứng gà liền tính không tồi. Nơi này ăn đảo không phải lương thực phụ, có bột mì cùng bắp phấn làm nhị hợp mặt man thầu, còn có biến thành màu đen bột mì man thầu, phòng chừng là lúa mạch không có tinh ma. Liền cái này đã so ở nông thôn ăn đến không biết hảo bao nhiêu. Liền tính tiên phong đại đội có lương thực nhưng mấy năm nay chi viện xây dựng, lúa mạch cơ hồ tất cả đều giao cho sở quản lương, chính mình đại đội cũng liền lưu lại mạch loại cùng ăn Tết về điểm này. Cho nên bọn họ ăn không phải cao lương mặt chính là khoai lang khô bột ngô đều là tốt đâu. Mạc như muốn một đại khai đan màn thầu, làm đồng học mấy cái cần phải ăn no. Ăn no màn thầu uống quang đồ ăn canh, mấy cái đồng học lúc này mới vút bụng cảm kích mà cùng mặc như cùng chu Minh Dũ nói lời cảm tạ Mạc ứng dập tỉ tỉ ngươi cùng tỉ phu thật hào phóng, ngươi không biết ta tới nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ăn đến căng, trước kia chỉ có thể ăn cái bảy phần no. Đồng quốc đống cười ha hà, Mạc như xem còn dư lại mấy cái màn thầu, khiến cho bọn họ một người một cái mang về buổi tối thêm cơm. Lâm thiệu vũ nói, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hào hào chiếu cố Mạc ứng dập. Mặc như lại theo chân bọn họ nói lời cảm tạ, nhìn xem cũng không sai biệt lắm, liền cùng bọn họ cáo từ. Hiểu dập ngươi liền ở chỗ này an tâm học tập đi, nên mua học tập tư liệu đừng không bỏ được. Định kỳ cấp trong nhà viết thư có việc gấp liền đánh điện báo, đừng lo lắng trong nhà. Mạc ứng dập đều đáp ứng rồi, nghĩ thì thì này liền phải đi, hắn thật đúng là luyến tiếc nước mắt lập tức liền chảy ra. Mạc như cho hắn lau lau nước mắt cười nói, đừng làm cho đồng học thấy. Nhìn theo mạc ứng dập cùng đồng học đi phòng học, mạc như cùng chu Minh dũ lại đi bái phòng phó ra. Phó ra ở tại khu ủy đại viện, thành thị trung ương vị trí thực hào tìm Hai người hỏi thăm một chút liền đi bộ qua đi. Phó thư ký quả nhiên không ở nhà, chỉ có phó mụ mụ cùng lão đại gia tiểu khuê nữ ở. Phó chăn đại ca cùng đại tàu ở thanh thị, đại nhi tử đi theo bọn họ đọc sách tiểu khuê nữ bởi vì còn nhỏ, liền lưu lại nơi này đi theo nãi nãi. Phó mụ mụ đối mặt như cùng chu minh dũ cũng coi như là cửu ngưỡng đại danh. phía trước liền tổng nghe khuê nữ nói lên hai người nói là nàng nhất hợp ý hảo bằng hữu sau lại mặc như cùng chu minh dũ bởi vì cứu thế bánh bột bắp chuyện này lại tiến vào phó thư ký tầm mắt lão thư ký về nhà không thiếu khen hai người còn nói là quê quán chiến sĩ thi đua thật hăng hái mấy ngày hôm trước phó chăn gọi điện thoại lại đây nói mặc ứng dập chuyện này còn làm phó mụ mụ phụ trách chiêu đãi một chút hai người về sau cũng thường chiếu cố một chút mặc ứng dập linh tinh phó mụ mụ tự nhiên đều đáp ứng rồi tuy rằng nhị con dâu cùng nàng cáo trạng. Mạc như liền sẽ chiếm phó chăn tiện nghi, muốn nịnh bợ phó ra mưu cái gì chỗ tốt, phó mụ mụ lại không nghe nàng, làm nàng không cần đa tâm, phải hảo hảo cùng người ở chung vân vân. Lúc này mạc như cùng chu minh dũ tới cửa, phó mụ mụ đương nhiên là cao hứng. Huống chi mạc như cùng chu minh dũ lại không thiếu tiền, tới cửa tự nhiên không tay không, người nhà quê không cần mang cái gì quý trọng vật phẩm, chỉ cần thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn, lại mang lên chút rau dưa của quả trứng gà linh tinh, nhân ra liền vui mừng thật sự. Mặc như cùng Chu Minh rũ hai người ở yên lặng chỗ liền thu thập một chút hai chỉ gà, một tiểu rổ trứng gà trứng vịt không sai biệt lắm bảy tám chục cách còn có một ít mùa thu độn hạ cà tím, đậu cột dương quả hồng chờ rau xanh, mặt khác còn có một túi nấm. Gặp mặt trước hàn huyên vài câu, bởi vì có phó chăn đã sớm chào hỏi qua cho nên thực mau liền thân thiện lên. phó mụ mụ thấy bọn họ mang nhiều như vậy đồ vật nhưng thật ra hoảng sợ thập phần ngượng ngùng oán trách nói các ngươi này hai hài tử đại thật xa mang mấy thứ này làm gì nếu là còn như vậy không thể được mặc như cười nói a di một chút đều không uổng kính chúng ta ngồi xe lửa tới các ngươi khi ta không ngồi qua xe lừa nột hạ xe lừa còn thật xa lộ đâu nàng đem người làm đi vào nhiệt tình mà pha trả đổ nước còn cầm phiếu thịt làm hàng xóm hỗ trợ đi cắt cân thịt trở về nàng lại hỏi hai người trở về vé xe lửa mua không nghe nói là minh sáng sớm nàng liền nói vừa lúc ở chỗ này trụ một đêm ngày mai sáng sớm làm tiểu triệu đưa các ngươi qua đi tiểu triệu là phó thư ký bí thư cũng ở tại cái này trong đại viện hai người tự nhiên không cần quấy giày a di liền rất băn khoăn lạc không cần đưa chúng ta biết lộ phó mụ mụ cũng liền không nói cái gì nữa đi thu thập một chút phòng làm cho bọn họ ở chỗ này tá túc một đêm sáng mai ăn cơm lại đi ngồi xe buổi chiều hai người liền không đi ra ngoài ở nhà bồi phó mụ mụ nói chuyện phiếm nghe một chút radio tâm sự mới mẻ sự cơm chiều là mặc như cùng phó mụ mụ cùng nhau làm nàng cố ý làm một đạo phương nam đồ ăn cải mai út thịt chó ngắp phải ruồi chính hợp hai người khẩu vị mặc như hỏi hỏi nguyên lai like phó mụ mụ là phương nam người sau lại gả đến bổn tình thấy mặc như cùng chu minh dũ vui ăn phó mụ, mụ còn thu thập một ít cải mai khô đưa cho bọn họ làm cho bọn họ trở về chính mình làm ăn buổi tối phó thư ký không trở về hắn mấy ngày này đều không ở khu ủy đi các huyện thị sát không trở về sáng sớm hôm sau phó mụ mụ còn sớm làm tốt cơm sáng làm hai người ăn ở lại đi cáo tư thời điểm chu minh dũ đi lấy sọt mới phát hiện phó mụ mụ cấp trang rất nhiều đồ vật có một túi lưới quả táo qua quýt còn có vài món đại nhân hài từ quần áo cũ mặt khác còn có một lọ từ sữa mạch nha một bao đường đỏ hai bao bánh hạch đào mặc như vội chối từ Phó mụ mụ không được bọn họ nhún nhường. Hiện tại cũng không thứ tốt này vài món quần áo cũ không chê liền lấy về đi làm việc nhi xuyên, sữa mạch nha cấp hài tử uống. Nàng tuy rằng tính tình thực hiền hòa, nhưng là bởi vì ở cơ quan thượng quá ban, đều có một cầu thuyết phục người khí thế cuối cùng mặc như cũng bất hòa nàng tranh chỉ phải lấy thưởng. Hai người cáo từ phó mụ mụ đi nhà ga, vừa lúc qua đầu ban xe buýt lại đây, một người ba phần tiền ngồi qua đi, đợi không nửa giờ liền kiểm phiếu lên xe, lại ẩm ầm, ầm một đường hồi huyện cao tiến. Bởi vì nhớ nhi nữ đâu, hai người chỉ đi bệnh viện cùng phó chăn ăn bữa cơm, lại bị thượng một ít thường dùng dược cũng không ở lại lâu liền trực tiếp về nhà. Nếu không phải sợ nhân ra hoài nghi, bọn họ là thật muốn ra cửa liền đem hai hài từ xủy ở không gian. dọc theo đường đi nóng lòng về nhà, thế nhưng cảm giác so ngày thường về đến nhà còn nhanh một ít. Chu Thất Thất mấy cái đang ở trên giường đất chơi đâu? Cúc Hoa bởi vì Khả Lạp Nhi có điểm cảm lạnh, hai người cũng không đi đi học, Cúc Hoa cùng Chu Thất Thất ở phiên hoa thằng, Lan Tử Nhi cùng Khả Lạp Nhi mấy cái chơi quạch cốt. Chu Tiểu Bát dựa vào Trương thúy hoa trên đùi lẳng lặng mà ngồi, cũng không xem các ca ca tí tí chơi, chỉ nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn. Thật là mỏi mắt chờ mong tốt nhất thuyết minh. Trường Thúy Hoa xem hắn như vậy an tĩnh, liền tưởng đậu hắn chơi. Xem hắn không thích nói chuyện có người khó tránh khỏi hoài nghi hắn có phải hay không người câm a hoặc là đầu óc không được tốt nếu không lớn như vậy chính làm ẩm ý hài tử như thế nào không rên một tiếng đâu. Trường Thúy Hoa có biết chính mình tiểu tôn từ căn bản không thành vấn đề, hảo đâu. Nàng ngẫu nhiên nghe hắn nhảy ra cái tự tới, nói được so đái tử nhi đều rõ ràng, chỉ là lười đến nói mà thôi. Chính là xem hắn như vậy điểm cái hài tử nghiêm trang mà ngồi ở chỗ kia, mặt vô biểu tình bộ dáng, thật sự là có điểm răng đau. Kéo đại cực cắt đại hòe, mỗ nương không tới mợ tới trương thúy hoa cấp tiểu bát hừ hừ đồng giao. chu thất thất cười nói, ma ma im cữu cữu không có tức phụ, bọn im nơi nào tới mợ à. Bọn nhỏ liền ha ha cười rộ lên, đột nhiên tiểu bát phát ra một tiếng ngắn mùi ha, nguyên bản diện than mặt lập tức sinh động lên, đôi mắt lượng lượng quơ chân múa tay giống như muốn đứng lên giống nhau. trương thúy hoa vội vàng đỡ hắn đây là sao tiểu bắt tay chân cùng sử dụng bay nhanh mà bỏ đến cửa sổ thượng thăm đầu từ cửa sổ cửa sổ nhỏ ra bên ngoài nhìn đinh linh linh bên ngoài truyền đến xe đạp tiếng chuông chu thất thất cũng kích động lên đem dây thừng một ném ta ba mẹ đã trở lại nàng cọ đến nhảy xuống mà đặng đặng mà ra bên ngoài chạy tiểu Bát đỡ cửa sổ đứng lên gấp đến đổ cũng muốn đi phía trước thấu đồng một tiếng đầu đánh vào trên cửa sổ trương thúy hoa chạy nhanh cho hắn xoa xoa đầu nương lạc sao như vậy cấp đâu kia cửa sổ ngươi còn có thể đâm qua đi a thực mau chu minh dụ ôm chu thất thất mặc như xách theo túi lưới tiến vào túi lưới là phó mụ mụ cấp quả táo cùng quả quýt vào phòng mặc như đem túi lưới đặt ở trên giường đất cấp trương thúy hoa hướng tới tiểu bát nói nhi từ tưởng ba ba mụ mụ không có a tiểu bát nguyên bản còn thăm thân mình hướng ngoài cửa sổ nhìn đâu lúc này xoay người cọ cọ mà bỏ lại đây tốc độ cực nhanh làm người líu lưới Từ Trương Thúy hoa góc độ xem qua đi thật cùng một cái đại ngỗng giống nhau, ngăn ngăn. Chu thiểu bát vọt tới mụ mụ trong lòng ngực một bị bế lên tới, hắn lập tức đem đầu gác ở Mạc Như trên vai gắt gao mà nắm nàng quần áo, không bao giờ tưởng động. Được như ý nguyện bộ dáng, Mạc Như muốn bắt trái cây cấp bọn nhỏ ăn, Trương Thúy hoa tay mắt lanh lẹ một phen đè lại. Bất quá năm bất quá thiết đừng lập tức ăn sạch nếm thừa mùi vị là được lạc. Nàng cầm một cái quả táo dùng đao cắt ra, lại bái hai quả quýt cấp bọn nhỏ một phân liền đánh đổ. Ngày mùa đông trái cây nhiều quý A cũng chỉ có trong thành nhà có tiền mới mua thứ này, không lo cơm không lo đồ ăn còn quý. Quả táo quả quýt cũng không như vậy ái hư, phóng trận cũng phóng được. Trường Thúy Hoa liền treo ở trên tường mộc tiết từ thượng mỗi ngày nhìn xem tâm tình đều hào. Nói một chút đưa mạc ứng dập chuyện này, nói một chút xe lửa trong thành thỏa mãn một chút bọn nhỏ lòng hiếu kỳ. Vào đông thiên đoàn, Hàn Huyên trong chốc lát sắc trời liền vãn xuống dưới. Trường Thúy Hoa ra bên ngoài nhìn nhìn, đối cúc Hoa nói, người tứ nương nương sao còn không có trở về đâu. Hiện tại trương Cú đi lò gạch xưởng làm giúp Đinh Lan Anh ở nấm lều lớn, nấu cơm chuyện này dừng ở Vương Kim Thu trên người. Bất quá hôm nay Vương Kim Thu ôm hải tử đi ra ngoài xuyến môn, lúc này còn không có trở về. Một lát sau nhưng thật ra trương cú về trước tới tuy rằng mặt xám mày cho lại vui tươi hớn hở thật cao hứng bộ dáng. Từ trong thôn xây lên sức nước ma phòng các nữ nhân được không ít nhàn rỗi, nông nhàn thời điểm không ít người đi lò gạch xưởng tìm linh hoạt làm. Không thể đánh gạch mộc nhưng là có thể hỗ trợ đào thổ cùng bùn trang xe A, này đó việc các nàng vẫn là có thể làm. Hiện giờ lò ngói quy mô mở rộng gấp 2 không ngừng, không ngừng bồn thôn tráng lao động khắp nơi thôn thậm chí lân công xã đều có tới. Mấy năm nay bọn họ tới lau gạch xưởng thật đúng là không phải vì kiếm tiền, liền vì kiếm lương thực trở về trợ cấp người trong nhà, làm cho bọn họ không đói chết. Trường cú thấy Mặc Như trở về, liền hàn huyên vài câu, đang nói Vương Kim Thu ôm xuân qua lại tới, nàng sắc mặt có chút trắng bệch nhìn đến các nàng liền tiếp đón một tiếng. Mặc Như đang giúp Trương Thúy Hoa nấu cơm, hỏi nàng. Tứ tẩu, ngươi sao? Vương Kim Thu nhỏ giọng nói, bắn chết các ngươi biết đi. Chuyện audio được đọc ở cũ đọc ba mươi 232 gửi tiền tới, ai bắn chết, mặc Như trong lòng một lột bột, mà kể là ai bị bắn chết tổng không phải chuyện tốt. Vương Kim Thu nói, nhảy vọt công xã đoạt lương thực mấy người kia, mùa xuân bọn họ vây công sở quản lương hiện tại bắn chết chính khắp nơi tuyên truyền đâu, phụ nữ chủ nhiệm nói. Nông dân vây công lương thực chuyện này, mặc Như cùng chu Minh Dũ cũng nghe nói qua. Đừng tưởng rằng tiên phong đại đội không thiếu ăn, bên ngoài cũng đã vượt qua thiên tai. Bên ngoài rất nhiều đại đội, năm nay mùa xuân thời điểm nạn đói so năm rồi càng nghiêm trọng. Vì cái gì giải tán nhà ăn? Đúng là bởi vì tình huống ác liệt đến không thể tiếp tục được nữa, mua không được bán lại lương, lãnh không đến cứu tế lương, cho nên nhà ăn mới không thể không giải tán. Có chút địa phương thu lương thực đều là một cái không rơi toàn giao đi lên, sau đó dựa theo dân cư đi xuống phản đồ ăn, nghe nói là vì phản dấu sản, miễn cho đội sản xuất tư phân. Kết quả phản hồi tới đồ ăn đừng nói một người một ngày một cân, liền nửa cân cũng không có, có chút thôn cán bộ quá mức thậm chí khả năng sẽ tham ô đồ ăn, dẫn tới đói khát nghiêm trọng. Vì thế liền đã xảy ra nông dân vây công kho hàng, sở quản lương đoạt lương thực sự tình. Sự phát về sau, bắn chết không ít người, bị nhốt lại không ít, không nghĩ tới, những người này vẫn là bị bắn chết. Trường Cú mấy cái cũng thổn thức một thời gian, ở đồng tình người khác thời điểm lại nghĩ tới chính mình. Trường Thúy Hoa nói, chúng ta không đói chết biết muốn cảm tạ ai đi. Trường Cú gật gật đầu thực nghiêm túc nói, nương nói rất đúng, chúng ta thôn may mắn có hắn ngũ đạt đạt cùng nương nương, nếu không chúng ta sợ là cũng không vất được hảo đâu. Chào sâu châu chấu là chiến sĩ thi đua công lao, nhặt bông là chiến sĩ thi đua việc, suối nguồn là chiến sĩ thi đua đào ra, khoai lang đỏ gạch là chiến sĩ thi đua giáo, châu chấu bánh bột bắp cũng là bọn họ đề sướng, xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng ma phòng cũng là bọn họ làm cho. Như vậy tưởng tượng chính mình thôn cùng nhân gia thôn bất đồng, tất cả đều là hai người bọn họ đi đầu làm. Không cảm tạ bọn họ cảm tạ ai đâu. Từ năm trước mặc như định kỳ cho nàng cùng nhị tàu mấy cái khoai lang đỏ gạch làm đưa về nhà mẹ đẻ đi, cứu nhà mẹ đẻ toàn ra mệnh chương cú đối này đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đương nhiên cũng có bà bà mỗi ngày tận dụng mọi thứ tẩy não kết quả. Vương Kim Thu cũng nghe không ít người nói, may mắn tiên phong đại đội khai cái lò gạch xưởng đỏ lên khoai gạch nếu không phải bọn họ, rất nhiều mất mùa nhân ra liền phải chết đói. Bọn họ đều cảm khai ít nhiều tiên phong đại đội khoai lang đỏ gạch ca. Từ mùa xuân phát sinh đoạt sở quản lương như vậy chuyện này lúc sau, Chu Minh Dũ liền quyết định mở rộng lò gạch xưởng cùng xưởng tạo giấy quy mô, mặt hướng phục cận đại đội công xã chiêu công. Không cho tiền công, mà là đem khoai lang đỏ gạch đương tiền công định kỳ chia bọn họ, làm cho bọn họ một tuần về nhà một lần, có thể đem khoai lang đỏ gạch đưa về ra đi tiếp tế một nhà già trẻ. Một cái khoai lang đỏ gạch có ba bốn cân trọng, bọn họ lấy về đi, liền đủ người trong nhà đỉnh hai ngày. Có thể nói này khoai lang đỏ gạch thật là cứu đói vũ khí sắc bén. Chẳng những cứu ngoại thôn người, năm ngoái mùa đông cùng năm nay mùa xuân cũng cứu tiên phong đại đội chính mình xã viên. Chu Thành Trí sở dĩ dám đáp ứng công xã đem sở hữu lúa mạch đều giao đi lên chính là ỉ vào độn khoai lang đỏ gạch đâu. Năm trước mùa đông úng đến lợi hại, lương thực thu hoạch không tốt bọn họ cũng là dựa vào này phê khoai lang đỏ gạch nhịn qua tới. Đương nhiên còn có mặc như từ mặc ra câu thuận trở về lương thực trộn lẫn đi vào chỉ là không để cho người khác biết mà thôi. Rốt cuộc tuy rằng khoai lang đỏ có thể cứu mạng, nhưng đốn đốn ăn khoai lang đỏ ăn đến nóng ruột dạ dày đau cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cũng bởi vì cái này tiên phong đại đội hiện tại đã dưỡng thành mỗi năm đều làm khoai lang đỏ gạch chữ hàng thói quen, đã có thể phòng nạn đói, ngày thường cũng có thể tiếp tế nghèo khó xã viên nhóm. Mặc như xem trường cú cũng rất mệt liền nói tam tàu dù sao nhà ta cũng không thiếu kia miếng ăn, người không bằng trước không cần đi, làm những cái đó chân chính yêu cầu đi kiếm đi. Trường Thúy Hoa cũng đồng ý, trường cú ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, chờ mọi người đều không đói bụng bụng thời điểm, nàng ở bằng sức lực đi kiếm tiền riêng đi. Lời này Nhi làm chu thành chí biết liền nói thẳng khai, làm đại gia cùng chiến sĩ thi đua học tập. Vì thế mùa đông cùng năm sau mùa xuân lương thực khan hiếm thời điểm tiên phong đại đội các nữ nhân liền không đi làm giúp đem cơ hội nhường cho ngoại thôn những cái đó thật ăn không nổi cơm nhân ra. Tiên phong đại đội các nữ nhân không đi làm giúp lại không ngừng mà xếp hàng mua ngói, có tiền trực tiếp kéo đủ sở hữu ngói, chờ năm sau băng tan về sau may lại nhà ở tiền không đủ liền trước mua ngói, trực tiếp đem nóc nhà đều đắp lên mái ngói. Liền tính nguyên bản không nghĩ, mùa ngói nhân gia hiện tại đều nhịn không được mùa xuân thời điểm nhân gia đều vội vàng cái ngói Bọn họ không lộng kết quả mùa hè lũ mùa thu kỳ thời điểm, hạ mấy chàng sấm chớp mưa bão vũ, mưa to gió lớn, rất nhiều nhân gia đều bắt đầu mưa rột. Ăn mệt liền trường trí nhớ, lúc này thừa dịp bên ngoài tới mua ngói thiếu chạy nhanh xếp hàng đi mua. Cho nên, chỉ cần có điểm tiền nhàn rỗi liền sẽ nghĩ cái ngói đỉnh. Hiện tại nhất đoạt tay chính là lương thực cùng tiên phong đại đội lò gạch xưởng ngói. Tiên phong đại đội lò gạch xưởng càng làm càng rực rỡ, có thể xin đến than đá số lượng cũng càng nhiều, hơn nữa chu Minh Dũ cùng đan đằng phi nấm chứng vịt sinh ý lại tăng thêm ngói giao dịch có thể từ mỏ than kéo đến than đá liền càng nhiều. Đan đằng phi mỗi lần đều làm người cố ý cấp chu Minh Dũ kéo than đá vận đến đông quan, sau đó làm chu Minh Dũ đem ngói kéo qua đi, hai bát trao đổi cũng không cần trả tiền, chỉ cần đồng giá trao đổi là được. bất quá tóm lại là Chu Minh Dũ kiếm điểm thiện nghi, rốt cuộc hắn ngói thiêu chế muốn phiền toái, mà than đá chỉ cần đào ra đơn giản ra công liền hào. Đan Đằng Phi đều sẽ nhiều cho hắn một ít than đá. Này Chu Đáo phục vụ, làm Đông Quan xưởng than đá xưởng trưởng đều hô to hâm mộ thật sự đâu. Có cuồn cuộn không ngừng than đá, tiên phong đại đội chính mình than đá ra công cũng có thể xử lý lên, đem than đá khối bị hư hao than đá phấn, sau đó ấn tỷ lệ thêm hoàng thổ thủy diêu thành nho nhỏ than đá bánh, lại bán cho chính mình xã viên hoặc là gần đây đại đội. Xã viên nhóm mua đi sưởi ấm kiêm nấu cơm, hơn nữa trong đội phân hoa màu côn nhi, một cái mùa đông đều không cần tái phạm sầu củi lửa vấn đề. Năm rồi bao nhiêu người phạm sầu không thảo thiêu đâu. than đá nhiều, mặc như liền cùng Chu Minh Dũ đi huyện thành thác Khâu Vân đi gang làm dự định một đám gang bếp lò loại này bếp lò giống cái đại chậu hoa phía dưới ba chân chống đỡ lò thể thượng tiểu hạ đại liền thành nhất thể phía trên có yên nói cùng thêm than đá khẩu phía dưới có ra cha khẩu đây là năm chiếc Tân Lưu hành một thời giản dị lưỡng dụng bếp lò cải tạo tự nhập khẩu dương bếp lò đại chậu hoa kiểu dáng cải tạo về sau lò thể đơn giản thực dụng đơn giản đã có thể thiêu cầu cũng có thể thiêu than tổ ong phi thường dùng tốt. Loại này bếp lò so với trước kia sắt lá bếp lò dùng tốt rất nhiều, trước kia sắt lá bếp lò yêu cầu đường bếp lò, đường không hảo đã khó dùng lại phí than đá quả thực muốn mạng người. do so sắt lá bếp lò càng tốt yêu thế là yên trên đường có thể trang cái loại này sắt là ống khói, vẫn luôn thông đến phòng sau đi, khói ám trực tiếp bài xuất đi, phía cuối bỏ thêm một cái đồ chắn gió, không đến mức bị phong chảy ngược đem yên sạc ở trong phòng. Có ống khói cùng đồ chắn gió, sẽ không sợ khí than chúng độc an toàn lại phương tiện. Mùa đông nơi trốn đều phải dùng nước ấm, mặc như liền ở bếp lò bên cạnh bỏ thêm một cái sắt lá kết nước, như vậy là có thể tùy thời có nước ấm, rửa mặt tắm rửa đều phương tiện. Hai hài từ bị nàng cấp dưỡng thành thói quen, mùa đông cũng muốn mỗi ngày lau lau, cách mấy ngày liền phải tắm rửa một cái, không tẩy liền khó chịu. Không ít phụ nữ lấy cái này tranh cãi, ngầm nói thầm chiến sĩ thi đô hào hưởng thụ linh tinh, rốt cuộc bọn họ một mùa đông đều khó tắm rửa một cái đâu, nhiều lắm tẩy rửa chân cùng phía dưới. Đối với loại này luận điệu mặc như nghe thấy cũng đương không nghe thấy, liền tính về sau có người nói, phản bác lên cũng dễ dàng, diệt trừ bốn hại hiểu hay không? Giảng vệ sinh hiểu hay không? Có bếp lò không chỉ là dùng nước ấm phương tiện, muốn ăn điểm cái gì cũng phương tiện trực tiếp phóng lò đắp lên nướng, hoặc là đem lẩu niêu ngồi trên nhiệt đều được. Thiên không lượng thọc khai bếp lò đem cháo ngao thượng này đều tỉnh dậy sớm nấu cơm. Bọn họ dự định bếp lò là trường kỳ cung hóa, khi nào có khi nào đi nhận hàng, chính mình trang một cái, lại cấp trương thúy hoa trong phòng trang một cái, chu bồi cơ ra cũng mua cái cùng kéo ngói giống nhau, đều bài đội đâu. Mặc như ở chu minh dũ trong lòng ngực tỉnh lại, mở mắt ra trong phòng đen như mực bởi vì trên cửa sổ che mảnh cỏ đâu cũng nhìn không thấy bên ngoài hay không có ánh sáng. Bếp lò một đêm chưa tắt trong phòng ấm áp dễ chịu, có hoa thủy tiên hương khí tập tới, làm người huân nhiên dục cho say. Ở trong lòng ngực hắn oa trong chốc lát mê mê hoặc hoặc lại ngủ rồi. Cuối cùng là chu thất thất muốn đi tiểu thanh âm cho nàng đánh thức. chu Minh Dũ nhanh nhẹn mà đứng dậy lượng khai đèn pin, đem khuê nữ ôm đi xuống, lại sờ sờ nhi tử cũng ôm đi xuống tiểu liền. Mạc như lầm bẩm một tiếng, từ gối đầu phía dưới lấy ra một khối nhiều năm đầu đồng hồ quả quyết, mở ra đồng thau biểu sắc nhìn thoáng qua, đã qua 6 giờ. chu Minh Dũ đem song hài tử lại cấp nhét vào trong ổ chăn, lại đi đổ nước cấp mạc như uống. chu thất thất xoa đôi mắt nhỏ giọng thử ta ngủ không được có thể ăn được hay không khối đường a chu tiểu bát tắc đôi mắt cũng chưa mờ tiếp tục thành thật thiên định mà ngủ mặc như ngắp một cái đại khuê nữ nơi nào có người sáng sớm ăn đường ngày hôm qua không phải còn nói răng đau sao chưa chừng muốn sâu răng chu thất thất lập tức hé miệng người xem không có sâu răng kia cũng chờ ăn qua cơm sáng lại ăn mặc như không chịu thỏa hiệp chu thất thất liền hắc hắc cười chui vào ba mẹ trong ổ chăn nằm ở hai người trung gian ba ba lòng ta khổ chu minh dũ mạc như chờ mình đi tiểu bát ổ chăn ôm nhi tử ngủ không thể cùng diễn tinh giao tiếp chu thất thất không đạt mục đích thì không bỏ qua chiêu nhi nàng nhưng lĩnh giáo nhiều lần lượng là được chu thất thất thấy nàng né tránh liền bắt đầu mãn giường đất lăn chơi mùa xuân nắp gập nhà ngói thời điểm giường đất cũng một lần nữa bàn quá Trước kia giường đất kích cỡ là 3m thừa 1m7, nam bác qua hẹp chu minh dũ ngủ không dưới cho nên đồ vật hướng ngủ. Sau lại bốn người đồ vật hướng cũng bảy không dưới, liền một lần nữa bàn giường đất lúc này 3m thừa 2m đã có thể làm chu minh dũ nam bác hướng rũi khai chân còn có thể làm bọn nhỏ tự do quay cuồng. Lần đến cuối cùng, nàng ai nha một tiếng, đầu cư nhiên bị đồng hồ quả quyết cấp lạc một chút đau đến bắt đầu dầm gì. Ai nha, đầu phá, bị lạc cái lỗ thủng. Chu Minh Dũ cười nói, ta thượng vệ sinh thất băng bó một chút a. Mặc như băng bó cái gì a? lấy khối đường hồ thượng thì tốt rồi. Chu thất thất ta xem hành, nói xong liền cười khanh khách, giờ kia khối đồng hồ quả quyết nhận thời gian. Này đồng hồ quả quýt là khâu lỗi ở trong thành dùng trứng gà cùng nấm đổi. Nói là một vị trên mặt trường cái đại một tử lão thay thái, bởi vì lương do cửa hàng mua không được lương thực tinh trứng gà cùng nấm liền dùng đồng hồ quả quyết cùng khâu lỗi đổi. biểu xác mặt trái có khắc một hàng tự dân quốc 10 năm tô thị biểu hành. đây là một khối nhiều năm đầu đồ cổ, không nghĩ tới người nọ nói bán liền bán, một chút đều không lưu luyến, nhưng thật ra làm mặc như nhặt cái tiện nghi. nhìn kia khối biểu, mặc như trong lòng vừa động, nàng đối chu minh dũ nói tiểu ngũ ca, người nói chúng ta có thể hay không đi trong thành dùng tế mặt đổi điểm lão đồ vật trở về. Nàng nghe khâu lỗi nói qua, luyện thép thời điểm trong nhà đồ trang sức đều bị thu đi lên, sau lại hơn phân nửa lui về, nhưng là cơ bản cũng không cho mang, nói đây là phong kiến địa chủ bộ tịch, là giai cấp tư sản tình thú, không phù hợp xã hội chủ nghĩa gian khổ mộc mạc phong cách. Từ trước năm lương thực kỳ thiếu, khắp nơi chịu đói thời điểm, ở nông thôn trong thành lão thái thái đều từng lấy trang sức linh tinh tưởng đổi lương thực kết quả căn bản không đáng giá tiền. Mà kệ nguyên bản giá trị mấy lượng bạc có bao nhiêu quý trọng, ở chịu đói thời điểm, một cái bạc vòng tay không đổi được 2 cân mễ. Lúc này so trước 2 năm đói khát còn lợi hại, trong thành cũng đã lâu ăn không được bạch diện, đối với những cái đó không ăn quán lương thực phụ nhân ra tới nói thật đúng là muốn điên. Cho nên nàng cảm thấy đây là một cơ hội, chu Minh Dũ tự nhiên đồng ý, dù sao hắn cũng không cần mỗi ngày đi lò gạch xưởng nhìn chăm chăm. Nị oai trong chốc lát chu Minh vũ lên ngao thượng cháo đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm đem lẩu niêu đoan xuống dưới buồn, bắt đầu nấu trứng gà lựu bánh bột bắp. Tiền lãnh về sau bọn họ liền không đi nam phòng ăn cơm, bởi vì tiểu bát mùa đông thích ngủ nướng, an an tĩnh tĩnh mà có thể ngủ đến 8-9 giờ, mặc như cũng không lăn lộn hắn, khiến cho hắn vẫn luôn ngủ no. Cho nên bọn họ liền không đi nam phòng ăn cơm sáng, chính mình làm ăn. Chính ăn cơm sáng thời điểm, đầu thường thượng truyền đến chu bồi cơ thanh âm. Chu Minh Dũ mượn cái hỏa nhi, đây là Chu Bồi Cơ lại đem bếp lò cấp lộng chết. Mặc như cười nói thật là phục hắn, mau cho hắn đưa mấy khối hồng than qua đi. Chu Bồi Cơ dùng đến không phải như vậy thuần thục, buổi tối phong bế bếp lò, buổi sáng muốn thọc khai thời điểm, liền phát hiện đã cấp nghẹn đã chết. Chờ bọn họ ăn xong cơm sáng, mặc như vừa quay đầu lại, liền phát hiện Tiểu Bát tỉnh nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích chỉ chừng mắt nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Nàng cười đem nhi tử bế lên tới. Thân ái tiểu bát có đói bụng không a Hắn còn kém tháng liền một tuổi, hiện tại còn ở ăn sữa mẹ mặc như cũng cho hắn trộn lẫn phụ thực, hắn thích ăn trứng vịt không thích ăn trứng gà, mặt khác còn có thể ăn chút gạo cây cháo cùng lạn mì sợi. Cũng không gặp hắn gì ứng tiêu hóa bất lương, mặc như liền từ hắn thích. uy nãi, mặc như cầm ấm áp khăn mặt cấp như từ lau mặt cùng tay, lại sát thượng tự chế trẻ con hộ ra thủy miễn cho thân mặt kỳ thật chính là Vaseline cam du sứng. Đinh Linh Linh bên ngoài truyền đến xe đạp Linh Thanh âm. chu thất thất lập tức nhảy xuống mà. Nơi nào tới xe đạp? Toàn thôn trừ bỏ nhà bọn họ có xe đạp người khác không có kia này tiếng chuông chính là bên ngoài, phòng trừng là công xã cán bộ. chu thất thất chạy tới trong viện, đại hoàng lập tức đuổi kịp nàng đi khai viện môn, liền thấy cửa một cái đại hán đầy chiếc cũ nát xe đạp chính mắng hàm răng trắng hướng nàng cười đâu. Nàng kinh ngạc nói, ngươi ai à? Tần Quế Hào vỗ vỗ ghế sau xanh đậm sắc biêu kiện tự hào nói, người phát thư. Chu thất thất còn không biết người phát thư là gì đâu. Người phát thư, ngọt không ngọt, ăn ngon không, tần Quế Hào gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, cha mẹ ngươi đâu. Có tin sao, cho ta đi, Chu thất thất vươn tay nhỏ. Trước kia đại cữu tiểu cữu tin đều là gửi đến công xã, ba mẹ chính mình đi lấy, hôm nay như thế nào còn đưa đến cửa nhà. Ai nha, khó chịu đi công xã nói, nàng còn có thể thuận tiện ăn nhiều khối đường, đưa đến trong nhà tới, không phải không có lấy cớ. Tần Quế Hào cười nói, không riêng có tin, còn phải ấn dấu tay. Người nhà quê cơ bản đều sẽ không biết chữ, ký tên liền không cần suy nghĩ, cho nên đều là ấn dấu tay. Chu Thất Thất chu cái miệng nhỏ, không tình nguyện mà trở về kêu nàng cha, lôi kéo Chu Minh rũ ra tới, còn phải nhỏ giọng nói, cha ta cho ngươi mật báo, có phải hay không có khen thưởng oa. Chu Minh Dũ nhẹ nhàng mà ở nàng chán bắn một chút, cười nói, đừng viên đạn bọc đường kia một bộ, mẹ người nói không được liền không được. Hắn qua ảnh bích thường nhìn đến Tần Quế Hào, lập tức cười nói, ai nha, khách ít đến, đây là lấy tiền lương lạc. Mau tiến vào nghỉ chân một chút, Tần Quế Hào liền ngừng xe trước từ biểu kiện lấy ra một phong thơ. Đây là người cậu em vợ, lại đưa cho hắn một chương đơn từ, người đại cữu tử. Chu Minh Dũ nhìn nhìn, cương nhiên là một chương gửi tiền đơn. Đại đệ đây là có tiền trợ cấp, hắn ấn dấu tay, sau đó thỉnh Tần Quế Hào vào nhà đi ngồi ngồi. Mặc như ôm tiểu Bát ra tới xem, thấy Tần Quế Hào cũng rất cao hứng, chúc mừng hắn có hảo sai sự. Tần Quế Hào trước kia dân binh đội trưởng là lâm thời, chỉ lo chính mình thôn, mấy năm nay công xã chỉnh đốn dân binh biên chế, có mấy cái thôn xác nhập, hắn đã bị hủy bỏ. Cách vách chu bồi cơ nghe thấy cũng lại đây nói chuyện phiếm, hiếu kỳ nói, chúng ta công xã đây là có người phát thư. Trước kia có tin đều là đưa đến công xã, làm đi mở họp cán bộ mang trở về, hoặc là định kỳ có tin liền chính mình ra đi hỏi một chút có liền lấy về tới. Tần Quế Hào nhách miệng cười, vỗ vỗ chính mình bộ ngực tân thượng cương, ngày đầu tiên liền tới cấp minh rũ truyền tin. Lúc này tin tức không như vậy phát đạt xã viên cũng không có quá nhiều thư tín, liền nói tiên phong đại đội trước kia cũng chính là Trần Tú Phương cùng mặt khác hai hộ nhân gia có tin, nhà khác quanh năm suốt tháng có hai phong không tồi. Hiện tại mặc như ra ngược lại thành tin nhiều nhất Mạc ứng đường muốn chậm rất nhiều thường xuyên hai ba bìa một khởi đến nhưng là Mạc ứng dập lại không ít bởi vì cách không phải rất xa cơ bản cố định một tuần một phong thơ. Chu bồi cơ trong mắt hiện lên một tia hâm mộ lại nói thúc nhi nguyên bản còn nói công xã chiêu người phát thư hắn cũng muốn đi đâu. Kỳ thật là tưởng kỵ xe đạp mà thôi. Muốn thật là công khai chiêu chu thành liêm điều kiện không kém. không phải chiến sĩ thi đua cũng lộ quá mặt, hơn nữa tiên phong đại đội có hai chiến sĩ thi đua, giúp đỡ nói một câu Chu Thành Liêm khẳng định có thể đi thành. Đương nhiên, nhân gia tần Quế Hào khẳng định đi rồi quan hệ, điểm này hắn cũng không ghen ghét. Mấy người vào phòng, Chu Minh Vũ từ mặc như trong lòng ngực đem nhi tử tiếp nhận đi ôm, mặc như nhắc tới bếp lò thượng liệu hồ cho bọn hắn hướng trà uống. Chu Bồi cơ lại nhìn đến trên bàn gửi tiền đơn, kinh ngạc nói, "Ngươi đại cứu tử hối tiền tới rồi." Tổng cộng có 50 khối đâu, nhiều như vậy, tần Quế Hào cũng rất là hâm mộ, chu Minh Dũ, người cái này đại cứu tử hiện tại là gì binh chủng? Hắn mới đi có 2 năm, thế nhưng có nhiều như vậy tiền tấm tắc thật là có khả năng. chu Bồi Cơ cũng nói ta mỗi nhà mẹ đẻ đại đội thượng có cái lão binh, nói mới vừa đi kia 2 năm 1 tháng liền tam đồng tiền tiền trợ cấp còn thường xuyên bị cắt xén, hiện tại đều là 6-7 năm lão binh, một tháng cũng mới 14 khối. Mạc như cười nói, hắn mới vừa đi năm ấy còn không có tiền trợ cấp đâu, quản ăn quản xuyên đã rất tốt rồi. Này tiền phòng chừng là hắn có thể thích góp xuống dưới sở hữu tiền trợ cấp. Trước kia Mạc ứng đường ở tin nói qua, mới vừa đi năm thứ nhất tiền trợ cấp một tháng là 6 khối, chẳng qua hắn không bắt được quá, sau lại từ bếp núc ban điều ra tới liền bắt đầu lấy tiền. Nàng cầm lấy gửi tiền chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, mặt trên dấu biểu kiện cương nhiên lại thay đổi, đã là thanh hải phát ra tới, gửi tiền 50 nguyên, cước tiền gửi là năm mao Chỉ có gửi tiền đơn, lại không có tin, đánh giá chấm đất phương xa tin càng chậm cho nên còn chưa tới đâu. Nàng hỏi, này tiền đi công xã có thể lấy? Tần Quế Hào lắc đầu, ta công xã nên không được đến đi huyện biêu cục. Mặc như liền đem gửi tiền đơn thu hồi tới quay đầu lại đi trong huyện đi một chuyến. ngồi trong chốc lát uống ly chả nói nói mấy câu tần quế hào còn có công tác liền cáo từ đi rồi Chu Bồi cơ xem hắn cưỡi như vậy một chiếc cũ nát xe đạp cũng phá lệ gây vạ bộ dáng không cấm có điểm hâm mộ cũng không nói chuyện phiếm chạy nhanh ra đi thay giày đi lò gạch xưởng làm việc nhi bổn đội có mấy cái thanh niên làm việc không cần lương thực đòi tiền trong đội đồng ý bọn họ đi rồi về sau mặc như liền đem tin mở ra làm Chu Minh rũ cấp niệm Chu thất thất cũng bò lên trên ghế thò lại gần cùng hắn cùng nhau niệm tin Chu tiểu bát cũng chừng mắt xem, chỉ là so với ba ba cùng tỷ tỷ cười ha hà bộ dáng, hắn vẫn như cũ là diện than mặt. Mạc như nhịn không được cầm bút than cùng cái kẹp hòa tốc câu một chương ký họa ra tới. Mạc ứng dập một tuần một phong thơ, lôi đà bất động, chủ yếu là hắn vấn đề nhiều, phải về tới cùng tỷ tỷ tỷ phu thảo luận học tập tâm đắc cùng với nan đề. Hắn đi thực nghiệm sơ trông về sau quả thực là như cá gặp nước bởi vì cao trùng có cái thư viện tam gian nhà ở bãi đầy thư, hắn một có thời gian liền đi xem. Hiện giờ hắn học tập vẫn là vượt mức quy định chính mình cái này học kỳ xem xong còn muốn xem sau học kỳ thậm chí còn đi xem cao niên cấp. Mặc như còn sợ hắn không vững chắc làm hắn kiềm chế điểm kết quả hắn đã bắt đầu cùng Chu Minh Dũ thảo luận thâm ảo hóa học vật lý vấn đề. Lúc này đây viết thư trở về lại thảo luận sinh vật. Nhân thể kết cấu linh tinh, hai người còn có thể chỉ điểm chỉ điểm nhưng hắn nếu là hỏi cái gì gen cái gì quá chuyên nghiệp Chu Minh Dũ cũng trả lời không được. Chu thất thất hiếu kỳ nói cái gì là gen. Chu Minh Dũ dừng một chút trong đầu qua một chút chính mình biết đến những cái đó tri thức nhưng là nếu muốn dùng đơn giản hài từ ngôn ngữ nói ra phát hiện không dễ dàng như vậy. Hắn đối mặt như nói tức phụ nhi người tới mặc như cười xấu xa nói gen chính là làm thứ gì là gì đó như vậy một cái đồ vật. Chu Minh Dũ tiểu bát chừng mắt mẹ hắn trong mắt có quang Chu thất thất tay nhỏ chống cằm liếc tiểu bát liếc mắt một cái. đó chính là khoai lang là khoai lang không phải khoai tây bắp là bắp không phải cao lương đồ vật mặc như gật gật đầu chu thất thất lại nói ta là ba mẹ hài tử có ba mẹ gen chu minh dũ cười nói thông minh khuê nữ chính là như vậy chu thất thất nhìn tiểu bát vẻ mặt không thể tưởng tượng hắn nhất định không phải nhà ta hài tử không có nhà ta gen chu tiểu bát mờ to hai mắt nhìn hoảng sợ mà nhìn nàng. mặc như chạy nhanh sờ sờ hắn mau đối Chu thất thất nói ngươi xem mũi hắn cùng miệng cùng ba ba vẫn là rất giống đôi mắt giống ngươi vừa thấy chính là nhà chúng ta người Chu thiểu bát đôi mắt nheo lại tới một bộ thực hưởng thụ bộ dáng Chu thất thất bĩu môi kia ai biết được cả ngày cùng cái cơ miệng hồ lô dường như chưa chừng là cái không có miệng hồ lô hoa đâu mặc như cùng Chu Minh Dũ nhìn nhau liếc mắt một cái đứa nhỏ này Chu thất thất lại cảm thấy thực hào chơi cùng đệ đệ cười nói, ngươi về sau đã kêu hồ lô oa 7 cái hồ lô là ca ca ngươi, ngươi là tám hoa. chương 233 đổi đồ cổ, Chu thiểu bắt một bộ ngươi cao hứng liền tốt bộ dáng, bình tĩnh mà quay đầu đi xem tin kỳ thật gì cũng xem không hiểu. Xem xong tin, mặc như nói tiểu đệ có tính không không làm việc đàng hoàng. Đứa nhỏ này đầu quá hào xử, một cái tiểu hài từ cả ngày học như vậy nhiều đồ vật nhưng đừng mệt muốn chết rồi. Nàng như thế nào cảm thấy tiểu đệ vóc dáng có điểm lùn đâu. Nhưng đừng cùng triệu hỉ đông dường như nội tâm nhiều trường không tài cao hào. chu Minh dũ cười nói, hắn cái này kêu sẽ học không chỉ là chết học sách giáo khoa. Tin chung cuối cùng còn nói, phó mụ mụ lại mời hắn cuối tuần đi ăn cơm, hắn thật ngượng ngùng, bất quá biết bọn họ là hướng về phía tỷ tỷ tỷ phu mặt mũi, thịnh tình không thể chối từ, hắn vẫn là quyết định đi. từ mạc như cùng chu minh vũ bái phỏng quá phó mụ mụ về sau bởi vì con nữ nhi dặn dò phó mụ mụ thường xuyên đi xem mạc ứng dập đưa điểm ăn dùng còn mời nhà hắn đi ăn cơm chơi linh tinh mạc ứng dập đứa nhỏ này miệng ngọt người lại thông minh ngoan ngoãn hiểu chuyện phó mụ mụ một nhà đều thực thích hắn đi hai ba lần liền hàng xóm đều hiếm lạ hắn này cũng coi như là hắn bản lĩnh Hai người thương lượng một chút cùng ngày liền đi trong huyện lấy tiền thuận tiện lại thu thập mấy giỏ lương thực trứng gà, nấm cùng với chữ hàng rau dưa, bắt được trong huyện trộm đạo đổi điểm kim loại quý hoặc là đồ cổ một loài. Bọn họ cùng khâu lỗi sinh ý chỉ là truyền một ít vật dụng hàng ngày, hiếm lạ vật là không đổi được. Rốt cuộc nàng cũng vô pháp nhi đem lương thực tinh, rau dưa cầm đi cấp khâu lỗi, chỉ có thể cấp trứng gà nấm cùng với một ít thù công phẩm linh tinh, xem như giúp người trong thôn kiếm điểm khoản thu nhập thêm hảo đổi vật dụng hàng ngày. Lúc này ở nông thôn lương thực so trong thành thiếu, nông dân so thị dân chịu đói lợi hại, liền tính lương thực phụ nàng cũng rất ít bắt được trong thành đi chuyển, cơ bản đều cấp lò gạch xưởng lưu trữ cứu tế công nhân. Thu thập hảo, hai người thường đem hài tử đưa đến Trương Túy Hoa trong phòng đi. Chu Thất Thất lập tức ôm nàng đùi, "Nương ta cũng đi." Chu Thiểu Bát cũng lập tức mắt trông mong mà nhìn mặc Như, hắn cũng phải đi. Khi bọn hắn dùng cái loại này mềm mại khẩn cầu ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, ngươi là không có cách nào cự tuyệt. đi cùng trương thúy hoa đánh một tiếng tiếp đón một nhà bốn người liền kỵ xe đạp đi trong huyện tiểu bát bị đặt ở trong không gian chu thất thất lại không chịu một hai phải ngồi ở phía trước chu minh dũ liền dùng quần áo khoác bọc nàng chỉ cho nàng lộ ra đôi mắt tới thoạt nhìn là tương đương kinh tủng đại hoàng cầu bát bát đã bị yêu cầu lưu tại trong nhà tuần tra tới rồi huyện thành mặc như liền lãnh chu thất thất chu minh dũ đem một cái đại giỏ đặt ở trên ghế sau như vậy một đường đi sưởng rượu phụ cận Năm nay không chỉ là kinh tế hoàn cảnh có điều thả lỏng, chính trị hoàn cảnh thoạt nhìn cũng thả lỏng không ít, không có lại làm cái này vận động cái kia giáo dục cho nên trong thành thị dân nhóm trên mặt biểu tình cũng thả lỏng rất nhiều, không hề như vậy khẩn trương. Lúc này chị An nhân viên so trước kia tựa hồ cũng ít, không có như vậy nhiều mang hồng thụ cô thi thoảng mà chạy tới đoạt lại. Nghe khâu lỗi nói, là phía trên ý tứ, làm thích hợp thả lỏng một chút. Đã có mệnh lệnh kia bọn họ tự nhiên nhạc không được ai ái làm kia đắc tội với người cả ngày làm người sau lưng mắng tổ tông tám đời sự tình đâu. Nhìn đến không ít phụ nhân vác sổ cái tay này, dán chân tường cẩn thận mà quan sát đến, không ngừng mà cùng người đi đường chào hàng chính mình vật phẩm. Các nàng mang cơ bản đều là trứng gà, dùng trứng gà đổi người thành phố lương thực phụ hoặc là phiếu gạo về nhà trợ cấp đồ ăn. Mặc như bất hòa các nàng đoạt sinh ý, liền trực tiếp đi người nhiều một chút người nhà khu. Nhìn có lão thai thái nhóm lại đây, mặc như cấp chu minh rũ đem mũ lỗ tai buông xuống, chính mình cũng đem khăn quàng cổ che mặt tận lực không cho người xem đến quá rõ ràng. Tuy rằng trong thành lão thái thái không quen biết nàng cái này chiến sĩ thi đua, nhưng vạn nhất đụng tới nhận thức đâu ảnh hưởng không tốt. Bạch diện, mì sợi, mì sao mặc như thấp giọng nhắc mãi. Đừng nhìn nàng thanh âm tiểu, lão thái thái nhóm tuổi đại, lỗ tai nhưng linh đâu. Các nàng cọ đến liền quay đầu lại đây, một cái nhìn giao lộ thông khí, mặt khác liền thấu đi lên, lại mau lại nhỏ giọng hỏi thực sự có bạch diện. Nhưng đừng lừa gạt người. Thời buổi này muốn ăn bạch diện nhưng không dễ dàng, có tiền mua không được, có người tới bán nói là bạch diện, kết quả là hắc mặt trộn lẫn thạch cao phấn. hắc tâm can, mấy cây lão thái thái hỏa nhãn kim tinh quét một vòng, xem hai người bọn họ xuyên không kém, tiểu thức phụ nhị áo bông vẫn là toái hoa, rất rắn chắc, thậm chí còn thu eo rất thời thượng dễ coi. Lại xem nam nhân khoác cái quần áo khoác vóc dáng cao cao, sống lưng thẳng, không giống những cái đó ăn không đủ no sụp eo lưng còng. Ai nha còn lãnh cái tiểu khuê nữ đâu, lớn lên thật tuấn. Này tiểu nữ Hải nhi thoạt nhìn năm sáu tuổi bộ dáng, vóc dáng so giống nhau hài từ cao, lớn lên tuấn tới cực điểm ăn mặc cũng thời thượng tú khí, so trong thành hài từ còn xinh đẹp đâu. Các nàng liền nói thầm, này ba người ra chỉ sợ là đương cán bộ, nói không chừng là công xã cán bộ người nhà từ sở quản lương chuyển ra tới bán đâu. Như thế liền tin bọn họ thực sự có Bạch Diện xôi nổi hỏi có bao nhiêu. Mặc như liền đem tay nải xốc lên một góc làm các nàng nhìn xem. Oa, wow, một đại giỏ, đã phát đã phát, Bạch Diện đương nhiên muốn a Cái này Bạch Diện thoạt nhìn so với bọn hắn đi lương du cửa hàng mua còn Bạch đâu. Lại còn có có sợi mặt hương, một chút dầu diezen mùi vị đều không có, vừa thấy chính là thạch ma mài ra tới. Mấy cái lão thái thái lập tức nói muốn cái này muốn 10 cân cái kia muốn 20, một đám không kém tiền. Bọn họ những người này ra trong nhà chỉ cần vợ chồng công nhân viên kỳ thật liền không thiếu tiền, công tác mấy năm về sau tiền lương đều ở hơn 30. Chỉ tiếc có tiền mua không được đồ vật phiếu gạo bố phiếu đều là hạn ngạch tưởng mua nhiều cũng không có khả năng. Mấy năm nay đừng nói nhiều mua, liền bình thường mua hạn ngạch đều mua không được. Trước kia một tháng lương thực tinh có 2 phần 3, sau lại lương thực tinh lương thực phụ một nửa phân, lại sau này lương thực tinh chỉ có 1 phần 3. Đến bây giờ, bột ngô đều thành lương thực tinh. Nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Một tháng 30 cân đồ ăn, hẳn là ít nhất có 7-8 cân tế mặt kết quả này đều vài tháng mua không được. Lương du chạm hoặc là nói không hóa, hoặc là tới rồi hóa đại gia xếp hàng, kết quả thật dài đội ngũ cũng liền một nửa người có thể mua được những người khác vẫn như cũ mua không được. Lúc này có bán bạch diện quà thực cùng bầu trời rơi xuống giường như tự nhiên muốn mua. Có mua chính là chuyện tốt, đối bọn họ những người này, kiếm lời còn không phải là ăn sao. Này đều ít thiên không ăn qua một đốn sủi cào, người một nhà đều thèm đã chết a Cả ngày ăn bột ngô cao lương mặt khoai lang khô ăn đến người đều phải uể oài. bọn họ lại không phải nông thôn những cái đó thô ruột đồng hương liền tiểu mạch căn bắp dơm đều có thể ăn bọn họ ăn khoai lang khô nhiều đều táo bón không tiêu hóa a bọn họ hỏi bao nhiêu tiền một cân thời điểm mặc như nhỏ giọng nói đại nương đại thẩm nhóm bọn im không cần tiền muốn không cần tiền một cái lão thay thai cố ý đánh gãy mặc như nói không cần tiền được rồi này đó ta đều phải duỗi tay liền phải đi đoạt lấy mặc như nhíu mày Chu Minh Dũ lập tức đem các nàng ngăn, nói chúng ta không thua tiền, chỉ thu lão đồ vật. Mấy cái lão thái thái nhìn bọn họ, lão đồ vật. Mặc như liền cho các nàng giải thích kiến quốc trước kia đồ vật có thể định giá đều có thể. Một cái lão thai thái nói, nhà ta có căn châm bạc từ. Lúc này đều làm cắt tóc cây châm cũng không địa phương mang, liền tính mang ra tới. Có đôi khi phụ nữ chủ nhân còn phải nói giai cấp tư sản tình thú không cho mang đâu. Mấy thứ này lúc này ở đại gia trong mắt cũng không đáng giá, rốt cuộc thị trường không cần, không có nhu cầu liền không có giá cả, rất nhiều nhân ra bạc khóa, vòng tay đều ném ở nhà biến thành màu đen, bị hài tử cầm đi đương món đồ chơi có đều ném. Lúc này nghe nói có thể đổi tế mặt bọn họ liền tỏ vẻ chính mình ra đi tìm xem. Thực nhanh có người đem một ít bạc, đồng thậm chí là đồ sơn đều đều tìm ra. Không cần tiêu tiền cùng phiếu gạo là có thể đổi bạch diện, ngốc tử mới không đổi đâu. Này đó không đáng giá tiền đồ vật cũng có thể đổi bạch diện, này hai người không phải ngốc tử đi. Mặc như nhìn nhìn, còn có cái loại này đồng thau vật trang trí, thọ tinh công, ống đựng bút linh tinh, còn có châm bạc tử, bạc vòng tay, bạc vòng cổ, nhưng thật ra không có kim, mặt khác còn có một ít sơn đen hong đồ sơn cụ, còn có văn phòng tứ bảo, lọ thuốc hít một loại Thậm chí còn có một ít sách nát nhi. Mấy thứ này giá cả cũng hảo đánh giá, mặc như chỉ cần so với kia chút xuống dưới thu hóa cấp giá cả cao một thành, lão thái thái nhóm liền rất vui bán. Dĩ vãng cũng có người xuống dưới thu, giá cả rất thấp một khối tiền là có thể mua tam căn như vậy cây châm. Nằm trước thời điểm khó khăn nhất, cũng có người dùng lương thực thu, kết quả càng tiện nghi, một cây châm bạc tử đổi không đến một cân bạch diệt. Ở nông thôn liền càng khổ, 59, 60 năm thời điểm, nghe nói có nhân ra đói đến chịu không nổi, liền đem trong nhà duy nhất một kiện áo khoác cầm đi cùng người đổi lương thực, kết quả đổi không đến một cân mặt. Đói chết người thời điểm, lương thực nhất quý giá cứu mạng lương thực cho dù là vàng cũng không đổi. Loại này lão đồ vật, không lo ăn không lo xuyên, lấy ra tới còn bị phê bình, cho nên ở rất nhiều người trong mắt đó chính là rách nát nhi, vô dụng Có thể đổi điểm bạch diện, đương nhiên không thôi. Cũng có tâm tư nhiều, xem bọn họ dùng mặt đổi cái này, nhịn không được cảm thấy thứ này có phải hay không thực hảo a, nếu không bọn họ như thế nào còn dùng bạch diện đổi đâu. Một cân bạch diện đổi một cái cây châm, đó có phải hay không có thể đổi hai cân. Nàng liền tránh ở một bên chờ coi. Rất nhiều người vui mừng mà thay đổi trở về, mặc như nơi này liền có một túi lão đồ vật. Còn có nhân ra đi cầm mâm cái chai tới hỏi, mặc như nhìn xem có vãn thanh thời điểm, họa sĩ thô giáp trước mắt không có gì giá trị, nhưng quá chút năm về sau liền đáng giá. Mặc như cùng chu Minh Dũ vẫn luôn sụ mặt, không có gì biểu tình kia lão thái thái thấy nàng không vui muốn còn nóng này. Ngươi không phải nói lão đồ vật liền đổi sao, cái này là ta công công ra ra lưu lại, hảo đâu cùng lắm thì ta hai dạng đổi một cân. Mặc như vẫn là cho nàng thay đổi một cân, dù sao không gian hiện giờ đại thật sự có rất nhiều địa phương trang. Nàng đột nhiên có một loại dùng những cái đó phế liệu chậu đổi cũ di động cảm giác. Một giỏ đổi xong, mặc như lại làm chu Minh rũ cùng khuê nữ chờ, nàng giả ý đẩy xe đạp đi tàng tốt địa phương lại đẩy tới một túi tế mặt. Thực mau lại đổi đi hơn phân nửa. Nguyên bản quan vọng cái kia lão thái thái nhìn giò mặt càng ngày càng ít lập tức sốt ruột chạy nhanh nói ta cũng đến lượt ta cũng đổi. Cho ta chừa chút Nàng từ trong túi móc ra một cái túi tiền tới, bên trong có hai bạc vòng tay, một cái chặt đứt vòng cổ hợp với một cái bạc khóa, còn có mấy cái bạc chất huy hiệu trên mũ, còn có một ít tinh xảo bạc cái muỗng. Nàng muốn đem mặc Như dư lại những cái đó mặt toàn bộ đổi đi. Nàng suy nghĩ chính mình này mấy thứ, nếu là đứng đắn đổi có thể đổi 5-6 cân, mà trong túi ít nhất còn phải có 7-8 cân. mặc Như thường cho nàng tính tính, lão thái thái lại không vui, nhất định phải tất cả đều lấy đi, sợ Mạc Như không cho nàng. Nhà nàng kiều quý tiểu tôn từ mỗi ngày ăn lương thực phụ kéo giọng nói, gầy đến da bọc xương, quá đáng thương. Nàng liền nói mang lau nước mắt cuối cùng bục mặc Như đồng ý trao đổi, về nhà đem bột mì ngã vào nhà mình mặt lưu, đem mặt túi cấp mặc Như còn trở về. Liền cứ như vậy một buổi sáng cũng thu hoạch pha phong. mặc Như phát hiện trong đó cư nhiên có một con càn long trong năm mâm, có cái chỗ hồng, còn có vết dạn, lúc ấy không nhìn kỹ, chỉ là nhìn kia cây mắt phú quý phối màu phong nàng liền nghĩ tới càn long. Nàng nguyên bản là không nghĩ muốn, rốt cuộc phế phẩm. kia lão thái thái lại một phen nước mắt một phen nước mũi mặt lên, nói trong nhà nhiều khó, nhiều ít nhật tử không ăn thượng một ngụm tế mặt tiểu tôn từ đói đến da bọc xương, dục hồng ban đều lên không được. Các nàng đều thích dùng tiểu tôn từ nói chuyện này, còn một hai phải chỉ vào cùng hai tiểu hài từ cùng nhau phiên hoa thằng thất thất nói, cũng liền lớn như vậy còn không bằng nàng cao đâu. Mặc như còn có thể nói cái gì? Đổi xong rồi bột mì, bọn họ đi tìm phó chăn thỉnh nàng ăn cơm. Vừa thấy mặt chu thất thất cái miệng nhỏ liền lau mật ngọt. tiểu gì, người mặc áo khoác trắng thật là đẹp mắt sáng lên đâu. Tay nhỏ còn khoa tay múa chân một chút, phó chăn cao hứng mà đem trên đầu một cái tiểu hoa phát kẹp hái xuống cho nàng mang lên. Bọn họ quan hệ hào, mặc như cũng không cùng nàng khách khí, chỉ cười nói, phòng trừng nàng còn tưởng lấy phát kẹp lại cùng ngươi đổi khối đường. chu thất thất một bộ ai nha nương, ngươi như thế nào biết? Phó chăn vươn mảnh dài ngón tay quát quát chu thất thất chóp mũi Ta là đại phu thực nghiêm túc mà nói cho ngươi, ngươi không thể lại ăn đường, ta nhìn ngươi giống như phải có sâu răng. Chu thất thất lập tức khẩn trương mà làm Chu minh rũ cho nàng nhìn một cái. Cười nói vào nhà ăn, mặc như đã sớm từ trong không gian lấy ra hộp cơm cùng chậu cơm tới trang ở giỏ, bên trong có tương thiêu cà tím, rau hẹ xào trứng, thịt cha nấm, còn có tạp hợp mặt bánh bột bắp tự nhiên không cần hoa phiếu cơm, như vậy thỉnh phó chăn ăn một đốn đều so nhà ăn ăn ngon. Phó chăn nghe nói là mặc ứng đường hối tiền lại đây thế mặc như cao hứng. Người này mấy cái đệ đệ thật là làm tốt lắm. Nói xong nhịn không được nhỏ giọng cùng mặc như kề tay nói nhỏ cho nên ta nói địa chủ phú nông ra hài từ cùng bần cố nông là không giống nhau, đến nơi nào đều không đổi được loại này tranh lệch. Nàng cười cười uống một bụng canh. Đương nhiên, hay là bại gia từ là được. Mặc như hướng tới nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, nhưng ngàn vạn đừng lại nói loại này lời nói. Đây là rất nguy hiểm. Vạn nhất bị người nghe thấy cử báo chẳng những phó chăn không hảo trái cây ăn, phó thư ký đều phải bị nàng liên lụy. Phó chăn cười cười, ta này không phải cùng ngươi nói sao. Nàng thở dài, may mắn ngươi cách mấy ngày còn tới tranh trong huyện, nếu không ta thật có thể nghẹn chết. chu thất thất rất rộng lượng nói tiểu gì, ngươi đi nhà của chúng ta chơi bái, chúng ta thôn ma phòng nhưng thú vị, nhà ta hiện tại cũng là nhà ngói, ở nhưng thoải mái đâu. phó chăn cười nói ăn tết nghỉ ta đi ở vài ngày ngươi nhưng đến hào hào chiêu đãi ta không thành vấn đề ta đường ngươi tùy tiện ăn đây chính là lớn nhất phương ăn cơm xong hàn huyên trong chốc lát thực mau phó chăn liền phải đi làm nàng đi kéo một cái hàng mây che cái sọt ra tới bên trong là nàng bắt được một ít đồ vật cái gì bình thủy tinh tử cụ ống tiêm tử giải phẫu bao tay khẩu trang chờ mấy thứ này lấy về đi ở nông thôn cũng rất chỗ hữu dụng Nàng còn lặng lẽ đưa cho Mạc Như một cái tiểu túi giấy, bên trong cũng không biết cái gì, làm mặc Như về nhà lại xem. Không chậm trễ nàng đi làm, mặc Như liền cùng nàng cáo từ, nói lấy tiền liền về nhà đi, không hề lại đây. Dù sao bọn họ thường tới, phó chăn cũng liền không bắt buộc. Rời đi huyện bệnh viện, bọn họ liền đi biêu cục lấy tiền. Biêu cục cũng không lớn liền ở cửa hàng bách hóa bên cạnh cầm sổ hộ khẩu, chứng minh tin ấn dấu tay lấy tiền, ba người lại đi một chuyến cửa hàng bách hóa. Khâu Vân không ở, bất quá cửa hàng người bán hàng cũng đều nhận thức bọn họ, hiện giờ không bao giờ là lúc trước vừa tới thời điểm, hiện tại đối hai người bọn họ nhiệt tình đến không được. Hai người hiện tại cũng là có tiền mua không được đồ vật tỷ như nói radio. Trên tay còn có Khâu Vân hỗ trợ làm cho tam trương công nghiệp khoán, bọn họ lại mua một cái điểm nhỏ đồng hồ bàn hoa 9 khối 7 mau 8 phần tiền, lại mua một ít pin dự phòng. Mặt khác bố phiếu cũng đều xả bố, hỏi lại hỏi có hay không giá đặc biệt không cần phiếu. Nói như vậy công tiêu xã tươi hóa cơ bản đều sẽ trước tiên mấy ngày ở ngoài cửa rán thông chi, mấy hào bán cái gì muốn cái gì phiếu, mọi người đều sẽ bôn tàu bẩm báo, đến lúc đó trước tiên tới xếp hàng. Nếu là có không cần phiếu giá đặc biệt phẩm cũng sẽ như vậy, chỉ là giá đặc biệt phẩm giống nhau chỉ lấy một nửa ra tới tiêu thụ, một nửa lưu tại trong tiệm đưa người một nhà phúc lợi. Dù sao không lo bán, bán cho ai mà không bán. Chỉ cần lấy ra một nửa trần an thị dân không cho bọn họ chọn thứ, mặt khác liền lưu tại trong tiệm người một nhà tới mua tạo ân tình cũng hảo a Nếu không nói như thế nào mọi người đều nịnh bợ người bán hàng cùng đô tề công đâu. Xả một ít thứ phẩm bố còn mua hai kiện phản quý thứ phẩm kiểu nam bộ đầu áo lót này đó đều không cần phiếu. Mặc như cũng không thiếu tiền có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít mua trở về cho chính mình ra phân hoặc là bán cũng hảo. Đều là đoạt tay hóa. không nghĩ tới lúc này đây cửa hàng bách hóa còn vào vải nhựa cái này không tiện nghi muốn hai khối hai mau nhị một cân nhưng mua trở về cũng có đại tác dụng không nói cái lều lớn như vậy vượt mức quy định đề tài chính là đập thời điểm đột nhiên tới mưa to thu không kịp thời điểm chạy nhanh đắp lên vải nhựa vậy giúp đại ân phòng ẩm phòng vũ giữ ấm vải nhựa vẫn là rất hữu dụng chỉ là không đủ bảo vệ môi trường hơn nữa không thể thoái biến cái này tựa hồ có điểm phiền toái Cân nhắc dưới, hiện tại vẫn là lợi lớn hơn tệ, mặc như liền mua 5 cân trở về cùng trong đội phân. Mua xong về sau bọn họ liền về nhà, nhìn xem thời điểm còn sớm đâu, lại lặng lẽ cầm một giỏ bạch diện đi bột mì, xưởng thực phẩm kia một mảnh đổi. Đừng tưởng rằng ở xưởng bột mì đổi bạch diện là ngốc tử thật giống như ngân hàng nhân viên công tác cụ ái tiền giống nhau, qua tay đồ vật tuy rằng nhiều lại không phải chính mình, cái loại cảm giác này càng làm cho người thư vị không dễ chịu. huống chi lúc này sườn bột mì ra công hơn phân nửa là lương thực phụ tế mặt cũng ít tế mặt đều phải vận hướng quân khu thành phố lớn, nông thôn không có tiểu huyện thành cũng ít đến đáng thương, có cũng đều vào huyện ủy hoặc là một ít cán bộ trong nhà. Dĩ vãng tay tùng ăn quán tế mặt lúc này mỗi ngày khoai lang khô thật đúng là không phải người chịu. Chợt vừa thấy đến như vậy bạch như vậy hương bạch diện, những người đó lập tức liền kích động lên. Vẫn như cũ là đổi lão đồ vật có người cầm trước kia chữ hàng tơ lụa gấm vóc ra tới đổi. Thứ này hiện giờ không dám lấy ra tới xuyên, phóng cũng vô dụng, bọn họ liền muốn thử xem có thể hay không đổi, sợ Mạc Như không chịu một cái kính mà nói đây là nhiều ít nhiều ít năm đoạn. Mạc Như đương nhiên đổi, bất quá nàng học như từ diện than mặt liền tính trong lòng nhạc nở hoa, mặt ngoài cũng đến một bộ thịt đau bột mì bộ dáng. Còn có cái lão thay thái bởi vì trong nhà không có lão đồ vật, ra cụ tổng không thể đổi đi, cuối cùng phát hiện trong viện một cái đại chậu hoa giống như có điểm năm đầu, dù sao có cái vài thập niên, cũng không phá, liền tưởng lấy tới đổi. Mặc như nhìn nhìn, nhưng thật ra vãn thanh quan diêu xuất phẩm hiện tại không đáng giá tiền, lưu trữ về sau cũng có giá trị. Nàng hiện tại đổi về đi cũng có thể trồng hoa sao, làm người hỗ trợ lộng cây hoa quế, hồng mai dưỡng ở trong bồn cũng khá tốt. Đổi xong rồi, bọn họ liền lái xe về nhà. Tới rồi yên lặng chỗ, Mạc Như liền đem đồ vật đều thu vào không gian, chỉ vác cái giỏ làm bộ dáng. Ai ai, chính đi tới, đầu ngõ có người tiếp đón bọn họ. Mạc Như liền nhìn đến cái kia trên mặt trường một tử lão thái thái hướng tới bọn họ vẫy tay. Nếu không phải nàng trường cái một tử, Mạc Như đối nàng cũng không có ấn tượng. Rốt cuộc nhiều như vậy lão thái thái, một nhìn qua xem qua cảm giác bộ dáng không sai biệt lắm. Nàng vác giỏ đi qua đi. Đại nương, ngài có việc. đi đến phụ cận nàng phát hiện kia lão thái thái so thượng một lần gặp mặt gầy đến lợi hại thật là da bọc xương giống nhau nghĩ từ nàng nơi này đổi kéo chính mình vẫn luôn dùng đồng hồ quả quýt cũng thực hảo mặc như không khỏi liền sinh đồng tình tâm nghĩ đưa nàng mấy cân lương thực phụ một từ lão thái thái nhìn nhìn chung quanh thấp giọng nói ta có cái gì có thể cùng ngươi đổi ngươi tới nhìn nhìn nếu là hiện đại nhân ra lén lút làm nàng đi vào nhìn nhìn kia mặc như chỉ biết chạy trốn càng mau. lúc này nàng không sợ không nói chị an tốt đến không được liền nàng bản lĩnh chỉ có nàng đánh người phần nàng liền cùng chu minh dũ nói một tiếng làm hắn mang theo thất thất thông khí nàng đi theo lão thái thái đi xem lão thái thái ra sân cùng nhà ở so người khác ra đều phải cũ nát một ít cửa kính phá cũng không đổi chỉ hồ một ít báo chí cửa sổ thượng đôi một ít lạn lá cải trắng cửa phòng là tấm ván gỗ môn không có sơn đã dạn nứt phía dưới còn lạn một cái động Mạc như đi theo vào phòng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy ra đi Liền một gian nhà ở bên trong lại chất đầy tiểu sơn giống nhau tạp vật làm người cơ hồ không có đặt chân địa phương Nàng vòng qua đi vào cửa là bếp lò bên trái cửa sổ bên trong bầy hai chương tiểu giường ván gỗ cũng bị bao phủ ở tạp vật đôi Một chương trên giường gỗ nằm một cái lão nhân Kia lão nhân vừa thấy chính là bệnh cũng không nhẹ nằm vẫn không nhúc nhích nghe được nàng tiến vào còn miễn cưỡng mở mắt ra hướng tới nàng điểm phía dưới lại nhắm lại Mặc như thầm nghĩ chất đầy lung tung rối loạn tạp vật còn ở bên trong nhóm lửa cư nhiên không phát sinh hỏa hoạn thật là vạn hạnh. Lão thái thái nói, lão nhân cái này xuống nông thôn tàu từ có lương thực không cần phiếu gạo chúng ta đem trong nhà tạp kéo đồ cổ đều chuyển cho nàng đổi lương thực. Lão nhân tranh trợn mắt tựa hồ là đồng ý, lão thái thái liền bắt đầu ra bên ngoài lấy, một bên lấy một bên còn lưu ý bên ngoài. Mặc như xem nàng cương nhiên từ giường phía dưới phá trong dương buôn bán ra vài kiện y phục cũ tản ra dày đặc mốc khí. Hai kiện thêu hoa mãn thanh trang phục phụ nữ mãn thanh còn có hai kiện dân quốc sườn sáng. Nguyên liệu là hào nguyên liệu thêu hoa cũng là hào thêu hoa chính là có địa phương mốc meo dài quá mốc đốm. Lão thái thái trên mặt hiện lên lưu luyến cùng đau sọt ánh mắt bất quá là trượt lóe mà qua lập tức lại lãnh lãnh đạm đạm. Này đó có thể đổi mấy cân lương thực. mặc như nói nếu là đổi tế mặt đổi không bao nhiêu không bằng đổi điểm lương thực phụ có thể ăn một đoạn thời gian chịu đựng mùa đông năm sau tình huống sẽ hảo rất nhiều lão thay thái, thái nghĩ nghĩ lại đi quay cuồng tìm ra cơ bản đóng chỉ thư cũng là phát tóc vàng mốc nhưng là còn hảo không phá phòng chừng là nàng khả năng cho phép bảo tồn tốt nhất mặc như nhìn nhìn là mấy quyển đứa bé vỡ lòng thư còn có hai bản viết tay bổn luận ngữ giảng đọc mặt khác nàng lại nhảy ra một cái hộp gỗ tới bên trong cư nhiên là một bộ chiều thuốc phiện công cụ còn có mấy cái lọ thuốc hít một chi nhập khẩu bút máy một ít không biết nhiều ít năm cũ xưa báo chí bức tranh được in thu nhỏ lại hộp thuốc tin nàng lại đi tạp vật quay cuồng một bên phiên một bên đắc ý nói ta nếu là không chất đầy rác rưởi món lòng nhóm còn không được lấy đến liền dư lại hai chúng ta lão xương cốt mặc như trong lòng thở dài lão thái thái lại phát ngoan muốn một lần đổi cái đủ cư nhiên còn nhảy ra một cái tự chế khoáng thạch radio. đây là lão thái thái nói, mặc như không thấy ra tới đây là radio. nhìn giống tiểu hài tử chơi đường bộ bản thượng vàng hạ cám trang ở một cái rớt sơn hộp gỗ. chỉ cần lão thái thái cảm thấy có thể đổi lương thực đều lấy ra tới, mặc như cũng không cự tuyệt cứu tế ai mà không cứu tế. nàng cũng không biết lão thái thái là như thế nào ở cái này mười mấy mét vuông trong phòng ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật. liền hài tử chơi lưu lưu chứng nhi. lăn thiết vòng nhi tiểu hài từ viết chữ bút chỉ đầu trước kia quài mùng bạc móc đồng móc thậm chí còn có mấy chương máy quay đĩa lão phim nhựa một ít vãn thanh dân quốc thời điểm lão ảnh chụp lão may vá sổ sách từ từ từ lão thay thái nói ngươi nhìn xem có thể cho đều thiếu liền cấp nhiều ít hữu dụng liền lấy vô dụng liền ném đi mặc như nhìn những cái đó tiểu hài từ đồ vật liền nói đại nương ngươi cất chứa lâu như vậy như thế nào có thể ném đâu Lão thái thái không nói chuyện, mí mắt gục xuống đến lợi hại hơn. Mặc như liền lay một chút, đều trang trong túi, kỳ thật cơ bản đều trực tiếp cất vào trong không gian, quay đầu lại lại phân loại chỉnh lý. Thu thập xong rồi, nàng trực tiếp đem cái tay nải giỏ chứa đầy bột mì, nói đều cấp lão thái thái. Đại nương ngươi từ từ chúng ta sẽ đạp trong sọt còn có điểm đồ vật cũng cùng nhau cho ngươi. Nàng đem bột mì trang ở lão thay thái, thái mặt lu lại đi bên ngoài cùng chu Minh dũ nói một chút cầm trứng gà, nấm, dương quả hồng, cà tím, bí đỏ, lại trang thượng một túi lương thực phụ phấn lấy đi vào còn thuận tiện cho mấy bao hai 20 tới cái trứng gà. Lão thay thái, thái xem nàng cho nhiều như vậy, liền nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì. Nguyên bản chỉ là làm buôn bán hiện tại thấy mặc như cho nàng nhiều như vậy, nàng còn có cái gì không biết chính mình đây là đụng tới người tốt. Nhân ra đáng thương chính mình đâu. Như vậy nghĩ nàng lại đi chính mình ván giường từ thượng moi một hồi lâu, sau đó đem mười mấy đồng bạc thừa dịp Mạc Như không chú ý ném vào trang rách nát cái kia trong túi. chương 234 giải trí nữ tư lệnh, Mạc Như trả lại cho nàng một lọ tử du, dùng xoát sạch sẽ quải nước muối cái chai trang, nàng còn dặn dò lão thai thái. Không cần xào, nấu bánh canh thời điểm tích vài giọt. Xào rau dễ dàng dẫn người chú ý, đục lỗ, lão thai thái cười hắc hắc. Người là cái hảo tâm, mới gặp mặt lần thứ hai liền đáng thương ta lão bà tử, người tốt hảo báo. Hôm nay ta lão bà tử chiếm người đại tiện nghi, người đi nhanh đi, ra cái này môn ta liền không nhận chướng. Có này đó lương thực nàng là có thể làm lão nhân cuối cùng đoạn đường đi được no no, không cần đương đói chết quỷ. Mặc như liền cáo từ rời đi, trên đường chu Minh Dũ nói, nếu không làm khâu lỗi âm thầm chiếu cố một chút. Mặc như cảm thấy cũng đúng, xem khi hai lão nhân tuổi lớn tình huống không tốt lắm. phòng chừng thành phần không tốt nhi nữ không ở trước mặt còn khả năng có người tới quấy rầy, làm khâu lỗi minh chiếu cố khẳng định không được âm thầm trộm đạo chú ý một chút ném điểm lương thực gì đó vẫn là có thể Sắc trời không còn sớm hai người vẫn là đi tìm khâu lỗi khâu lỗi nghe nói bọn họ buổi sáng liền tới nóng này ta nói các người tới làm gì đại sự nhi a tới không tìm ta phải đi mới đến không bằng trụ một đêm mặc như cười nói tiểu bát còn ở nhà đâu không thể trụ chu thất thất liền khanh khách mà cười chu minh dũ liền đem cái kia một từ lão thay thay chuyện này nói cho khâu lỗi làm hắn âm thầm chăm sóc điểm khâu lỗi xem xét bên ngoài nhỏ giọng nói kia chính là nhà tư bản địa chủ đại lúc trước nhi nữ chí hướng bất đồng có ở bên kia có ở bên này giải phóng sau hai nhi từ chạy đài loan đi bên này cái kia khuê nữ liền cùng trong nhà phân rõ giới hạn hiện tại người bình thường không dám dính chu minh dũ gật gật đầu cố ý nói kia vẫn là tính an toàn đệ nhất Hắn như vậy vừa nói, khâu lỗi lập tức nói các ngươi đều nói như thế nào có thể tính yên tâm đi ta tuần tra thời điểm nhiều chạy đi nơi đâu hai tranh, những cái đó tiểu du thủ du thực cũng không dám đi khi dễ bọn họ. Kỳ thật cũng không ai dám khi dễ bọn họ, phía trên cũng có chính sách không chỉnh bọn họ cũng không cho cái gì phúc lợi coi như hai quá bụa lão nhân. Nhà tư bản đều là phải bị chỉnh hợp chỉ là bọn hắn như từ chạy Đài Loan, vậy quan hệ trọng đại là quân địch. Bắt lấy lập tức bắn chết. Đặc biệt vẫn là địa chủ, rất nhiều địa chủ đều là ngay tại chỗ thẩm phán, ngay tại chỗ bắn chết. Nhưng là bọn họ khuê nữ lại là bên ta cho nên có người ý tứ khiến cho bọn họ đương bình thường thị dân tự sinh tự diệt đi. Trước kia có bọn họ tộc vãn bối nhóm thường vứt điểm chỗ tốt còn đem lão ra từ đánh tức giận đến nằm liệt trên giường đất kết quả lão thai thái bất cứ giá nào lấy biểu đồ tỷ giá điểm thọc chết một cái cháu trai mới dọa sợ bọn họ. Nàng lại đôi một phòng rác rưởi có điểm tiền liền đi mua ăn, nghiễm nhiên chính là một bộ ăn bữa hôm lo bữa mai, những người đó vất không đến chỗ tốt sẽ không bao giờ nữa tới cửa. Nghe khâu lỗi nói xong, Chu Minh rũ thở dài, trải qua quá mấy năm nay, vài thập niên về sau lại nhớ lại tới, mặc kệ là đã từng bần cùng vẫn là phú quý nhà ai đều là tràn đầy chuyện xưa. Bất quá hắn tò mò là, lão nhân gia nhi tử chạy cư nhiên không liên lụy khuê nữ, lẽ ra trong nhà có phái phản động, liền tính vị cư cao chức đều khả năng bị đà đào thẩm tra. Những việc này bọn họ không phải đương sự, tự nhiên cũng nói không tốt cũng không đi đoán mò. Thời điểm không còn sớm, về đến nhà đến trời tối, bọn họ liền cùng khâu lỗi cáo từ. Ngày hôm sau mặc như ở nhà thu thập một chút vài thứ kia, phân loại thu ở không gian trong dương có chút nên xử lý xử lý một chút, đặc biệt những cái đó mốc meo quần áo cũ, về sau cũng có thể quyên cấp viện bảo tàng. chu Minh dũ tắt đi trong đội cùng tiêu thụ dùng điểm đi một chuyến, đem mang về tới đồ vật phân phân, giống vải nhựa như vậy, trong đội đương nhiên muốn a Lúc sau hắn đi một chuyến lò gạch xưởng buổi tối về nhà. Hắn vào phòng, liền thấy tiểu bát ghé vào giường đất trên bàn đùa nghịch một cái hộp gỗ, bên trong một ít đường bộ. Đó là mặc Như thu hồi tới tự chế khoáng thạch radio, nàng cảm thấy vô dụng liền ném ở một bên, không nghĩ tới tiểu bát thế nhưng cảm thấy hứng thú mặc Như sửa sang lại những cái đó thứ phẩm bố còn có hai kiện áo lót tính toán đến lúc đó cấp công công một kiện cho chính mình tra một kiện Thứ phẩm bố cấp trường thúy hoa vài thước lại cấp thẩm thục quân vài thước mặt khác nàng liền lưu trữ về sau dùng hoặc là có người kết hôn tới mượn mà ứng dập trường thân thể đâu, mỗi năm đều phải thay quần áo Chu Minh Dũ giặt sạch, sạch mặt sở trường khăn lau lau, sau đó thượng giường đất. Tá hoa từ cấp 33 nhìn xem đây là cái gì. Tiểu bát nhìn hắn một cái, đẩy cho hắn. Chu Minh Dũ nghiên cứu một chút, phát hiện linh bộ kiện cương nhiên thực đầy đủ hết. Chính là không có pin, loa tuyến cũng chặt đứt, dây anten đã không thành bộ dáng đến chính mình sửa sang lại một chút. Hắn cười nói, thông thượng pin, nói không chừng thật có thể vang đâu. là một cái ngành khoa học và công nghệ cao tài sinh. khi còn nhỏ cũng là chơi qua loại này, chẳng qua muốn càng cao cấp một ít thôi. hắn khi còn nhỏ chơi ít nhất là có bóng hai cực đèn ba cực căn bản không cần khoáng thạch loại này nguyên thủy tài liệu. hắn làm mặc như cho hắn lấy khối đại pin, lại tìm ra mấy khối phế dây điện tới, sau đó đi thợ một thùng dụng cụ tìm một ít sấn tay tiểu công cụ, liền bắt đầu đùa nghịch. chờ chu thất thất cùng cúc hoa chạy tới gọi bọn hắn ăn cơm thời điểm, hắn lại là thiêu lại là ninh đã bận việc xong rồi. tiểu bát vươn thịt đô đô tay nhỏ đầu ngón tay ở chốt mở địa phương xoay tròn lập tức truyền đến phụt phụt điện lưu thanh cùng với sóng âm truyền kỳ quái thanh âm tư tư tư tư tiểu bát nguyên bản vô biểu tình mặt thức khắc lộ ra kinh dị thần sắc chừng mắt kia đồ vật do dự một chút muốn dùng ngón tay đi thăm dò thử chu minh dũ lôi kéo hắn tay nhỏ đem hắn ôm vào trong ngực không thể lộn xộn nga tới nghe một chút quảng bá đi hắn một tay ôm nhi tử một tay toàn nút mặc như chu thất thất cúc hoa đều thò qua tới tò mò mà nhìn theo phụt phụt thanh âm liền bắt đầu truyền đến quảng bá viên thanh âm trung ương người cư nhiên thu được một cái trung ương nhân dân đài phát thanh mặc như thật là phải quỳ tiểu ngũ ca ngươi cũng thật lợi hại chu minh dũ câu lấy nàng bà vai hôn một cái nếu không nói là ngươi nam nhân đâu chu thất thất lập tức cho hắn ba ba làm mặt quỷ ngượng ngùng cúc hoa liền suy suy mà cười Lại vặn vặn, lại thu được một cái tỉnh nhân dân đài phát thanh, sau đó thu được hai cái địa phương đài, một cái khu vực Quảng Bá Trạm phát ra, một cái là huyện Quảng Bá Trạm phát ra. Nghe xong trong chốc lát trung ương đài cùng tỉnh đài khi đoạn khi tục tiếp thu không phải thực hảo, phòng trừng dây anten vấn đề. Nhưng là hai địa phương đài nhưng thật ra không tồi. Mấy cái hài từ dựng lên lỗ tai hết sức chăm chú mà nghe tất cả đều vào mê. Âm sắc kỳ thật rất kém cỏi cũng không rõ ràng, nhưng là loại này chấn động lại là phi thường cường đại. Quảng bá viên kia hơi mang phương ngôn tiếng phổ thông làm người cảm thấy thực mới lạ, bọn họ trước nay chưa từng nghe qua, dựa theo đại nhân cách nói, cái này kêu phiết khang. Không chỉ là tiếng phổ thông thần kỳ, MC nói chuyện phương thức ngữ tốc cũng thần kỳ, đặc biệt bọn họ như vậy nhiệt tình no đủ thanh âm xuyên thấu qua sóng vô tuyến điện truyền tới có một loại làm người mê mụi ma lực. Tiết mục không nhiều lắm, rất chỉ một cơ bản đều là báo báo các nơi xây dựng tình huống cùng với đối năm nay được mùa tổng kết cùng năm sau được mùa triển vọng. Còn có trung ương lãnh đạo nhóm hoạt động hôm nay khai cái gì sẽ rõ thiên nói, cái gì lời nói linh tinh. Khi đoạn khi tục nghe không rõ ràng lắm, nhưng bọn nhỏ cư nhiên nghe được vẫn không nhúc nhích đều nín thở liễm thức. Ngay cả tiểu bát đều tay nhỏ bái bàn duyên, hơi hơi tham đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn kia đồ vật. Xem hắn như vậy. Mặc như cười rộ lên, xem ra cũng không phải thật sự diện than sao, gặp được cảm thấy hứng thú chuyện này vẫn là thực kích động. Một lát sau có ca khúc thanh âm truyền đến. Nguyệt Nhi Minh Phong Nhi Tĩnh, lá cây Nhi che song cửa sổ A, dế kêu tranh tranh, giống vậy kia cầm huyền Nhi Thanh A. Lúc sau cư nhiên còn có Thảo Nguyên chi dạ mỹ lệ bóng đêm nhiều trầm tĩnh, Thảo Nguyên thưởng chỉ để lại ta tiếng đàn. Tưởng cấp phương xa cô nương viết phong thư ra đáng tiếc không có người phát thư tới đưa tình. Wow! Mặc như cũng cảm thấy thật là ghê gớm, nói là tới kêu ăn cơm, như thế nào đây là cái gì? Ngoài cửa sổ vang lên Trương túy hoa thanh âm, nàng tống cầu cúc hoa cùng chu thất thất tới kêu ăn cơm, kết quả vừa đi không trở về, nàng liền tự mình đến xem, không nghĩ tới nghe được có người ca hát. Nhưng khó lường đây là đại loa. Nàng cọ cọ vào phòng, phát hiện đại nhân bọn nhỏ đều vây quanh giường đất bàn ở nơi đó nghe được mê mẩn kia đồ vật có cái loa, nhưng là so công xã cái kia nhưng tiểu nhiều. Đây là radio, Trương Thúy Hoa chưa thấy qua radio, bất quá nàng mơ hồ nghe nói một cái radio muốn trên dưới 100 đồng tiền. Liền như vậy cái rách nát ngoạn ý trên dưới 100 đồng tiền. Nếu không có đại tiên, nàng đến đánh chết hồng lý thử. Mặc như quay đầu nhìn đến Trương Thúy Hoa đang ở nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm kêu không tốt nói đến kêu ăn cơm đâu, bọn họ còn không đi chẳng lẽ là sốt ruột chờ. nàng sợ trương thúy hoa hiểu lầm sinh khí liền chạy nhanh giật nhẹ chu minh dũ đối trương thúy hoa cười nói nương tiểu ngũ ca làm cái radio cho ngươi cùng ra nghe trương thúy hoa nhìn nhìn nàng lại nhìn kia hộp gỗ ngoạn ý nhi thứ này kêu radio thiết ồ ô lặp lặp cũng nghe không rõ gì lừa gạt nhị ngốc từ đâu ta mới không hiếm lạ đâu từ từ chính mình làm hồng lý từ còn có bổn sự này có thể làm radio đây là nơi nào học được bản lĩnh liền đi theo cao kỹ thuật viên học mấy ngày nay Trường Thúy Hoa tỏ vẻ phi thường hoài nghi. Đúng lúc này tiểu Bát xoay một chút vừa lúc vặn đến huyện đài cương nhiên ở sướng mậu khang. Trường Thúy Hoa tròng mắt lập tức sáng cọ đến chen vào tới cùng hải tử giống nhau thăm đầu nhìn chằm chằm kia đơn sơ radio. Cho ta nghe nghe, đúng là nàng thích nghe nhất triệu Mỹ dung xem đèn A, này vừa nghe liền vào mê. Nam trong phòng Chu thành nhân ngồi ở trước bàn cơm xem xét. Như thế nào còn chưa tới. Ngày mùa đông, này đồ ăn đều lạnh. Nhị từ tức phụ nhóm cả gia đình cũng đều bao quanh ngồi chờ trương thúy hoa kêu tiểu ngũ một nhà trở về ăn cơm đâu kết quả một cái vừa đi không trở về hai cái vừa đi không trở về đây là sao đinh làn anh đối nê đản nhi nói nê đản nhi người đi kêu mama cùng đạt đạt một nhà tới ăn cơm nê đản nhi liền đứng lên chạy chậm đi mọi người tiếp tục chờ nhất đẳng không tới nhị đẳng không tới mọi người hai mặt nhìn nhau đây là sao chu thành nhân suy nghĩ chẳng lẽ hài từ kêu không tới. Kêu đại nhân đi, hắn nhìn về phía vương kim thu nhìn xem Đinh Lan Anh. Trường cú cọ mà đứng lên, vẫn là ta đi thôi. Hồi lâu về sau, Đinh Lan Anh do dự, nếu không ta đi xem. Từ chu Minh Dũ đem cái này tự chế khoáng thạch radio tu hảo về sau. Cái này mùa đông tiên phong đại đội xã viên nhóm nhiều hạng nhất giải trí đi theo nhị thẩm tử nghe radio. Trước kia xã viên nhóm giải trí rất ít nhiều lắm là nông nhàn thời điểm nghe diễn có chút đại đội có gánh hát xong nông nhàn các đại đội truyền động hát tuồng, có thể kiếm điểm lương thực cùng tiền. Loại này giống nhau thực thô giáp, diễn phục thô giáp, sướng thô giáp, sẽ khúc cũng liền như vậy cố định ba bốn đầu, không có đa dạng. Liền cái này có chút người cũng nghe đến mê mẩn Đáng tiếc mùa đông lãnh, đi ra cửa khác đại đội tổng cảm thấy đông lạnh đến hoảng Mà Chu Thành Trí lại keo kiệt thật sự tuyệt đối sẽ không bỏ được hoa lương thực cùng tiền thỉnh gánh hát rong tới đội thượng hát tuồng. Cho nên tiên phong đại đội giải trí liền càng thiếu. Dựa theo bình thường, nếu không làm việc nói nhi, lão nhân nhóm thích thấu đôi hạ năm phút cờ, bọn nhỏ liền chảo đá nhi hoặc là chơi quải cốt đá quả cầu, đánh giặc linh tinh các nữ nhân tắc tụ tập nói chuyện phiếm. Nhưng làm việc nhi thời điểm kỳ thật càng cần nữa giải trí a. các nữ nhân đầy ma đóng đế giải, biên giải dơm các nam nhân biên tịch thời điểm trò chuyện thiên liền không như vậy mệt này nếu là có cái radio nghe tiếng động đương nhiên liền càng không mệt cho nên chu minh dũ tu lên radio quả thực lập tức liền trở thành toàn thôn giải trí nơi phát ra nghe tin tức nghe cầm thư bình thư mậu khang kịch hoàng mai kinh kịch trương thúy hoa trực tiếp nắm giữ toàn thôn giải trí chốt mở trở thành toàn thôn giải trí nữ tư lệnh đương nhiên cũng không phải suốt ngày khai thứ này phải dùng pin Pin chính là phải bỏ tiền mua, liền tính trong đội gia pin, nàng còn không bỏ được tổng nghe đâu. Sau lại mặc như cùng nàng nói tùy tiện nghe, radio mua không tới, loại này linh kiện vẫn là mua được đến, quay đầu lại tiểu ngũ ca lại cấp làm mấy cái dự phòng. Quản hắn có thể hay không trước nói như vậy bái. Vừa nghe có chuyện tốt như vậy, Trương Thúy Hoa lúc này mới buông ra nghe cái gì quốc gia đại sự, khai đại hội, cái gì trách nhiệm điền, bao sản chính sách trong lúc nhất thời không có nàng không biết. Nhị thầm tử lập tức thành đi ở tuyến đầu nhân vật đại gia cũng không có việc gì liền ái tới hỏi một chút nàng. Nhị thầm tử gần nhất có hay không cái gì tân chính sách ra. Miễn bàn nhiều hăng hái, nghỉ đông thời điểm mà cứng dập trở về, nhìn đến cái này khoáng thạch radio lập tức tới hứng thú, lôi kéo Chu Minh Dũ nghiên cứu vài thiên, làm Chu Minh Dũ cho hắn đem trong đó nguyên lý nói được giành mạch lại còn có lấy ra chính mình làm ra vật lý sách giáo khoa đối chiếu xem thật thật thông qua hứng thú để giáo dục. Chu Minh Dũ thực kinh ngạc, tiểu đệ, ngươi mới mùng một như thế nào, cái này đều sẽ. Dựa theo sách giáo khoa tiến độ, hắn căn bản học không đến này đó, mà ứng dập liền nhìn hắn. Tỷ phu, vậy ngươi còn không có thượng quá học đâu, lẽ ra không bằng ta, kết quả ngươi đều sẽ đâu. Chu Minh Dũ lại không chút hoang mang, loại này vấn đề hắn đã sớm tưởng hảo đáp án. Ta đương nhiên không bằng ngươi a, ngươi là cái gì cũng biết, ta cũng chính là đối như vậy, điểm đồ vật cảm thấy hứng thú. Cũng may mà ứng dập tiểu học thời điểm chu Minh dũ chỉ điểm hắn chính là toán học mặc như cũng chỉ ở một ít học tập phương pháp thượng cấp ra chú ý. Hơn nữa hai người cũng ái đọc sách phó chăn cùng khâu lỗi thường xuyên hỗ trợ từ trong thành tìm tòi thư trở về, bọn họ đem thực sao đều đẩy cho ái đọc sách là được. Mạc ứng dập tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá cũng sẽ không hoài nghi khác rốt cuộc hắn cũng nghe phó chăn tiếc hận quá, nói hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu nếu có cơ hội đọc sách đó là tuyệt đối có thể thi đậu đại học. Cho nên hắn liền cảm thấy tỷ tỷ tỷ phu thực thông minh, chỉ là không cơ hội đọc sách mà thôi, hiện giờ có cơ hội đọc sách lại không có cơ hội đi học không thể tham gia khảo thí. Hắn cũng cảm thấy hảo đáng tiếc, hắn lại không biết mặc như ở bên ngoài bại lộ chính mình sẽ cái này cái kia thời điểm, còn thường xuyên lấy hắn cái này đệ đệ đương tấm mộc. Ta đệ đệ giáo A, hắn học tập hảo đâu, mỗi lần đều là toàn giáo đệ nhất. mạc ứng dập đích xác thực ưu tú hắn trước nay đều bất từ đọc sách tuy rằng thành tích ưu tú cũng bất hòa các bạn học tích cực nhân tế quan hệ cũng không tồi hắn chẳng những chuyên tâm học tập chính mình công khóa có thời gian liền đi thư viện đọc sách còn kết bạn cao niên cấp đồng học cùng lão sư có thời gian liền đi tìm bọn họ thỉnh giáo vấn đề Lúc này ở nông thôn tiến vào một cái tương đối bình thản lại an tĩnh giai đoạn kinh tế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dân chúng từ 3 năm nạn đói chung chạy ra mạnh tới, không bao giờ dùng ăn dễ cây vào cây lá cây tử, chỉ cảm thấy thiên đều phá lệ lang. Có cái kia đơn sơ lại cũng kham dùng khoáng thạch radio ở, nhị thẩm từ mang theo tiên phong đại đội xã viên nhóm nghe xong không ít mới mẻ chuyện này cùng quốc gia đại sự Cuối năm thủ đô lại triệu khai đại hội, bởi vì có 7.000 tham dự hội nghị đại biểu cho nên gọi là 7.000 người đại hội. Sẽ thưởng khẳng định đường lối chung, đại nhảy vọt công xã nhân dân này ba mặt hồng kỳ cơ bản phương hướng cùng nguyên tắc chính xác tính, đồng thời cũng chỉ ra cụ thể chấp hành tồn tại vấn đề. Liệu còn chỉ ra ba năm khó khăn nguyên nhân là ba phần thiên tai, bảy phần nhân họa cấp ba năm khó khăn kỳ nguyên nhân định rồi điệu. Đang ở nghe radio xã viên nhóm xôn sao mà vỗ tay. vỗ tay kéo dài không thôi có người hô xem lãnh đạo đều nói chính là những cái đó hỗn đàn cán bộ hạt chỉ huy mới như vậy còn làm chúng ta loại lúa nước loại thuốc lá sợi loại chu thành Chí quét bọn họ liếc mắt một cái dùng khói túi nổi gõ gõ tiểu băng ghế đừng hạt liệt liệt a chờ ngươi là lãnh đạo thời điểm lại nói lời này ai nha đội trưởng cũng là tiểu cán bộ này không phải làm trò mặt mắng chửi người ra sao mấy người kia chạy nhanh cười ha hà mà nói chưa nói đội trưởng đâu làm đội trưởng đừng đa tâm chu thành trí hư một tiếng ta đa tâm cái rắm đều cho ta quản được miệng mình đừng nghe điểm phong liền trời mưa địa phương khác ta không biết liền chúng ta công xã cũng không ai xuống dưới hạt chỉ huy chúng ta cũng thật là gặp nạn hạn hán nạn châu chấu còn có người không phục nói cái gì trung ương lãnh đạo liền nói trương thúy hoa nghe bọn hắn còn ở hạt nói thầm bang liền đem radio cấp đóng được rồi đều nên làm gì liền làm gì đi thôi a đều xử nơi này bất quá năm cũ lạc Hiện tại nhà ăn giải tán, lương thực phân đến xã viên các hộ ăn Tết đương nhiên lại muốn chính mình bận việc làm Đại gia lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà giải tán đi bận việc ăn Tết công việc. Chờ bọn họ đi rồi về sau, Trương Thúy Hoa lại lén lút đem radio vặn ra chính mình nghe. Nàng nghe lưu phê bình có chút người người có bao nhiêu lớn mật mà có bao nhiêu đại sản tả so hữu hảo đại liều lĩnh chờ tư tưởng trong lòng âm thầm líu lưỡi. Luyện sắt thép thời điểm, nghe nói công xã cùng trong huyện rất nhiều cán bộ, liền bởi vì hoài nghi luyện sắt thép đúng hay không, có hay không dùng mà bị phê bình bị đấu, lúc này công khai nói như vậy không biết có thể hay không có vấn đề a. Mặt sau mấy ngày nàng phát hiện trung ương lãnh đạo nhóm cũng là rất có ý tứ, một đám bắt đầu cướp tự mình phê bình. Nàng thở dài, lúc trước động động môi liền lăn lộn dân chúng người ngã ngựa đổ, hiện tại lại động động mồm mép liền đi qua. Nhưng xem như xong rồi đi, về sau nhưng đừng lăn lộn Buổi tối nàng cùng lão nhân nói thầm, này ngày lành mới vừa khai đầu, nhưng nhịn không được lại lăn lột. Chu Thành Nhân quản phía trên như thế nào, chỉ cần không đánh giặc chúng ta còn không phải như cũ sinh hoạt. Không cần thao cái kia tâm, dù sao chúng ta cũng cũng chỉ cầu có khẩu cơm ăn, mặc kệ khác. Hắn phát hiện lão bà từ hiện tại nhưng khó lường, so đội trưởng còn hiểu chính sách đâu. qua năm công xã lại có chỉ thị xuống dưới cho phép xã viên nhóm lại nhiều một chút đất phân phối cổ vũ xã viên nhóm dưỡng gà dưỡng vịt nuôi heo cho phép có bao sản đến hộ trách nhiệm điển thí điểm tới rồi gặt lúa mạch thời điểm Trương thúy hoa nghe radio phát hiện lại có tân biến hóa là có cái cán bộ làm một cái cái gì nông thôn báo cáo nói tiền từ thành thị chảy về phía nông thôn thành thị thị dân sinh hoạt trình độ phổ biến hạ thấp thực tế thu vào giảm xuống còn nói muốn tiếp tục mở rộng thị trường tự do mở rộng bao sản trách nhiệm điển gì đó Nàng nhìn không được lại cùng lão nhân nói thầm, ta hỏi qua hồng lý tử nói tiền là tiền, tiền đều tới chúng ta ở nông thôn. Cũng liền chúng ta đại đội điều kiện hảo, có chút đại đội một ngày mệt chết mệt sống cũng chính là một mau tiền, một tháng có thể có mấy đồng tiền. Sao thích liền đều tới chúng ta ở nông thôn? vuốt nói chuyện cũng không đối lý, còn bao lớn cán bộ đâu. Chọc đến chu thành nhân ha ha mà cười. Nhân ra như vậy đại cán bộ cũng không ở nông thôn ăn qua vào cây cây gậy rơm, nơi nào có thể biết được như vậy cẩn thận. trương Thúy hoa biểu môi, cho nên nói em chủ tịch nói rất đúng, làm cho bọn họ xuống dưới 5 vùng, cũng biết một chút chúng ta chân đất gian nan. Nàng rốt cuộc không có thượng quá học hơn nữa radio cũng không phải như vậy rõ ràng, đức quãng nghe tới, rất nhiều cũng liền nghe cái náo nhiệt. Đến nỗi chính sách được không, nhân gia nói đúng không, nàng cũng chỉ sẽ xuất phát từ chính mình yêu cầu cùng cảm thụ tới phán đoán, tự nhiên sẽ không quản hợp không hợp lý Bất quá có một chút nàng nghe minh bạch đó chính là về sau phân lương thực không thể chỉ ấn dân cư phân còn phải lo lắng nhiều lao động đoạt được Nhưng chúng ta đại đội vẫn luôn đều ấn cơ bản đồ ăn cùng lao động công điểm tới phân Không nghĩ tới đội trưởng còn rất có ý tưởng, vẫn luôn đều đi ở hàng đầu đâu Muốn nói như vậy kia đội trưởng không phải còn có đương đại cán bộ giá bước. Nghe xong lão bà tử nói thầm, Chu Thành Nhân quay đầu lại còn cùng Chu Thành Chí nói. Khen người đâu, nói thật tinh mắt đều đuổi kịp trung ương đại cán bộ. Chu Thành Chí loát chính mình thưa thất sâu dê, đắc ý mà cười. Ta liền nói kiên quyết không thể giữ người làm biếng tử, liền tính là chủ nghĩa cộng sản, hắn cũng đến làm nhiều ít sống, ăn nhiều ít cơm. mươi 235 lao động cải tạo nông trường. Một tháng sau, công xã tiếp tục hạ đặt tân chỉ thị, nhiều cấp xã viên đất phân phối, yêu cầu xã viên nhóm mở rộng dưỡng gà dưỡng vịt nuôi heo quy mô có thể đi chợ thượng mậu dịch tiếp tục mở rộng bao sản đến hộ phân phối trách nhiệm điền chờ. Này đó Trương Thúy Hoa nghe không rõ, liền cùng chu Minh Dũ cùng Mạc Như nói, hai người lại vừa nghe liền hiểu. chu Minh Dũ nói đây là mau chóng cô chú phía trước ảo giác hơi tùng tùng chói, lúc sau sẽ càng khẩn trương, nhất định không thể đại ý. Hắn nhắc nhở Chu Thành Trí chẳng những không thể đại ý, ngược lại muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, đương nhiên cũng không thể không lợi dụng tốt như vậy chính sách chỉ là yêu cầu đổi cái đóng gói mà thôi. Lúc này mặc Như cũng có được một đài chân chính radio. Phó chăn đã sớm thác quá nàng đại ca, lúc này đây đi tỉnh thành mở họp, vừa lúc được mấy chương công nghiệp khoán, liền đi bách hóa đại lâu mua một đài. Sau lại hắn nhờ người mang cấp phó chăn, phó chăn lại thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm tìm mặc Như chơi cho nàng mang lại đây. Đây là một đài nam kinh sản gấu trúc bài 601 một bóng điện tử radio tổng cộng hoa 112 đồng tiền, lúc này có thể nói tương đương quý. Có ở, nàng cũng không sợ phó chăn giúp nàng lót tiền, một phân không ít toàn cấp phó chăn, đến lúc đó làm nàng mang cấp phó đại ca. Nhân ra ở trong thành trụ tiền cũng là một cái củ cải một cái hố hoa tự nhiên không có dư thừa. Tuy rằng quá mấy năm radio giá cả sẽ càng ngày càng tiện nghi, 40 tới đồng tiền là có thể mua được nhưng sớm mua sớm dùng, mặc như cảm thấy thực có lời. Rốt cuộc lưng giữa ông trời, nàng hiện tại không thiếu tiền đâu. mua radio trở về, nàng còn tưởng cùng Trương Thúy Hoa đổi, làm lão thái thái nghe này tân. Trường thúy hoa cũng không phải cái loại này lòng tham không đáy cảm thấy hồng lý thử tu cái này cũng khá tốt dù sao nàng chỉ cần nghe cái tiếng động là được đến nỗi nghe gì cũng không phải rất quan trọng, không cầu có bao nhiêu xa hoa. Tần mùa chính ngươi nghe đi, ngươi cùng tiểu mũ nhiều nghe một chút có chỗ lời. Nàng còn sợ người trong thôn đều tễ đi mặc như ra nghe thu âm phiền đại tiên, cố ý cùng chu thành chí nói đêm này khoáng thạch radio gác ở trong đội, làm đại gia buổi tối tan tầm sau, đều có thể nghe thượng một hồi đỡ thèm. Buổi tối tan tầm về sau, chạy nhanh ăn cơm đi chàng tập hợp không sai biệt lắm có thể nghe bản tin thời sự. Nghe xong bản tin thời sự, lúc sau còn có thể nghe ca, nghe diễn linh tinh, sau đó 9 giờ liền có thể trở về ngủ. Cuộc sống này tự hồ càng có ý từ đâu. Chờ 9 nguyệt khai tám giới 10 trung toàn sẽ thời điểm, mặc như cùng chu Minh Dũ nghe quảng bá cùng Trương Thúy Hoa nghe cảm giác liền không giống nhau. Trương Thúy Hoa hơn phân nửa nghe náo nhiệt muốn nói giải đọc chính sách nàng còn làm không được. Lúc này đây hội nghị thượng minh xác đưa ra ba cái phê phán, đó chính là đối Hắc Ám Phong làm một mình phong lật lại bản án phong phê phán. Bọn họ cân nhắc đây là đối 7000 người hội nghị một ít cách nói phản bác này cũng ý nghĩa năm sau sẽ không nhẹ nhàng, bắt đầu mau chóng cô chú. Hắc Ám Phong phê phán chính là cường điệu trước mắt xã hội chủ nghĩa xây dựng khó khăn, quá mức cường điệu lạc hậu bần cùng, không có nhìn đến quang minh. Làm một mình phong phê bình chính là trách nhiệm điền, bao làm bao sản đến hộ. Lật lại bản án phong phê bình chính là đối hữu một ít sửa lại án xử sai cùng một lần nữa an bài công tác. Mà lúc này tiên phong đại đội bao làm chính làm được hô mưu gọi gió đâu, chẳng qua có chu Minh Dũ giúp đỡ tham mưu, cũng không có như vậy rõ ràng, tên tuổi vô dụng lần trước đề xướng bao sản đến hộ, bao làm đến hộ, mà là dùng tập thể lao động tiểu đội phụ trách. Dựa theo xã viên nhóm sở trường đặc biệt tới tiến hành lao động phân công, vì kích thích bọn họ lao động tính tích cực cùng hiệu suất ấn gia đình phân công từ từ, nói trắng ra là chính là bao làm Sự thật chứng minh tiểu tập thể làm việc so với toàn bộ đội cùng nhau làm việc nhi hiệu suất muốn mau đến nhiều. Người trong nhà một cái gia trường nhìn chằm chằm thành viên cũng không dám lời biếng, rốt cuộc làm nhiều liền nhiều đến công điểm A, liền cùng chính mình ra là giống nhau. Này so trước kia toàn về chu thành trí quản càng ra hiệu suất. Hiện tại chu Thành Trí cảm thấy càng nhẹ nhàng, không cần nhìn có chút người làm việc ma kỳ làm nhân sinh khí, chỉ lo kiểm tra một chút bọn họ làm được không, có đủ hay không định ra công điểm là được. Liền cứ như vậy tiến vào tam thu đại ân, thu hoạch vụ thu thời điểm các gia đã lại nhiều một ít đất phân phối, chu Minh rũ ra vẫn là phía trước một mẫu. Như vậy liền có cái vấn đề thu hoạch vụ thu là trước thu thập thể vẫn là trước thu chính mình ra. Có ca biệt ích kỳ liền sẽ thường trước thu chính mình mới vừa nói ra đã bị chu Thành Trí cấp mắng. Trước thu nhà người kia một chút người liền đủ ăn. Không cần phân đội lương thực, muốn như vậy đều thu chính mình đi thôi. Cuối cùng bọn họ vẫn là cùng nhau thu lương thực, phân đội, phân vùng, cánh đồng đất phân phối cũng tập thể thu thu xong về sau các gia chính mình tăng ca chọn về nhà đi là được. Thu hoạch vụ thu lương, phân lương thực, hiến lương, cày ruộng, thu loại, chờ bận việc xong không sai biệt lắm lại là đầu mùa đông thời gian. Ngày này chu Minh Dũ cùng mặc như thương lượng, chúng ta đi một chuyến lao động cải tạo nông trường đi. Hắn nói lao động cải tạo nông trường chính là bổn tỉnh lớn nhất năm một nông trường, ở Hoàng Hà bên cạnh cho nên đại gia cũng kêu Hoàng Hà nông trường. Vài lần vận động chung cho rằng có hy vọng bị cải tạo mà phú phản hư hữu tội danh đại bị đưa đi lao động cải tạo nông trường, còn có một ít lưu tại trong thôn gần đây cải tạo lao động. Mặc như đại gia mà thụ nhân cùng đại đường huynh mạc ứng kỳ năm đó chính là bị bắt được nơi đó đi lao động cải tạo. Trước kia cũng chưa âm tín, năm trước bắt đầu hai người liền tìm người hỏi thăm một chút không nghĩ tới phó chăn nhị ca một cái lão đồng học cưng nhiên điều qua đi làm đại đội trưởng, hỗ trợ hỏi thăm một chút mà thụ nhân phụ tử vẫn như cũ ở nông trường. Chỉ cần không bị bắn chết liền còn có hy vọng. Đây cũng là hai người phía trước liền kế hoạch chỉ là khi đó điều kiện không thành thục vẫn luôn không đề thượng nhật trình. Hiện tại nhân mạch thời cơ cũng thành thục tốt nhất đi xem. Mặc như cảm thấy vẫn là cùng Trương Thúy Hoa thấu cái tin, thẳng thắn nói muốn đi nông trường nhìn xem tình huống, chẳng sợ làm đại bá quá đến hơi chút thoải mái một chút cũng tốt. Trương Thúy Hoa nhưng thật ra không ý kiến, vừa không sợ hãi cũng không ngăn trở chỉ là dặn dò bọn họ. Nhất định phải cẩn thận tự mình nhất quan trọng. Hai người liền đáp ứng rồi. Trương Thúy Hoa liền nói các ngươi muốn làm gì cũng chỉ quản đi thôi, cũng không cần treo trong nhà ta đi bắt phòng ở giúp các ngươi nhìn hài từ. Mặc như cảm kích thật sự. Cảm ơn nương, Trương Thúy Hoa chính mình người nhà còn tạ tới tạ đi chúng ta nhưng không thịnh hành trong thành kia một bộ. Hai người muốn ra cửa tự nhiên đến trước cấp nhi nữ câu thông hào, nhà bọn họ hiện tại có việc đều là muốn thương lượng tuyệt đối không thể ba mẹ chính mình quyết định. Ăn qua cơm chiều trở lại bác phòng, mặc như cùng thất thất cùng tiểu bát giảng nàng cùng ba ba muốn ra một chuyến môn quá mấy ngày trở về, làm cho bọn họ ở nhà hào hào đi theo mama. chu thất thất cùng tiểu bát không vui, hai người đều tỏ vẻ muốn đi theo đi. khuê nữ hiện tại không hảo lừa gạt khôn khéo thật sự nhi tử đừng nhìn không thích nói chuyện kia cũng không phải cái ngốc không để bụng chuyện này ngốc để bụng chuyện này đó là nửa phần đều không ngốc không muốn cùng mụ mụ tách ra chính là chu tiểu bát nhất để bụng chuyện này chu minh dũ còn muốn nói chu thất thất nói ta cùng tám hoa đi theo ba mẹ đi tới rồi bên ngoài lại cho chúng ta bỏ vào đi bái dù sao muốn đi theo ba mẹ chu tiểu bát không nói lời nào lại gật gật đầu dứt khoát nhanh nhẹn biểu đạt hắn lập trường Chu thất thất ba, ngươi cho ta nương làm tư thưởng công tác. Nói nàng sẽ dạy đệ đệ đùa nghịch radio. Đây là cấp đệ đệ duy trì chính mình khen thưởng. Muốn như vậy chậm rãi chậm rãi mới có thể điều ra tới. Biết đi, ngươi nghe này phụt phụt thanh âm thu nhỏ chính là ân tới. Radio truyền đến huyên huyên thanh âm. Cư nhiên không phải hàng ngày nghe qua tiếng phổ thông. Chu thất thất ai nha một tiếng. Đây là cái gì điều ngữ a? bên kia mặc như cùng chu minh dũ nghe được rõ ràng kia rõ ràng chính là tiếng nhật thế nhưng thu được nhật bản đài bọn họ hoảng sợ này khuê nữ như thế nào đem radio điều đến sóng ngắn chu minh dũ chạy nhanh nói khuê nữ mau đổi về tới hắn đoạt lấy đi giáo chu thất thất đem sóng ngắn đổi thành hàng ngày nghe chung sóng dài đoạn thất thất cái này kiện không thể ấn Sóng ngắn kênh có khả năng sẽ thu được Nhật Bản Đài Loan chờ thiết mục này nếu như bị bắt được đó chính là thông đồng với địch hiểm nghi quản ngươi là chiến sĩ thi đua vẫn là cán bộ đều khả năng bị chụp tới. Đây chính là đại sai lầm, chu thất thất ngươi nói làm sao đi. Mặc như tự giác bắt được khuê nữ nhược điểm có thể coi đây là áp chế làm nàng ở nhà ngoan ngoãn. chu thất thất bình tĩnh nói, mẹ ngươi cùng ba ở nhà đôi ta không có việc gì, hai ngươi nếu là không ở nhà kia ra gì sự ta cũng không thể bảo đảm a nàng làm một cái đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta biểu tình mạc như nàng lập tức cấp chu minh dũ đưa mắt ra hiệu còn chị không được các ngươi chu minh dũ sụ mặt làm ra nghiêm túc biểu tình như thế nào còn tưởng tạo phản a không nghe mụ mụ nói ba ba mụ mụ là đi làm thực quan trọng thực nghiêm túc sự tình cũng không phải là đi chơi hắn đem nông trường sự tình nói một chút các ngươi đại ông ngoại cùng đại cứu cứu nhưng chính chịu tội đâu chúng ta chính mình ở nhà hưởng phúc có thể quá ý đến đi sao ba mẹ đi tận khả năng mà giúp một chút, tuy rằng hắn có chút hư trương thanh thế, nhưng tóm lại là biểu đạt chính mình thái độ chu thất thất biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống, sẽ giáo dục đệ đệ nói tám hoa ta nói ba mẹ đi ra ngoài làm chính sự, ngươi không cần lão dán ba mẹ, đều lớn như vậy nam hài tử còn dán mụ mụ nhưng không được tốt. Chu tiểu bát, hắn cũng mau 21 tuổi, lại không ngốc nên hiểu cũng hiểu đâu. Chính là nhân gia còn muốn ăn nãi Đối, Chu tiểu bát còn không có cai sữa, vốn dĩ hắn một tuổi thời điểm Mạc Như liền tưởng cho hắn cai sữa, nhưng hắn vừa đứt nãy sẽ không ăn cơm, đói bụng mấy ngày Mạc Như cùng Chu Minh rũ đau lòng, đành phải tiếp tục cho hắn ăn. Mạc Như lại suy nghĩ mùa đông không hào cai sữa, không yêu ăn cơm, vậy đổi thành năm sau. Kết quả năm nay không phải cảm mạo chính là lại không yêu ăn cơm, hoặc là liền tiêu hóa không tốt cuối cùng liền ăn đến một tuổi nửa. Mạc Như cảm thấy nói cái gì cũng nên cai sữa, cũng không tin ngươi còn có tân đa dạng. Kết quả từ trước đến nay ngoan ngoãn không khóc diện than mặt đột nhiên liền biến thành nước mắt hoa hoa, hắn cũng không hoa hoa khóc lớn, liền yên lặng mà lưu nước mắt. Đều nói khóc nháo hài từ con nãi ăn, hắn nhưng thật ra không nháo, nhưng hắn khóc a khóc đến còn phá lệ nhận người đau. Cuối cùng liền nhất kiên trì phải cho hắn cai sữa chu Minh Dũ đều có điểm mềm lòng, còn có tỷ tỷ chu thất thất chủ động khuyên mạc như. Mụ mụ ngươi xem tám hoa quá đáng thương, người vẫn là lại cho hắn ăn mấy ngày đi, dù sao ta ăn đến thiếu, đem ta không ăn đều cho hắn ăn đi. Nghe một chút, vì thế Chu Tiểu Bát liền ăn nãi ăn đến bây giờ, đều mau hai một tuổi. Nói cũng làm giận, xem hắn vừa đứt nãi liền ra trạng huống đi, không ngừng nãi chuyện gì cũng không có, vừa không cảm mạo cũng không tiêu hóa bất lương, càng sẽ không nói bệnh kén ăn không ngủ được. Chỉ cần có thể ăn nãi, mặt khác trứng gà, mì sợi, hồ rán hồ, đồ ăn bùn, thịt nát không có không ăn. Tiền đề là đừng cai sữa. Nàng liền cảm thấy vừa lúc thừa dịp ra cửa cho hắn đem nãi chặt đứt. Chu tiểu bát một bộ bị vứt bỏ biểu tình, hai chỉ đại đại mắt đào hoa đáng thương vô cùng mà nhìn mặc như. Mặc như nhìn trời, vọng mạc vọng ngoài cửa sổ. Tiểu bát hồng nhuận cái miệng nhỏ một bẹp liền phải khai khóc. Diện than mặt dây biến tiểu đáng thương cũng là không ai. chu minh dũ không được khóc chu thiều bát làm như bị hoảng sợ run run một chút mắt to chừng mắt hắn ba chu minh dũ lập tức cấp nhi từ một nụ cười rạng rỡ nhi từ chúng ta bốn người bí mật không thể làm bất luận kẻ nào biết hiểu không nếu là ba mẹ mang ngươi đi ra ngoài quay đầu lại bỏ vào không gian kia vạn nhất ma ma bọn họ cùng khâu thúc thúc chạm chán lại nói tiếp nhưng làm sao bây giờ đâu chính là a đây là nhà chúng ta bí mật ma ma cùng khâu thúc thúc phó a di đều không thể biết tái hảo quan hệ thân mật nữa bằng hữu đều không thể nói nga nhớ kỹ sao mặc như lại tận dụng mọi thứ mà tẩy não điểm này chu thất thất đã sớm thâm nhập cốt ủy biết không có thể cùng bất luận kẻ nào nói hằng ngày cũng không thiếu cùng đệ đệ nói thầm kỳ thật chu tiểu bắt nơi này nhưng thật ra không cần lo lắng bình thường nói hắn đều lười đến cùng người khác nói càng không cần phải nói chuyện này thành công hống ở hai hài từ Buổi tối không thiếu được lại là kể chuyện xưa lại là nị oai ngày hôm sau hai người ăn cơm xong cùng Trương Thúy Hoa nói một tiếng liền lái xe đi trong huyện. Lúc này đây là phó nhị ca hỗ trợ mua phiếu, bởi vì không biết bên kia tình huống, chỉ mua đi phiếu. Đến nỗi trở về phiếu cũng không đáng khó, bọn họ chẳng những có đại đội công xã thư giới thiệu cùng chứng minh còn có trong huyện khai sợi trở về thời điểm có thể trực tiếp mua xe phiếu. Phó nhị ca còn cho hắn đồng học hầu vịnh viết một phong thơ, làm hai người mang lên. Như vậy hai người đi nông trường trước tìm Hầu vịnh làm hắn cấp an bài có người tiếp ứng cũng không đến mức hai mắt một bôi đen. Hầu vịnh hiện giờ ở năm một nông trường làm đại đội trưởng thủ hạ mang theo một cái lao động cải tạo đội tuy rằng mặc thụ nhân hai cha con không ở hắn thủ hạ nhưng là cũng có thể giúp đỡ. Hai người tự nhiên là đầy cõi lòng cảm kích nếu không phải nhận thức bọn họ chỉ bằng chính bọn họ thân phận muốn đi nông trường gặp người chỉ sợ thật đúng là khó càng thêm khó đâu. Có người liền không giống nhau, phía trước thực chuyện khó khăn hiện tại cũng chính là một câu chuyện này. Đây cũng là vì cái gì bọn họ hiện tại mới đi duyên cớ. Nguyên bản Chu Minh Dũ thường cấp mặc như mua giường nằm, chính hắn ngồi ghế ngồi cứng, mặc như lại không chịu, hoặc là hai người đều giường nằm, hoặc là đều ghế ngồi cứng. Cuối cùng hai người vẫn là mô giường nằm, một chung một chút chung phô 12.19 nguyên, hạ phô 12.95 nguyên. Này dọc theo đường đi ẩm ẩm ít nhất một ngày một đêm còn phải lại đổi xe, nếu không hào hảo nghỉ ngơi nơi nào có tinh thần A. Lúc này đây bởi vì ra khu vực phạm vi, bọn họ chiến sĩ thi đôi yêu đãi chứng không hào xử chưa cho nửa vé, mua toàn phiếu. Thượng một lần đi trường học bọn họ cùng Mạc ứng dập là mua nửa vé, đó là khu vực cấp khu nội yêu đãi, ra bản địa khu tự nhiên liền không có loại này chỗ tốt. Hai người ở bên nhau, chẳng sợ xe lửa lại chậm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, Huống chi còn ở trên xe nhận thức những người khác dọc theo đường đi nói nói cười cười, đảo cũng hoàn toàn không phiền muộn. Trừ bỏ sẽ thường hai từ, khuê nữ lời ngon tiếng ngọt Nhi thử ỉ lại bất chi bất giác chung đã làm cho bọn họ chính mình không rời đi. Một liệt xe lửa đến không được mục đích địa, hạ xe lửa còn muốn đi một chuyến ô tô mới có thể đến nông trường. Cũng may thủ tục đầy đủ hết các loại thư giới thiệu đều bị đâu mặc kệ mua phiếu vẫn là ngồi xe đều thực thuận lợi. Thả bởi vì có cục công an cùng huyện ủy sởi, dọc theo đường đi đã chịu không y tiêu đãi, tỉ như nói ở xe lừa kể trên xe viên đều chủ động cấp đưa nước ấm, mua xe khách phiếu thời điểm người bán vé thái độ đều phi thường nhiệt tình. Ngày thứ ba buổi chiều hai điểm bọn họ đến năm một nông trường. Năm một nông trường chiếm địa ước chừng có 14.500 mẫu, trừ bỏ có nông trường lãnh đạo cơ cấu đại viện bên ngoài còn có cư dân nơi tụ tập nhà trẻ tiểu học phòng y tế, lương thực xưởng gia công, công tiêu xã trở liền giống như một cái chấn nhỏ giống nhau. Nhưng là lao động cải tạo nhân viên là không ở nơi này, bọn họ có mặt khác nơi cư trú bị tập trung nhốt ở một cái trong đại viện chỉ có xuống đất lao động thời điểm mới ra đến. Hai người tới rồi chàng bộ trước cầm tin đi tìm Hầu Vịnh. Đi phía trước hai người thương lượng một chút mang điểm cái gì lễ vật nông trường cán bộ khẳng định không thiếu lương thực, gà thịt vịt, trứng, đồ ăn một loài. Muốn nói bọn họ nấm là thứ tốt nhưng đại thật xa, muốn hai ba thiên tài đến, lấy ra tới như vậy Thủy Linh nấm nhân ra cũng sẽ hoài nghi. Sau lại bọn họ quyết định vẫn là lấy quà tặng, giấy bao một cân đường đỏ, hai cân bánh hạch đào, một lọ sữa mạch nha, một lọ quả cam đồ hộp, một lọ sơn cha đồ hộp. Muốn nói đồ hộp mặc như làm có thể so mua ăn ngon nhiều, rốt cuộc nàng chính mình cây ăn quả chính là dùng không gian nước giếng tưới ra tới, đồ hộp nước sốt cũng là không gian nước giếng ngao, so bên ngoài thủy phá lệ ngọt lành. Nhưng chính mình làm không có phong kín, lần đầu tiên gặp mặt không hào tặng người. Bọn họ xách theo đồ vật đi chàng bộ đại viện ở cửa phòng thường trực hỏi qua hầu ra địa chỉ, sau đó trực tiếp qua đi. nơi này cùng bọn họ đi qua huyện ủy đại viện không sai biệt lắm có người có thể ở độc môn độc hộ có người liền đại gia cùng nhau một cái viện nhi một loạt nhà ngói tổng cộng 5 hộ nhân gia phía trước một cái ba mét khoan sân hầu đội trưởng gia cũng là xài trung sân mới vừa đi tới cửa trong viện truyền đến nữ nhân bén nhọn thanh âm người nói cái gì hỗn lời nói đâu chúng ta lão hầu là cái dạng này người sao người cho rằng lấy hai khối tiền dơ bẩn nhi tới chúng ta liền cho ngươi làm việc nhi ta nói cho ngươi, chúng ta lão hầu chính là thanh thanh bạch bạch, chưa bao giờ nhận hối lộ. thực mau một cái trung niên nam nhân xách theo mấy cái quả táo quả quýt vội vàng ra tới, cùng ngoài cửa Chu Minh Dũ, Mặc Như đánh cái đối mặt xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, che mặt bước nhanh rời đi. Mặc Như nhìn Chu Minh Dũ liếc mắt một cái, nhân gia như vậy chính trực, bọn họ mang nhiều như vậy đồ vật có phải hay không không được tốt a? dù sao có thư giới thiệu, lần la là làm quen, thật sự không được đến lúc đó lại mang đến. Chu Minh Dũ cho nàng một cái an tâm tươi cười, nhẹ nhàng ôm ôm nàng eo, đưa lỗ tai nói nhỏ, hơ chương thanh thế. Như vậy a, mặc như kinh ngạc mà nhìn hắn, xem ra nàng bị hắn bảo hộ đến quá hảo, hiện tại xem người quá đơn giản. Hai người vào sân, trong viện không có thụ, chỉ ở chân tường có chút đã là quang lá cây nguyệt quý, còn có vài điều từ nam xả đến bác lượng y dây thừng. Đệ tam hộ nhân ra trước cửa đứng cái nữ nhân, nàng ăn mặc một thân hoàng màu xanh lục kiểu áo Lenin kiểu dáng quân phục tề nhĩ tóc ngắn, chính đôi tay chống nạnh thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm cổng lớn nảy sinh ác độc. Mặc như liền cười tiến lên hỏi, xin hỏi đây là hầu đội trưởng ra sao? nữ nhân chính khí đâu nhìn mặt như liếc mắt một cái nguyên bản tưởng như cũ đuổi rồi kết quả xem nàng lớn lên trắng nõn tuấn tiếu tuy rằng ăn mặc người nhà quê xiêm y lại sạch sẽ nhanh nhẹn một khuôn mặt cười hơi hơi hồng nhuận nhuận cùng kia đẹp hoa hồng nguyệt quý thức nhi bởi vì này nàng nguyên bản khắc nghiệt lời nói chẳng những không phiên đi lên ngược lại đè ép đi xuống tiếp theo lại thấy được chu minh dũ cùng trong tay hắn sách đồ vật tức khắc kia khắc nghiệt lời nói liền dầm dứt tới rồi nhất phía dưới ngay sau đó hiện lên hai luồng hòa khí cười tới là đâu các ngươi là người nào a tìm chúng ta lão hầu chuyện gì a mặc như liền nói hầu đội trưởng ở huyện Cao Tiến lão đồng học họ phó hiện giờ là chúng ta huyện cục công an đội trưởng không đợi nàng nói xong nữ nhân lập tức nhiệt tình mà liền hướng trong phòng làm mau tiến vào nói chuyện chạm bên ngoài quái lạnh mười tháng tuy rằng còn không đến mức quá lạnh nhưng là gió lớn lại lạnh ngạnh thổi đến người vẫn là không thoải mái. Vào phòng, nàng liền tự giới thiệu là hầu vịnh ái nhân Vương Chí Viễn cũng ở nông trường đi làm, xem như cái phụ nữ tổ trưởng chức vụ. Nàng làm hai người ngồi xuống lại cấp đảo nước ấm còn gác một muỗng đường trắng. Lão hầu dẫn người đi đảo lạch nước còn không có trở về đâu. Mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng không ngồi, chỉ đem đông tây phương trên bàn, mặc như móc ra lá thư kia đưa cho Vương Chí Viễn. Vương tổ trưởng, chúng ta nhị ca tin liền giao cho ngài, quay đầu lại chúng ta lại đến bái phòng hầu đội trưởng. Vương trí Viễn đem tin tiếp nhận đi, thực nghiêm túc mà nhìn một lần, cười đến càng thêm thân thiết. "Ai nha, đi cái gì đi a, tới chính là người một nhà, lưu lại ăn cơm, đừng khách khí ha." Các ngươi chờ ta đi tìm người hỗ trợ kêu một tiếng, làm hắn chạy nhanh trở về. Nàng ra cửa ở trong sân hô, "Lão Lưu, đi cư thượng thời điểm giúp ta kêu lão hầu, hắn huyện cao tiến đồng học lại đây." Kia lão Lưu đáp ứng liền ra cửa cười nói, "Chúng ta một lát liền đi cho ngươi kêu trở về." Vương trí viễn lại vào phòng, nhiệt tình nói uống nước A các ngươi như thế nào không uống thủy, đừng khách khí coi như người trong nhà. Nàng lại hỏi hai người như thế nào tới, đi rồi bao lâu, nghe nói là ngồi xe lửa giường nằm tới, trên mặt tươi cười liền càng chân thành vài phần. Các ngươi là tới làm việc A, vẫn là tới thăm người thân A. Nàng lại hỏi, mặc như ngẩn ra, ngươi không phải xem tin sao. Tin thượng viết làm hầu vịnh chiếu cố một chút an bài bọn họ đi tìm mặc thụ nhân A. Chu Minh Dũ âm thầm nhéo nhéo tay nàng, mặc như ngầm hiểu, lại có chút không tin. Không thể nào, vương trí viễn là không biết chữ, kia vừa rồi còn như vậy nghiêm túc mà đem tin xem xong rồi. chương 236 cử báo, bọn họ trong lòng hiểu rõ trên mặt lại bất động thanh sắc chỉ đương không biết như cũ một bộ hàm hậu thẳng lăng bộ dáng. Vương trí viễn nghe nói bọn họ là tới thăm thân thích liền cười nói, này dễ dàng, quay đầu lại lão hầu lại đây giúp các ngươi nói một tiếng. còn không đến ăn cơm thời điểm hầu vịnh cũng không trở về như vậy làm ngồi cũng không phải chuyện này nhi hai người liền tưởng cáo từ bọn họ đến đi tìm cái trụ địa phương nơi này là nông trường khẳng định có nhà khách không đợi bọn họ mở miệng vương trí viễn liền nói ta mặt sau có điểm đất phân phối đi phiên một chút còn kịp loại điểm giao chân vịt đâu các ngươi ngồi trong chốc lát lão hầu liền trở về chu minh dũ lập tức lôi kéo mặc như đứng dậy cười nói chúng ta đây đi giúp vương tổ trưởng phiên sới đất Vương trí viễn nhưng thật ra không cự tuyệt còn rất cao hứng. Kia hóa ra nhi hảo nhưng phiền toái các ngươi. Hai người liền đi theo nàng đi sân phơi bên ngoài theo đường phố hướng bắc đi. Mười tới phút liền nhìn đến một mảnh đất trống. Vương trí viễn ra có nhị phân nhiều mà. Mùa thu thời điểm mới vừa cắt lúc này trong đất còn có hoa màu căn đâu. Chu Minh Dũ cầm sẻng liền giúp nàng sới đất làm mặc như đi theo vương trí viễn gõ gõ hòn đất không cho nàng xới đất xuất lực khí. Vương trí viễn nghe Chu Minh rũ dặn dò mặc như, người đi theo vương tổ trưởng gõ đất cứng, không cần sới đất, đừng eo đau. Hắn còn cùng vương trí viễn nói đi, vì tránh công điểm, sinh hài tử không ngồi mấy ngày ở cữ liền xuống đất thu hoa màu, mệt đến eo hàng năm đau. Mặc như tiểu ngũ ca trợn tròn mắt nói dối thời điểm còn rất đáng yêu. Xem hắn như vậy cô nàng, nàng trong lòng ngọt ngào. Trong thôn thật là như vậy, nếu đổi kịp ngày mùa sinh hài tử cơ bản đều ngồi bất mãn ở cữ. Liên tính đội trưởng cấp giả, người trong nhà cũng không cho phép rốt cuộc muốn tránh công điểm ăn cơm đâu. Mỗi ngày bắt đầu làm việc đều không nhất định tránh ra ăn, nếu là không bắt đầu làm việc kia không được chịu đói à. Hắn như vậy vừa nói, vương trí viễn lực chú ý quả nhiên bị rời đi còn chủ động cấp mạc như giảng một ít phương thuốc cổ truyền, muốn như thế nào như thế nào trị bệnh hậu sản, như thế nào như thế nào. Mặc như chỉ cần phối hợp nói hoa, thật sự a ta đây phải thử một chút xem, cảm ơn vương tổ trưởng linh tinh nói, vương trí viễn liền cao hứng thật sự. chu Minh rũ sức lực đại, làm việc nhi nhanh nhẹn một hiên một hiên đều không đợi nghỉ tạm. Chờ mặt trời hướng tây nhưng thời điểm, mà liền phiên hào, hắn còn làm vương trí viễn tìm cái bá, trực tiếp áp thượng một cái sọt thổ, hắn cấp lôi kéo đem mà lại bá. Khả là bàn toái, thảo căn đậu căn đều câu ra tới ném ở trong sọt lấy về đi nhóm lửa. Muốn kết thúc công việc thời điểm Hầu Vịnh đã trở lại. Hắn về trước ra một chuyến, chưa thấy được người, bất quá lại nhìn đến trên bàn tin. Xem xong lập tức liền đi tìm người, hỏi một vòng mới biết được ở phía bắc sới đất. Này bà Nương, gì tiện nghi đều phải kiếm. Hắn thở phì phì thẳng đến đất trồng rau đi. Vương trí viễn cao hứng mà hô lão Hầu A, người sao mới trở về, hai vị đồng hương chờ đã nửa ngày. hầu vịnh trong lòng ngại bà nương sẽ tính kế lại cũng không dễ làm mặt nói tiến lên cùng chu minh rũ mặc như hàn huyên hỏi một chút phó nhị ca tình hình gần đây từ từ lúc ấy chúng ta chính là trên dưới phô huynh đệ đâu tốt nhất huynh đệ hầu vịnh nói liền chạy nhanh làm hai người đem công cụ ném xuống không vội sống còn nửa nói dỡ nói làm chiến sĩ thi đua tới cấp chúng ta sới đất thật đúng là ngượng ngùng Chu Minh Dũ lại một bộ nghiêm túc bộ dáng, cười nói, điểm này mà nơi nào kêu việc nổi lên đầu phải thu hảo đuôi, ta lại kéo một lần liền chung, hầu đội trưởng đừng có gấp. Hầu Vịnh trong lòng âm thầm gật đầu, là cái hàm hậu thành thật tiểu tử, lại xem mặc như tuy rằng lớn lên tuấn tiếu trắng nõn, một đôi mắt lại thanh triệt sạch sẽ, ánh mắt ôn nhu kiên định một chút đều không giả phù trốn tránh, thoạt nhìn là cái thuần phác ở nông thôn thôn phụ. Hắn chạy nhanh qua đi giúp Chu Minh Dũ vội, đảo mắt lộng xong rồi, nhị phân mà bằng phẳng Không có một khối khả lạc trực tiếp trồng trọt liền có thể. Chu Minh Dũ cười nói, ngày mai lại dương chút phân đi lên đường phân bón lót, sớm một chút đem rau chân vịt dài lên còn kịp. Tuy rằng ấn tiết nói đã có điểm vãn, bất quá nơi này cản giò ấm áp, rau chân vịt này mầm vẫn là không thành vấn đề, chờ lớn lên qua đông thời điểm đắp lên một tầng mạch thảo là được. Vương trí viễn vui sướng hài lòng. Đại huynh đệ, đại muội tử, hai người là có khả năng, không hổ là chiến sĩ thi đua đâu. Phiên mạc, vương trí viện ánh mắt rõ ràng lại chân thành hai phân, thân thiện mà chiêu đãi chạy nhanh ra đi nấu cơm ăn. tới rồi ra rửa tay rửa chân, hầu vịnh nói thẳng, tới coi như chính mình ra yên tâm ở nhà ở, muốn ăn cái gì cùng tàu tử giảng, làm nàng cho các ngươi làm. chu Minh Dũ cười nói kia nhưng đa tạ hầu đại ca cùng tàu tử chính là ở nơi này không có phương tiện cấp tàu tử thêm phiền toái, chúng ta khai thư giới thiệu trụ nhà khách liền chung. Hắn nhìn loại này ký thúc xá một gian phòng khách mang theo nhà bếp, sau đó một gian phòng ngủ, phòng chừng trong phòng ngủ mặt ngăn cách ngủ tiếp cái hài tử, hắn cùng mặc như trụ hạ chỉ có thể phòng khách chắp phá. Không có phương tiện hơn nữa cho nhân ra thêm phiền toái, hắn cùng mặc như còn khó mà nói lời nói. Vẫn là đi nhà khách hảo bọn họ không kém tiền. Vương trí viễn nguyên bản cũng lo lắng hầu vịnh lưu bọn họ trụ hạ đâu trong nhà như vậy tễ. Không địa phương, hiện tại nghe bọn hắn biết điều như vậy, không cấm lại xem trọng liếc mắt một cái. Hầu vịnh thấy bọn họ không phải khách khí, là thật sự tưởng trụ nhà khách, tường tin thưởng cũng nói hỗ trợ an bài nhà khách là được mang đủ rồi tiền, hắn cũng liền không hề cưỡng cầu. Kia cũng đúng, chính là ăn cơm đến lại đây ăn. Mặc như cười nói, được rồi, bọn im cũng thật may mắn, cảm ơn hầu đại ca cùng tàu tử. Mới vừa gặp mặt đơn giản tâm sự phó nhị ca tình huống, cùng với ở nông thôn thu hoạch phong thổ linh tinh liên lạc một chút cảm tình, mặt khác một mực không đề cập. Dù sao muốn đi thăm Mạc thụ nhân chuyện này phó nhị ca đã ở tin thượng viết rõ ràng. Chắc và ăn một bữa cơm, hầu vịnh tuy rằng không lớn cao hứng, lại cũng không dễ làm khách nhân mặt nói chính mình bà nương, sau khi ăn xong tự mình dẫn bọn hắn đi nhà khách đính phòng. Một phòng năm mao tiền, nếu là hai người liền một người tam mao tiền. Chu Minh Dũ trước sự định năm buổi tối, giao tam khối, đến lúc đó dựa theo thực tế số trời tính tiền. Hầu Vịnh cùng nhà khách người phụ trách công đạo một tiếng, làm người phá lệ chiếu cố một chút hai người, cấp đưa nước ấm, hậu chăn, miễn cho đông lạnh. Nhà khách không có máy sưởi, một giường chăn độ dày khẳng định không đủ, nếu là thường thêm chăn mặt khác giao tiền, nhận thức người dễ làm sự, chỉ cần công đạo một tiếng là được. Hai người cũng không cự tuyệt cùng Hầu Vịnh nói lời cảm tạ, Hầu Vịnh còn tự mình đem bọn họ đưa đến phòng. Điều kiện đơn sơ, hai vị tạm chấp nhận một chút. Chu Minh Dũ cười nói, hầu đại ca quá khách khí lạc đây chính là nhà ngói đâu, bọn im ở nông thôn đều là nhà cò tử, nhưng không có cái này sạch sẽ ấm áp. Hầu Vịnh trong lòng vẫn là thực thoải mái. Lại dặn dò vài câu, nói ngày mai tiếp bọn họ qua đi ăn cơm sáng, sau đó cùng đi nông trường. Hai người tự nhiên sẽ không làm hắn tới đón, liền nói biết lộ chính mình qua đi là được. Chu Minh Dũ đưa Hầu Vịnh đi ra ngoài. Sau đó trở lại nhà khách, hắn cũng không cho người đưa chăn, chính mình đi sách hồ nước ấm là được. Trở lại phòng, hai người rửa mặt rửa chân Bọn họ tự nhiên sẽ không ngủ nhà khách chăn, trong không gian phóng hào chút sự phòng vật dụng hàng ngày đâu, đệm chăn gối đầu mặc như cũng làm vài bộ tôn. Trực tiếp đem nhà mình khăn trải giường trải lên, sau đó gối đầu chăn phô hào nằm xuống nói trong chốc lát hài tử, sau đó liền ngủ. mặc như ngủ ở chu minh dũ trong lòng ngực một đêm ngủ ngon dù sao chỉ cần hắn tại bên người liền không có cái gì chọn giường ngủ không được chuyện này ngày thứ hai ngày mới lượng hai người liền tỉnh nhìn xem biểu 6 giờ tả hữu rời giường rửa mặt thu thập một chút đem đệm chăn cùng nha cụ chờ lại thu vào không gian sau đó cùng đi hầu ra cơm sáng so tối hôm qua hào rất nhiều gạo cây cháo trứng gà bánh bột bắp còn có các dạng dưa muối Tối hôm qua thượng vương trí viễn chỉ lựu thừa khoai lang, làm một chậu dưa muối canh, làm hầu vịnh thực không cao hứng. ngưu thời điểm nàng còn đắc chí cùng hầu vịnh thổi phòng kia nhị phân mà vô dụng suất lực phiên đến độ so nhà khác càng tốt ngày mai liền trực tiếp giải loại, lại khen hai người mang đến như vậy nhiều đồ vật, vừa thấy chính là cái hào phóng, còn nói thầm huyện cao tiến sinh hoạt như vậy hảo sao, hai người nhà quê cư nhiên có thể mang như vậy đa lễ phẩm. Kết quả bị hầu vịnh cấp dối. Ngươi cũng thật hành, nhân gia đại thật xa tới, là cho ngươi phiên nhị phân mà. Ngươi cũng nói nhân gia mang thứ tốt cho ngươi, ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ cho nhân gia ăn nấu khoai lang. Này so với ta đồng học tới còn phải hào hảo, hảo chiêu đãi đâu, ngươi liền cho nhân gia ăn nấu khoai lang. Có phải hay không ở vài ngày đều ăn nấu khoai lang? Vừa nghe nói muốn ở vài ngày, vương trí viễn trọng mắt liền viên. Ở vài ngày a nếu là vài thiên nói, bọn họ mang về điểm này đồ vật nhưng không đủ. Đình chỉ ở vài ngày đều được ta cùng phó mẫn sinh quan hệ còn quản không dậy nổi mấy ngày cơm là như thế nào Lúc trước nếu không phải phó mẫn sinh tiếp tế ta, ngươi cho rằng ta có thể tốt nghiệp đâu Nghe nam nhân tức giận ngữ khí, vương trí viễn nhưng thật ra cũng không dám quá phận này không còn sớm thượng cơm thì tốt rồi rất nhiều Nàng còn phải bù đâu, tối hôm qua ăn không thói quen đi chúng ta buổi tối thói quen đơn giản Đừng nhìn các ngươi hầu đại ca đương cái đội trưởng ăn so với kia chút các đội viên nhưng không bằng đâu. Mặc như cười nói tàu tử có thể ăn no đã thực hảo, bọn im nơi đó có trận một ngày một người liền gặm nửa cái khoai lang đâu. Phụ cận đại đội cũng không phải là như thế sao, nàng nhưng chưa nói chính mình đại đội. Nghe nàng một bộ không ngại bộ dáng còn đem túi hôm qua khoai lang đương hào cơm đâu, vương Chí viễn trong lòng tiểu đắc ý. Ăn qua cơm sáng, hầu vịnh tiếp đón bọn họ đi nông trường. Mặc như lạc hậu hai người, nói ở trong phòng uống miếng nước, liền cầm 10 cân phiếu cơm cấp vương trí viễn, nhỏ giọng nói, tàu từ bọn im ở chỗ này nhưng phiền toái ngươi, bọn im cũng không có tiền, liền thay đổi mấy cân phiếu cơm. Vương trí viễn ánh mắt sáng lên, do dự một chút vẫn là tiếp nhận đi, trong miệng nói, nói gì tiền a như vậy khách khí. Này phiếu cơm tàu từ đi cho các ngươi mua điểm tế mặt ăn, đừng nhìn ngươi hầu đại ca là cái đội trưởng, hắn còn lộng không tới đâu. không đợi nàng nói xong bên ngoài truyền đến hầu vịnh không kiên nhẫn thanh âm người nói thầm gì đâu mau làm đại muội tự đuổi kịp vương trí viễn liền thúc giục mặc như chạy nhanh đi mặc như chạy ra đi cười cười ta uống lên chén nước ấm hầu vịnh xem xét nàng liếc mắt một cái lại nhìn xem trong phòng muốn hỏi một chút có phải hay không vương trí viễn quản nàng xin cơm phiếu đâu lại cảm thấy có chút thẹn thùng suy nghĩ buổi tối hỏi lại nếu là muốn quay đầu lại còn cho nhân ra là được Nhân ra nông thôn đến không dễ dàng, có chút đại đội điều kiện nhiều khó khăn, hắn chính là môn thanh đâu có thể so không thượng bọn họ nông trường. Bọn họ nông trường còn có thể cắt xén tội phạm lao động cải tạo lương thực trợ cấp chính mình, chính là không rõ rớt lời. Hai người đi theo hầu vịnh đi nông trường, ở tiến đại môn thời điểm đăng ký một chút hầu vịnh còn làm bảo vệ cửa cấp hai người phát cái biển số nhà tạp hai ngày này có thể tự do xuất nhập. Bảo vệ cửa đối những cái đó tội phạm lao động cải tạo cùng bên ngoài tới người xa lạ là thực hung nhưng là có người một nhà dẫn tiến, đó chính là nhẹ nhàng, thân thiết đâu. Bên trong cùng chàng bộ đại viện giống nhau, cũng là từng hàng phòng ở, bất quá không được đầy đủ là nhà ngói, đại bộ phận cũng là gạch mộc phòng, thấp bé bế tắc gió lùa mưa ruột. Từng hàng, phía trước cũng không có sân, trong phòng mặt đều là đại giường chung, 7-8 người trụ một cái phòng ăn canteen. cũng có điều kiện tốt, có thể một người một phòng, còn có thể chính mình làm điểm cơm ăn trợ cấp chính mình. Hầu Vịnh tìm chung đội trưởng, hỏi một chút Mạc Thụ Nhân hai cha con tình huống. Mạc Thụ Nhân bởi vì là trọng tội tội phạm lao động cải tạo cho nên cùng mấy cái đồng dạng nghiêm trọng nhốt ở cùng nhau, làm nặng nhất việc ăn kém cỏi nhất cơm. Mạc ứng kỳ muốn tốt một chút Mạc ứng Kỳ Phi thường hiếu thuận, tự nhiên sẽ không nhìn lão phụ thân chịu khổ chính hắn nhẹ nhàng, mỗi lần đều là đi giúp Mạc Thụ Nhân làm việc nhi, đem chính mình đồ ăn trộm đạo lưu lại chờ cấp Mạc Thụ Nhân. Ngay từ đầu thời điểm tiểu đội trưởng nhóm còn ngăn cản, sau lại thấy hai cha con bồn phận thành thật, làm việc cũng không trộm lười, chậm rãi đối bọn họ liền đổi mới cũng không lại can thiệp bọn họ. Mùa đông nguyên bản là nông nhàn thời điểm, bất quá bọn họ đều đi đào lạch nước tự nhiên không nghỉ tạm. Hầu Vịnh làm người đi tìm Mạc Thụ Nhân lại đây. Nửa giờ về sau, một cái tiểu đội trưởng vội vàng chạy tới. Hầu đội trưởng, Mạc Thụ Nhân bị mang đi nhốt lại. Hầu vịnh vừa nghe, lập tức nói ai hạ lệnh quan. Ta như thế nào không biết, lập tức đem hắn mang lại đây. Này lạch nước muốn đem Hoàng Hà Thủy dẫn lại đây, như vậy là có thể gần đây tưới, còn có thể dẫn nước bùn tưới thổ địa cải thiện thổ nhưỡng để cao mẫu sản lượng. Mạc Thụ Nhân cùng Nhi Tử liền ở cái này đại đội làm việc. Mạc thụ nhân nguyên bản dáng người cao gầy, tướng mạo nho nhã thanh tuấn, làm người đoan chính ổn trọng, học vấn hảo đối người lại thân thiết, từ trước đến nay thanh danh thực hào. Thanh niên trước kia không có ăn qua cái gì đau khổ, sau lại lại là ăn tẫn đau khổ. Hiện tại eo lưng đã đà tóc viết trắng bị cạo đến lung tung rối loạn thân hình khô gầy, một con mắt đã nhìn không thấy. chợt tới thời điểm đại gia cho nhau không hiểu biết đều là cho nhau phòng bị thời gian lâu rồi về sau hiểu biết càng nhiều, phát hiện hắn kỳ thật là cái thực hào ở chung người. Cho nên hiện tại, hắn tại đây một đám người nhân duyên còn tính không tồi. Rốt cuộc mọi người xem lên đều là giống nhau người, những người này cũng không có giết người phóng hỏa, cũng không có làm cái gì chuyện xấu, ngược lại càng thêm khiêm tốn hảo ở chung. Cùng đội cùng với tiểu cán bộ nhóm cũng sẽ thích hợp cho hắn một chút chiếu cố. Cho nên đối mạc ứng kỳ lặng lẽ lại đây giúp hắn chuyện này, đại gia giống nhau cũng đều là ngầm đồng ý, chỉ là khó tránh khỏi có vài người ghen ghét hắn, có cái hảo nhi tử lại đây giúp đỡ, chính mình lại lẻ loi hiêu quạnh một người ở chỗ này chịu tội. Đặc biệt những cái đó bị chính mình còn cái bán đứng, phân rõ giới hạn, người cũng càng ngày càng quái gở tính tình táo bạo, liền dễ dàng tìm tự cho là dễ khi dễ tới phát tiết chính mình lửa giận. Cùng đội tống Triệu Thường liền như thế, từ lúc bắt đầu có điểm ghen ghét đến bây giờ quả thực là càng thêm không thể chịu đựng được. Đặc biệt hắn vẫn luôn cảm thấy mạc thụ nhân hẳn là địa chủ phần tử, mà không phải cùng chính mình giống nhau phú nông. Hiện tại bọn họ đều bị phái ở lạch nước phía dưới đào mương, đào đến trình độ nhất định là có thủy, phải dùng thùng nước mốc thủy mới có thể tiếp tục đào. Ngày mùa đông, nước đá đến xương không thể chịu đựng được. Mạc thụ nhân bị con của hắn thay đi, có thể ở mặt trên cấp trong xe trang thổ, không cần ở dưới ai đông lạnh. Tống triệu tường đông lạnh đến run run dày dày thời điểm, rốt cuộc nhịn không được đem sảnh một xử hô lớn ta muốn cử báo. Hắn như vậy dùng hết toàn lực mà một kêu, đem phía dưới cùng nhau làm việc nhi vài người hoảng sợ, mặt trên người cũng đều dừng lại căm thức nhìn hắn. Cử báo loại sự tình này, giống nhau là bị người xem thường. Liền tính tưởng cử báo kia cũng tìm cái không ai thời điểm lặng lẽ cử báo đi, làm trò nhiều người như vậy mặt người kêu cái gì. Không phải đông lạnh mua đi. Tiểu đội trưởng lập tức hô, không cần nói nhau nhau thành thật làm việc. Tống triệu thường dơ run run dày dày tay. Đội trưởng ta ta muốn cử báo cử báo mà thụ nhân có phản quốc tội. Phản quốc tội, mọi người một mảnh ồ lên. Phản quốc tội chính là tội lớn, đó là muốn bắn chết. Tiểu đội trưởng không dám đại ý, lập tức đi báo cáo cấp trung đội trưởng biết. Lạch nước phía dưới, mà ứng kỳ không dám tin tưởng mà nhìn Tống triệu thường, người này vì chính mình giảm bớt tội danh thật đúng là không từ thủ đoàn. hắn lạnh lùng nói tống triệu tường người ngậm máu phun người bôi nhọ tội cũng là thực trọng tống triệu tường hừ một tiếng xoay người liền hướng cửa mặt trên đi hắn mới mặc kệ đâu chỉ cần có thể giảm bớt tội danh không hề làm này đông chết người việc là được Mạc ứng kỳ cũng sợ chính mình phụ thân có hại chạy nhanh đi theo bò lên trên đi có người đối tống triệu tường bất mãn lão tống người ý gì lão Mạc vẫn luôn cùng chúng ta một cái phòng ăn cơm ngủ đều một khối người cũng không thể nói bậy đều là giống nhau tới một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cũng không nên như vậy loạn phàn cắn tống triệu thường đông lạnh đến phát thanh sắc mặt có chút dữ tợn các ngươi bao che cái này phản động phần tử ra sao sắp tâm có phải hay không cùng hắn đồng mưu hắn biết nếu chịu cử báo người khác chính mình là có thể tương ứng giảm bớt hình phạt ít nhất không cần làm nặng nhất việc hắn không muốn chết ở chỗ này dựa vào cái gì mà thụ nhân có thể được đến chiếu cố hắn phải ngao du đốt đèn mà chờ chết thực mau trung đội trưởng chạy tới hỏi một chút liền phải tống triệu thường cùng mạc thụ nhân mang đi mạc ứng kỳ gấp đến độ tiến lên tiền đội trưởng làm hắn đem nói rõ ràng không cần không rõ không rõ mà loạn cắn người tiền đội trưởng là cái năm mươi tới tuổi xuất ngũ quân nhân hắn nhìn mạc ứng kỳ liếc mắt một cái yên tâm đi chúng ta sẽ không oan uổng một cái người tốt đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu tống triệu thường rất là đắc ý Mạc ứng kỳ nhìn hai binh lính áp chính mình tuổi già phụ thân, suy nhược khô gầy bóng dáng tựa hồ này vừa đi sẽ không còn được gặp lại cảm giác. Vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn, nếu không làm điểm cái gì, khả năng phụ thân thật sự liền không về được. Nói đúng không oan uổng người tốt mỗi một lần đều là như thế này nói, nhưng thực tế là thà rằng oan uổng một ngàn tuyệt không bỏ lỡ một cái. Hắn liền tưởng đi theo đi, lại bị người ngăn lại. tống triệu thường ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ chính mình đã thoát ly hắc ngũ loại thân phận bước lên hồng năm loại chi liệt tư thế rất là làm người khinh thường cùng phòng mấy cái nhịn không được nói bọn yêm tin tưởng lão mặc hắn chưa bỏ làm việc chính là làm việc chưa bao giờ nói lung tung càng không có rời đi chúng ta đại viện nửa bước làm không được chuyện xấu tống triệu thường hừ lạnh hắn trong lòng tưởng cái gì các ngươi cũng biết kia hắn trong lòng tưởng cái gì ngươi là có thể biết có người hỏi lại hắn ta đương nhiên biết Tống triệu tường đôi tay chống nạnh, không chỉ là hắn còn có các ngươi buổi tối nói nói mớ, miến răng miến lợi, đừng tưởng rằng ta không biết. Ta sát cái này vô lại, tống triệu tường xem bọn họ đều bị chính mình sợ tới mức sắc mặt trắng bạch tiếp tục đắc ý nói, đều cho ta thành thật điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mạc thụ nhân buổi tối ngủ nói nói mớ, nguyền rùa vĩ đại em mơ chủ tịch này không phải phản quốc tội là cái gì. Hẳn là lập tức bắn chết, những người khác không dám nói tiếp nữa. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết này khẳng định là Tống Triệu Thường bịa đặt hãm hại, nhưng sự tình quan vĩ đại lãnh tụ liền sẽ rất nghiêm trọng. Cứ việc nghe tới thực vớ vẩn, cứ việc đều biết Tống Triệu Thường là bôi nhọ cứ việc đại gia cũng có thể phản bác hắn ngươi nằm mơ cũng như thế nào bất lợi lãnh tụ linh tinh nói, lại không có dùng. Này hết thầy đều phải xem nông trường cán bộ tin hay không, có nghe hay không, xử lý như thế nào. Nếu bọn họ muốn nói tống triệu tường là nói hưu nói vượn, vậy không có việc gì, nếu bọn họ nói mà thụ nhân có gây rối chi tâm, vậy rất nghiêm trọng. Mà dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bọn họ hơn phân nửa là tin. Chỉ cần có người cử báo cho dù là bôi nhỏ, giống nhau cũng sẽ được đến khen thưởng cũng sẽ bị tín nhiệm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ cho nhau phòng bị cho nhau căm thù, vĩnh viễn đều không có biện pháp giúp đỡ cho nhau. Mạc ứng kỳ gấp đến độ không có cách nào, hắn không thể nhìn lão phụ thân lại một lần bị bắt hại chính mình lại bất lực. Hắn đuổi theo đi, tiền đội trưởng ta tưởng cùng ngài nói một câu. Tiền đội trưởng vẫy vẫy tay, làm người mang theo mạc thụ nhân cùng Tống Triệu thường đi trước. Tống Triệu thường còn không cam lòng mà quay đầu lại xem hô tiền đội trưởng ngươi nhưng đừng bị này đó địa chủ phần tử xấu viên đạn bọc đường cấp tê mỏi. Tiền đội trưởng mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đều mang đi. mấy cái đại binh liền đem tống triệu tường cùng nhau áp đi rồi. chờ bọn họ đi rồi, tiền đội trưởng quay đầu nhìn mạc ứng kỳ, lãnh lệ ánh mắt chính mình đều ý thức không đến mềm xốp hai phân. trước mắt thanh niên tuy rằng nhận hết chắc trở lại vẫn như cũ vẫn có thể xem là một cái anh tuấn sạch sẽ tiểu tử cao cao vóc dáng, anh tuấn bề ngoài bình thản khí chất, trừ bỏ có chút gầy bên ngoài thấy thế nào như thế nào hảo. kỳ thật những người này sao lại thế này? thiền đội trưởng cũng minh bạch mà kệ phía trên nói cái gì đấu tranh giai cấp nhân tâm đều là thịt lớn lên chính mình cũng có trong mắt nhìn tiếp xúc xuống dưới thế nào chính mình nhất có quyền lên tiếng tới nơi này người không thiếu hảo thanh niên nếu không phải xuất thân không tốt nông trường cán bộ nhóm thật là hận không thể đem chính mình ra khuê nữ nói cho bọn họ đáng tiếc xuất thân không hảo liền quyết định hết thảy Bất quá mạc ứng kỳ này thanh niên bởi vì xuất sắc bề ngoài ôn hòa tính tình, vẫn là hấp dẫn không ít cô nương chú ý, muốn gả cho hắn cũng bất lão thiếu đâu. Các nàng đều cảm thấy mạc thụ nhân là phú nông, nhưng mạc ứng kỳ còn không có thành gia, không có gia nghiệp nhiều lắm tính một cái phú nông con cháu là không nên bị liên lụy. Thật muốn là phân chia thành phần kia hắn nhiều lắm chính là một cái trung nông, thậm chí là trung nông lớp dưới, cho nên các nàng cảm thấy thân phận của hắn không phải gả cho hắn chướng ngại. Tiền đội trưởng khuê nữ tiền cao lương liền rất xem trọng Mạc ứng kỳ, dùng hắn nói kia nha đầu chết tiệt kia thật là nữ đại bất trung lưu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Mạc ứng kỳ cố ý thông đồng chính mình khuê nữ rót mê hồn canh đâu, sau lại âm thầm điều tra theo dõi một chút thật đúng là không phải như vậy hồi sự. Mạc ứng kỳ ngay từ đầu cũng không đáp lại tiền cao lương, thậm chí còn cố ý trốn tránh, đều là chính mình kia khuê nữ một bên tình nguyện. Như vậy một điều tra, nhưng thật ra làm hắn đối mạc ứng kỳ hiểu biết nhiều lên, bất chi bất giác trông cư nhiên cũng cảm thấy này tiểu tử người không tồi, không hề hạn chế chính mình khuê nữ tiếp cận mạc ứng kỳ. Chỉ là các cô nương có thể nhìn thấy anh Tuấn tiểu tử liền đầu óc nóng lên mặc kệ về sau gặp phải cái dạng gì tình cảnh, hắn lại sẽ không, hắn đầu óc thanh tình đâu, mạc ứng kỳ thân phận tuy rằng không ảnh hưởng chính hắn kết hôn công tác lại rất lớn ảnh hưởng con cháu tiền đồ. Thật kết hôn về sau, mạc ứng kỳ hài từ mặc kệ đi học vẫn là công tác tham gia thẩm tra thời điểm đều phải bị tiến lên phiên tam bối, phiên xuống dưới ra ra là phú nông, tầng tổ phụ là địa chủ, đến lúc đó để làm thêm tiền lương, vào đại học chỗ nào, chỗ nào chỗ nào chỗ tốt đều không tới phiên. Đương nhiên, vẫn là có biện pháp đó chính là làm hắn cùng bậc cha chú kiên quyết sạch sẽ mà phân rõ giới hạn. Phân rõ giới hạn về sau. Hắn cưới chính mình khoe nữ, đến lúc đó liền tính người một nhà chính mình có thể hỗ trợ cho hắn một lần nữa định cái bần nông thành phần. Chỉ cần hắn tích cực hướng về phía trước lại có chính mình ra thành phần đỉnh con cái cũng không sẽ chịu liên lụy, đọc sách công tác cùng mặt khác hào thành phần là giống nhau. Nhất nhưng khí chính là phía trước chính mình hạ quyết tâm, không so đo thành phần, mịt mờ mà đề qua một lần tiểu từ còn không đáp ứng. Bởi vậy tiền đội trưởng nhưng buồn bực đến quá sức rõ ràng là chính mình căn hồng mầm chính khuê nữ coi trọng hắn cái địa chủ tôn tử như thế nào chỉnh đến giống như chính mình áp chế buộc hắn cưới chính mình khuê nữ dường như. Này nhưng đem tiền đội trưởng khí chứ, bao nhiêu người thường cùng nhà hắn làm thân đâu, đều là một ít căn chính miêu hồng, nơi nào còn dùng như vậy. Ai, vì nha đầu chết thiệt kia thật là giàu thúi ruột mất hết chính mình mặt già. Lúc này hắn kêu chính mình, sợ là làm chính mình chiếu cố một chút mạc thụ nhân đâu, lại không cho làm con rể còn có mặt mũi cho chính mình để yêu cầu. Nương, chính mình cũng là phạm tiện, thật đúng là nguyện ý âm thầm chiếu cố một chút mạc thụ nhân, thật là bị địa chủ phú nông vỏ bọc đường cấp mê hồn, hẳn là hảo hảo mà tự mình phê bình. Nghĩ đến đây, tiền đội trưởng trừng mắt nhìn mạc ứng kỳ liếc mắt một cái tức giận nói, làm gì? Chuyện audio được đọc ở cổ chương 237 kết hôn. Mạc ứng kỳ trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là nhấp chặt khóe môi cho thấy hắn dùng hết toàn thân sức lực tiếp theo cái nhất gian nan quyết định. Đội trưởng ta thường cùng mạc thụ nhân phân rõ giới hạn. a chung quanh nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác có đồng tình có khinh thường có khó hiểu. Này tiểu từ từ trước đến nay hiếu thuận vốn dĩ không cần tới nông trường, vì hắn cha cùng lại đây. Hắn ngày thường như thế nào hiếu thuận lão phụ thân, đại gia cũng xem ở trong mắt. Mùa đông mặc thụ nhân chân đông lạnh lạn, hắn đem chính mình quần bông hai cái ống quần cắt xuống một khối tới cấp mặc thụ nhân bao chân, chính mình đông lạnh đến mắt cá chân đều sinh nước ra. So với những cái đó phụ thân gia điểm sự liền chạy nhanh phân rõ giới hạn hài tử, bọn họ đều thực xem trọng mạc ứng kỳ, cũng phi thường thích hắn, cho nên đại gia đối mặc thụ nhân cũng nguyện ý âm thầm chiếu cố một chút. Không nghĩ tới, hắn cương nhiên cũng đỉnh không được, có người cảm thấy nản lòng thoái chí ở tại địa phương quỷ quái này, còn có cái gì hy vọng. Nguyên bản suy nghĩ có người không giống nhau là có thể chống đỡ được kết quả đâu, vẫn là giống nhau. Thân thể cùng tinh thần song trọng chèn ép ai cũng đỉnh không được. Nghe xong mạc ứng kỳ nói tiền đội trưởng so những người khác càng kinh ngạc, hắn hẳn là biết liền tính không lo thông ra chính mình cũng sẽ giúp hắn chiếu cố mạc thụ nhân như thế nào còn như vậy. Bất quá hắn chỉ là dùng sức nhìn chằm chằm mạc ứng kỳ liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói xoay người xài bước mà rời đi. Chờ Mạc Thụ Nhân bị mang đi về sau, Mạc ứng kỳ tỏ vẻ muốn phân rõ giới hạn những người khác lập tức liền tặc nổi giống nhau nghị luận sôi nổi, xem hắn ánh mắt liền phi thường phức tạp. Mạc ứng kỳ lại không có tâm tình để ý người khác như thế nào từ tới rồi tình trạng này, bọn họ đã học được vì sống sót mà nỗ lực tất nhiên liền phải nhược hóa người khác ánh mắt mang đến lực sát thương. Kỳ thật phân rõ giới hạn cưới tiền cao lương vấn đề này, chính hắn suy xét quá cũng cùng Mạc Thụ Nhân thương lượng quá. Nếu là hắn nguyện ý cưới tiền cao lương cùng Mạc Thụ Nhân phân rõ giới hạn, như vậy tiền đội trưởng là có thể giúp hắn bảo hộ phụ thân, chính mình thành phần cũng có thể thu phục sẽ không liên lụy con cháu. Kỳ thật đây là đẹp cả đôi đảng biện pháp, Mạc Thụ Nhân là thực duy trì, làm hắn không cần có bất luận cái gì áp lực cùng băn khoăn, phải vì tương lai làm tính toán. Mạc ứng kỳ nếu hơi chút có điểm thư tâm, sáng sớm nên đáp ứng, rốt cuộc tiền đội trưởng cũng là cái chính trực quân nhân, tiền cao lương cũng không phải cái loại này đanh đá độc nữ nhân Nếu kết hôn, chính mình ra được lợi. Nhưng người ta càng là hào, hắn ngược lại càng là không nghĩ đáp ứng. Chính mình ra như vậy bất hạnh, liền không nên liên lụy người khác. Tiền cao lương hắn nhận thức tuy rằng không có gì văn hóa, lại là cái cần mẫn thiện lương cô nương, nhận thức hắn về sau thường xuyên trộm đạo cho hắn đưa điểm ăn, nếu không phải nàng âm thầm tiếp tế, hắn nơi nào có lương thực cứu trợ lão phụ. 3 năm nạn đói thời điểm tội phạm lao động cải tạo nhóm ăn so gà còn thiếu. Có thể nói hắn là dựa vào tiền cao lương tiếp tế sống sót, trong lòng tự nhiên cảm ơn. Hơn nữa hắn biết tiền đội trưởng phía trước cũng không đồng ý khuê nữ tiếp cận hắn, hắn tự nhiên cũng không nghĩ làm nhân gia khó xử. Cho nên hắn vẫn luôn đều bảo trì khoảng cách ở tiền đội trưởng thử hắn thời điểm, hắn cũng cự tuyệt. Mấy ngày hôm trước tiền cao lương lại lặng lẽ nói cho hắn, nàng cha đồng ý, nếu là hắn cố ý, khiến cho hắn cầu hôn. Nhưng hắn lấy không ra giống nhau giống dạng đồ vật tới, gác gì cầu hôn. Không tay đi, nhiều không trả tiền đội trưởng mặt. Chỉ là hắn cũng không thể nhìn người khác còn như vậy. Khi dễ cha hắn, quyết định trước thối tiền lẻ đội trưởng đương chỗ dựa, hắn cùng cha phân rõ giới hạn đã có thể làm tiền đội trưởng âm thầm chiếu cố lão phụ thân. Chính mình cũng có thể đổi cái ngành nghề tích góp điểm thuế ruộng đi cầu hôn. Tiền đội trưởng lại tìm tư như thế nào về nhà giáo huấn một chút khuê nữ cũng làm nàng biết biết chính mình cái này đương cha nhiều không dễ dàng, chính mình hào hảo nuôi lớn khuê nữ như thế nào liền đối người khác nam nhân si tâm một mảnh dám cùng chính mình làm ẩm ý buộc không cần lễ hỏi. Này nếu không phải xem ở chính mình đi tham gia quân mũ nàng ở nhà giúp đỡ nuôi dưỡng đệ đệ muội muội ăn tẫn đau khổ ngao lớn tuổi phân thưởng, hắn thế nào cũng phải đại ba trưởng ngoan tấu nàng. Lúc này kia tiểu tử thúi đáp ứng rồi, hừ chính mình còn không cao hứng đâu. Hắn trong lòng có khí liền hướng tới người khác giải vọt vào tống triệu tường bị giam giữa phòng, một phách cái bàn. Tống triệu tường không có bằng chứng bịa đặt lời đồn, chế tạo hỗn loạn, bất lợi với cải tạo trước nhốt lại tỉnh lại. Tống triệu tường như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng là hắn cử báo mặc thụ nhân, như thế nào liền cho hắn nhốt lại. Trước kia chỉ cần dám cử báo phản cắn cơ bản đều sẽ làm người xui xẻo Chưa từng tưởng lúc này cư nhiên thay đổi tác phong, ta không phục ta muốn chống án ta cứ báo đều là lời nói thật. Tống triệu thường còn tưởng dẫy rủa băng lập tức tiền đội trưởng phiến hắn một cái miệng rộng từ. Nhốt lại còn dám nói hưu nói vượn liền tắc cướt ngựa. Nói xong liền đi rồi, tống triệu thường quả thực xét đánh giữa trời quang. Tiền đội trưởng lại cùng mặc thụ nhân nói trong chốc lát lời nói, sau đó thường lượng ra át trù bài nói cho hắn mặc ứng kỳ muốn phân rõ giới hạn nói. Hắn tin tưởng Mạc Thụ Nhân nhất định sẽ đáp ứng, chẳng những sẽ không sinh khí, ngược lại sẽ cảm kích chính mình đem Mạc ứng kỳ kéo ra vũng bùn Hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, bên ngoài tiểu đội trưởng tới báo. Đội trưởng, đại đội trưởng làm đem Mạc Thụ Nhân lập tức mang qua đi. Tiền đội trưởng kinh ngạc nói, sao lại thế này? Tiểu đội trưởng cũng không biết. Tiền đội trưởng đành phải dẫn người tự mình đem Mạc Thụ Nhân đưa lại đây, trên đường lặng lẽ cùng hắn công đạo, hỏi cái gì nói cái gì, đều không cần sợ. mạc thụ nhân gật gật đầu cảm kích nói tiền đội trưởng đại ân không lời nào cảm tạ hết được hiểu tiền đội trưởng liền lãnh mạc thụ nhân vào văn phòng vào nhà thời điểm nhìn lướt qua phát hiện trong phòng trừ bỏ hầu vịnh còn có hai tuổi trẻ nam nữ mặt sinh đều lớn lên quái tuấn mạc thụ nhân vẫn luôn cúi đầu không cho nói chuyện không hé răng lặng lặng mà đứng ở một bên hầu vịnh gật gật đầu cùng tiền đội trưởng nói vài câu cười nói được rồi nơi này không có việc gì tiền đội trưởng đi trước vội tiền đội trưởng do dự một chút cười nói đại đội trưởng này mặc thụ nhân có phải hay không lại phạm hắn cũng không rõ hỏi tin tưởng đại đội trưởng hiểu hầu vịnh xua xua tay không có việc gì ngươi chỉ lo đi tiền đội trưởng thấy hầu vịnh thái độ không giống như là muốn bắt mặc thụ nhân khai đao làm bè cũng liền nhẹ nhàng thở ra lại vỗ vỗ mặc thụ nhân đại đội trưởng hỏi gì liền công đạo gì mặc thụ nhân công kính khom người đúng vậy Đãi tiền đội trưởng vừa đi, hầu vịnh liền cười nói, mạc đại thúc ngồi. Mạc thụ nhân hoảng sợ đây là gì đãi ngộ a Còn làm ngồi, chẳng lẽ là cổ đại cái loại này lao mục muốn lên đường phía trước ăn đốn chặt đầu cơm. Không trách hắn sợ hãi, từ bị trào về sau, hắn trừ bỏ ai đấu chính là bị đánh chịu đói. Ở thôn dân cùng với cán bộ trước mặt cũng không dám ngồi, chỉ có thể cúi đầu cúi người mà đứng, càng đừng nói ở nông trường quân đội cán bộ trước mặt. Lúc ban đầu tới một nhóm kia có hảo những người này đã hắn có thể sống đến bây giờ, đúng là đại gia chiếu cố. mặc như cùng chu Minh Dũ đã muốn chạy tới trước mặt hắn, đỡ hắn. Đại bá, ngồi, đại bá, mạc thụ nhân không nhịn xuống, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bọn họ, hắn mắt trái thấy không rõ đồ vật muốn xem xong một cái lại quay đầu xem một cái khác. Này tiểu tử không quen biết nha đầu này nhìn quen mắt. Liền tính quen mắt hắn cũng không dám hướng ngốc ni nhi trên người tưởng, nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ. Hai vị, mặc như xem tang thương mặt, không khỏi bắt lấy hắn khô gầy cánh tay, cái mũi phiếm toan. Đại bá ta ni ni nhi à, ta hảo, không ngốc. Nàng chỉ chỉ đầu mình, rõ ràng, mà thụ nhân đôi mắt tức khắc sáng ngời. Thật sự, thật tốt quá, cha ngươi cùng ngươi nương nhưng tính một cọc tâm sự. Hắn lại không chủ động nói cái gì càng không ôn chuyện, sợ chính mình nói nhiều sai nhiều lại liên lụy bọn nhỏ. Bên kia Hầu vịnh thấy bọn họ ôn chuyện, liền nói đi ra ngoài chiều túi yên đem không gian nhường cho bọn họ, lại cũng làm binh lính ở cửa nghe lén, đây cũng là quy định. Mặc như liền đơn giản đem chính mình tình huống cùng người trong nhà tình huống nói một chút. Nghe nói nhị đệ hiện tại là thú y, đại cháu trai tham gia quân ngũ, nhị cháu trai ở nhà tam cháu trai đọc sách Mạc Như cũng gả cho chu Minh dũ hiện giờ hai hài tử, hắn cao hứng mà nước mắt chảy dòng. Hảo, hảo, đều là đảng cùng chính phủ ân đức, hài tử cần phải hảo hảo đi theo đảng cùng chính phủ đi. Mạc Như liền hỏi đại ca, Mạc Thụ Nhân nói, hảo, hảo đâu? Bên ngoài Hầu Vịnh chiều xong một túi yên, đi bộ đi ra ngoài tiếp đón một sĩ binh. Đi đem Mạc ứng kỳ cũng gọi tới. Kia binh lanh lẹ mà chạy đi tìm tiền đội trưởng, tiền đội trưởng trong lòng còn buồn bực đâu, lúc này hỏi một chút kia binh liền nói cho hắn là mạc thụ nhân quê quán chất nữ mang theo nam nhân tới thăm người thân, không phải đại đội trưởng muốn thẩm vấn. Này cũng không phải cái gì bí mật chuyện này, hầu vịnh tự nhiên sẽ không gạt người. Tiền đội trưởng đem tin tức một chỉnh hợp mẫn cảm mà cảm thấy mạc thụ nhân đây là muốn khổ tận cam lai. Kia nếu là như vậy chính mình kia con rể, nhưng đừng thất bại a. Hắn tự mình đi tìm Mạc ứng kỳ, nói cho hắn đại đội trưởng tìm, nghĩ nghĩ vẫn là cùng Mạc ứng kỳ trước nói rõ ngọn ngành, chúc mừng nhà hắn người tới thăm hỏi. Cuối cùng, hắn thử ứng kỳ, người có gì tính toán a Mạc ứng kỳ có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, đội trưởng, mặc kệ ai tới thăm hỏi, ta cùng cha ta khẳng định còn muốn ở nơi này, muốn làm phiền ngài chiếu cố. Tiền đội trưởng trực tiếp chỉ ra kia, Mạc ứng kỳ hơi hơi rũ xuống mi mắt, lão đội trưởng ta là sợ chậm trễ ngài ra cô nương. Tiền đội trưởng đôi mắt chợt lóe, không phải ngại nàng không Tuấn, mặc ra người thật đúng là Tuấn, hôm nay nhìn cái kia nữ, đừng nói tại đây nông trường, chính là hắn đời này còn không có gặp qua như vậy Tuấn đâu. Thật là mặc ra người, mặc ứng kỳ cười rộ lên, tiền đội trưởng, nguyên bản vãn bối cho rằng đời này hoặc là không cưới vợ, cưới vợ cũng muốn cưới phú nông địa chủ ra, ngài đem cao lương gà cho ta, ngài không cảm thấy đối lý. Lớn lên xấu đẹp mà ứng kỳ thật đúng là không suy xét quá, xấu đẹp có thể đương cơm ăn sao? Xấu đẹp có thể không cho hắn cha ai chỉnh sao? Lại nói cao lương kia cô nương khỏe mạnh thật sự, thanh xuân tinh thần phấn chấn, đều có người trẻ tuổi tốt đẹp, ai có thể ngại nàng xấu? mà ứng kỳ đều cảm thấy tiền đội trưởng này có phải hay không hố chính mình khuê nữ đâu, cả cho một cái phú nông nhi từ. Tiền đội trưởng thấy hắn không đổi ý trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, khiến cho người mang Mạc ứng kỳ qua đi. Nhìn mà ứng kỳ bóng dáng, hắn trong lòng còn tưởng tiêu tử này nhưng thật ra nói chuyện giữ lời, liền tính hiện tại không cần chính mình che chở hắn lão phụ thân, hắn cũng nguyện ý cưới cao lương. Ai cao lương kia nha đầu, hắc hắc thô tay chân to đích xác không tính tuấn cùng nhân ra cái kia tức phụ vô pháp so. Này nếu không phải xã hội thay đổi, gác trước kia, hắn tưởng cùng địa chủ ra làm thân kia thật đúng là trèo không tới. Không nghĩ tới thật là phong thủy thay phiên truyền, lúc này đảo ngược địa chủ trèo không tới nhà hắn. Lại nói Mạc ứng kỳ đi theo vào đại đội viện Nhi trước tìm Hầu Vịnh báo danh. Hầu Vịnh cũng không nói nhiều chỉ làm hắn vào nhà đi. Quê quán người mối lái, đi ôn chuyện. Mạc ứng kỳ nghe tiền đội trưởng nói quê quán người tới thời điểm, hắn trong lòng thẳng buồn bực đâu, lúc trước cha không nghĩ liên lụy nhị thúc đoạn tuyệt quan hệ. Mà theo hắn phòng chừng nhị thúc một nhà cũng liền tự bảo vệ mình, muốn sống đến thể diện đều không thể đủ, cũng liền so với bọn hắn lực hào một chút. lúc này còn có người tới thăm người thân trừ bỏ nhị thúc một nhà còn có ai đâu vào phòng vừa thấy cha đang cùng một nam một nữ nói chuyện đâu hắn có chút không dám tin tưởng ni nhi mạc như lập tức đứng lên đại ca là ta trước mắt đại đường huynh cùng mạc ứng long bộ dáng tương tự chỉ là thoạt nhìn ấm áp trong sáng đến nhiều không giống mạc ứng long như vậy âm trầm nàng lại cấp mạc ứng kỳ giới thiệu chu minh dũ mạc ứng kỳ cao hứng đến nắm lấy chu minh dũ tay lại là một phen hàn huyên ôn chuyện mặc như lại đem trong nhà tình huống đại thể cùng đại ca thấu một chút mạc ứng kỳ tấm tắc bảo lạ cùng mạc thụ nhân nói cha người có thể yên tâm mạc thụ nhân gật gật đầu ân lúc này cũng buổi thiên bọn họ đến đi nhà ăn mốc cơm mạc ứng kỳ khiến cho bọn họ trước liêu hắn đi mốc cơm hầu vịnh tiến vào nói hôm nay liền ở chỗ này ăn ta làm ông chủ hắn đã tống cổ lính cần vụ đi mốc cơm mạc thụ nhân thực câu nể Như thế nào có thể làm phiền đại đội trưởng? Hầu Vịnh cười nói, về sau nhật từ còn trường đâu? Ăn cơm thời điểm, còn có một lọ cao lương rượu, Hầu Vịnh tự mình đổ một vòng. Rượu đổ cơm no về sau, Hầu Vịnh nói, mặc đại thúc cùng lão đệ đều là người làm công tác văn hóa, chúng ta nông trường thiếu người làm công tác văn hóa A Như vậy, từ hôm nay trở đi, các ngươi đến văn phòng hỗ trợ giúp đỡ xử lý công văn chướng mục gì đó. Ký xá sao cũng không cần ở nguyên lai like địa phương, dọn ra tới hai người một gian, trụ đến khoan thác điểm. Đối với Mạc ứng kỳ nói cái gì phân rõ giới hạn nói, hắn coi như không biết chỉ cần không có công văn giấy trắng mực đen ghi nhớ, đó chính là một câu khí lời nói. Mạc thụ nhân đều ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy như đâu. Hắn có chút sợ hãi, đại đội trưởng này bọn yêm sợ không đủ tư cách liên lụy đại đội trưởng. Hầu Vịnh đảng chính sách hảo chỉ cần hào hào cải tạo có thể cải tạo hảo chính là tiến bộ, liền nhất định sẽ có điều cải thiện sao. Mấy người liên tục gật đầu. Sau khi ăn xong, Hầu Vịnh khiến cho người đằng một gian nhà ở cho bọn hắn phụ tử hai người, phòng bếp mang theo phòng ngủ, phòng bếp cũng đương phòng khách nhà ăn. Hôm nay buổi chiều liền không cần đi bắt đầu làm việc, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, mang theo hai chiến sĩ thi đua tham quan một chút. Hắn lại đối mặt như cùng Chu Minh Dũ nói, ta đi lạch nước nhìn xem, liền trước xin lỗi không tiếp được. bọn họ biết hầu vịnh đây là cho bọn hắn không gian làm cho bọn họ đi giúp đỡ bố trí một chút đâu tự nhiên cảm kích thật sự mặc như cùng chu minh dũ liền bồi đại bá đại ca đi tân chỗ ở đây là một cái phòng xếp bên ngoài là phòng bếp nhà ăn phòng khách bên trong là phòng ngủ phòng tự nhiên không lớn tổng cộng có thể có hai mươi mấy người bình phương chu minh dũ đi theo mạc ứng kỳ đi đem bọn họ phô đệm chăn dọn lại đây mặc như ở trong phòng hỗ trợ thu thập một chút vệ sinh nàng lén lút dùng không gian chi lực cấp đem biên biên rác rác sâu cho bụi thậm chí là hơi ẩm đều thu một lần còn đem lão thử động cấp đổ đổ chờ hai người mang theo hành lễ trở về mặc như phát hiện hai người bọn họ sở hữu vật phẩm trang ở một cái hàng mây tre trong sọt đều trang bất mãn mặc thụ nhân có một giường phá chăn mặc ứng kỳ là không hắn cho cha chính mình cùng người khác tễ. mặt khác chính là hai người vài món rách nát siêm y bổ tới bổ đi lúc này đều bổ không được lại chính là hai phá khẩu chén Hai đôi đũa, một cái phà ấm đun nước, không còn có khác. Mặc như xem đến thẳng chua sót, tính toán ngày mai đi mua điểm vật dụng hàng ngày lại đây, mua hai giường chăn đệm. Chính bận rộn hầu vịnh tống cổ hai binh tới cấp tặng đồ tiểu giường đất bàn, hai ghế, một xe con than đá, một bộ mới tinh quân dụng đệm chăn, mặt khác còn có mấy cái chén bồn, chắp vá một chút cũng đủ sinh hoạt. Đãi kia hai binh đi rồi về sau, mà thụ nhân quả thực không thể tin được vẫn là sợ hãi thật sự. này thật đúng là phá lệ không hợp quy củ. Chu Minh Dũ nhẹ giọng nói: Đại Bá, Đại Ca các ngươi thả mặc kệ khác, càng không cần phải xen vào người khác, chỉ lo hảo hảo chiếu cố chính mình. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ lo đi theo em chủ tịch đi. Hai người cùng đi văn phòng, tiếp xúc văn kiện cùng quảng bá thời điểm nhiều, khẳng định sẽ nghe được một ít tin tức. Mặc thụ nhân gật gật đầu. Đại Bá tỉnh, hài từ các ngươi cũng đừng lại đến, có này một chuyến liền đủ. Mạc như cười nói, đại bá này nơi nào đủ A, đương nhiên muốn thường tới A, về sau mỗi nửa tháng ta cho các ngươi viết thư. Các ngươi nếu là không có phương tiện không cần cho chúng ta hồi âm chúng ta sẽ hỏi hầu đội trưởng. mặc thụ nhân một cái kính gật đầu, như thế nào đều không thể tưởng được người một nhà hy vọng cư nhiên ở ni nhi trên người, như thế nào cũng không thể tưởng được ni nhi cư nhiên cùng nàng con rể có thể đem người một nhà thoát ly khổ hải. Nằm mơ đều không thể tưởng được dĩ vãng tưởng cũng không dám tưởng. Mặc như xem đại bá đại ca quần áo đều rách tung tuế, liền từ trong không gian chọn hai bộ chu minh rụ áo ngắn cùng quần cho bọn hắn xuyên, đều là vài may đồ lao động rắn chắc nại ma. Nàng chỉ nói là tới trên đường ở trong thành mua thứ phẩm bố, vội vàng làm lên. Mạc thụ nhân không chịu muốn, trong nhà tích cóp bố phiếu cũng không dễ dàng, chúng ta ở chỗ này thói quen không ai chê cười. Bọn họ bản thân chính là tới lao động cải tạo xuyên phá lạn thực bình thường cũng không ai chê cười ở trong thôn nhưng không giống nhau, nếu là xuyên phá lạn nhân ra chỉ chỉ trò trò mắng nghèo, hắn nhưng không nghĩ làm cháu rể bị tội. chu Minh Dũ nói, đại bá, không có chuyện đó, Ni Nhi đương chiến sĩ thi đua còn thưởng hào chút bố phiếu đủ. Luôn mãi khuyên bảo mặc thụ nhân mới hàm chứa lão nước mắt Nhi đáp ứng rồi, chỉ là chính mình không tha xuyên tưởng lưu chữ cấp mạc ứng kỳ xuyên. Lão cao người cao to, xuyên điều phá quần bông lộ nửa thanh chân, nơi nào có thể hành a Thực mau toàn bộ toàn bộ lao động cải tạo đội đều đã biết mặc thụ nhân hai cha con chuyện này, chiến sĩ thi đua chất nữ tới chơi, đổi công tác dịch oa, này nhưng đều là tốt không thể tái hảo chuyện này. Tống triệu thường biết đến thời điểm, nhịn không được giậm chân mắng to. Quá hắc ám, quá hắc ám, đây là quyền tiền giao dịch, đây là nhận hối lộ. Thế nhưng cấp phản cách mạng sửa lại án sửa sai. kết quả nhảy nhót không 10 phút lại bị tiền đội trưởng hạ lệnh trực tiếp quan 7 ngày cấm đoán. trạng vạng mặc như cùng chu minh Dũ không theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm mà là đi theo hầu vịnh về nhà ăn. ăn cơm trước hai người nói đi trước mua điểm đồ vật tự nhiên lại mua không ít quà tặng đưa cho hầu vịnh còn cấp mặc thụ nhân hai cha con mua một ít. nàng còn cùng chu minh Dũ ở trên phố hỏi hỏi nói muốn mua cụ áo bông quần bông. Nông trường tràng bộ nơi này bá tánh tính quốc gia công nhân nông nghiệp ấn nguyệt lấy tiền lương, so trong thôn xã viên nhóm muốn giàu có rất nhiều. Thật đúng là làm cho bọn họ mua được một bộ cụ áo bông tuy rằng cũng thực cũ, lại so với mạc thụ nhân cùng mạc ứng kỳ trên người còn hào. Tổng cộng hoa một khối năm mao tiền, mặc như lại từ trong không gian lấy ra một bộ chu minh rũ cụ áo bông quần bông, hắn vóc dáng cùng mạc ứng kỳ không sai biệt lắm có thể cấp mạc ứng kỳ xuyên. Hầu Vịnh xem bọn họ mua như vậy, đa lễ phẩm, cũng không hảo lại nói gì, chỉ là nói, như vậy đình chỉ, không cần lại tiêu tiền. Người đại bá yêu cầu cái gì, ta sẽ an bài. Mặc như cảm kích nói, đa tạ đạ Hầu Đại ca, nếu không có người ta cùng tiểu ngũ ca tới, thật là không biết làm sao bây giờ đâu, chỉ sợ thấy vừa thấy đều không dễ dàng. Thật không tưởng nhiều như vậy chuyện tốt, bọn họ như vậy cảm ơn, Hầu Vịnh trong lòng còn là phi thường thoải mái. ngày thứ hai ăn qua cơm sáng hầu vịnh đem bọn họ mua đồ vật thu thập một chút còn mặt khác thêm mấy thứ đối mặt như cùng chu minh dũ nói này đó sách thượng đi cho ngươi đại bá cùng tiền đội trưởng đưa chút bọn họ về tiền đội trưởng trực tiếp quản hạt Mặc như vội nói chúng ta đây lại lại cái gì a hầu vịnh thúc giục nói đi thôi hắn dẫn đầu sách lên hai túi lưới liền đi chút nào mặc kệ vương trí viễn kia dính ở qua tặng thượng u oán ánh mắt nhi Đới rồi lao động cải tạo đội kết quả không đợi hai người đi đưa tiền đội trưởng tặng đồ đâu tiền đội trưởng trước tới tìm Hầu Vịnh. Nghe xong tiền đội trưởng nói, Hầu Vịnh trừng mắt nhìn trừng mắt. Lão tiền, ngươi nói gì? Tiền đội trưởng nói, đại đội trưởng ta thường cấp cao lương cùng mà ứng kỳ làm hôn sự thỉnh ngươi đương cái chứng hôn người, biết không? Hầu Vịnh, lão tiền ngươi trung A, ngươi lợi hại A, ngươi thật đúng là sẽ. Lúc này mới nhìn hai người có điểm hào manh mối, ngươi liền lập tức bắt được chung, bỏ được hạ tiền vốn. Nhân ra lão tiền vui, mặc ra lại vui, hầu vịnh đương nhiên không nói gì. Hắn mang đến đồ vật cũng không cần nên mặc thụ nhân liền trực tiếp toàn cấp lão tiền đương mặc ứng kỳ cầu hôn lễ vật. Mặc thụ nhân biết về sau thấy nhi từ đồng ý kia chọn ngày chi bằng nhăm ngày. Mặc như cùng chu Minh Dũ ở đâu, vừa lúc làm cho bọn họ tham gia hôn lễ cũng coi như là có người nhà tham dự hôn lễ, không đến mức quá khó coi. Mạc như cầm 10 đồng tiền cấp đại bá, làm hắn đưa tiền ra sản lễ hỏi. 10 đồng tiền, mạc thụ nhân tuổi trẻ thời điểm nhưng không để trong lòng. Nhưng lúc này, 10 đồng tiền, hắn đến chết cũng kiếm không tới. liền tính ở đây bộ đi làm cán bộ, một tháng có 30 đồng tiền tiền lương, cần phải tưởng tích góp 10 đồng tiền cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc toàn ra ăn mặc chi phí, nhân tình bốn chuyện này, tất cả đều muốn từ này 30 khối ra đâu. Càng đừng nói những cái đó không có tiền lương bình thường bá tánh quanh năm suốt tháng tích cóp không dưới 3 năm khối đâu. Hắn nhịn không được lão lệ tung hoành, ni nhi, hào hài tử Hắn làm mạc ứng kỳ đem tiền cầm đi đưa tiền đội trưởng hạ sính tiền đội trưởng tự nhiên không chịu muốn lại đương của hồi môn cấp tặng của hồi môn trở về. Tiền đội trưởng rốt cuộc có điểm thân phận hôn lễ thoạt nhìn hấp tấp khuê nữ của hồi môn nhưng đã sớm chuẩn bị tốt. Của hồi môn không nhiều, lại cũng thực tốt hai giường chăn tử, khuê nữ mấy thân siêm y kim chỉ khay đan chờ thường dùng phẩm. Không nói cách khác kia hai giường chăn tử liền phi thường khó được. Tiền đội trưởng còn đem phía trước cấp nhi tử xin kết hôn một gian chàng bộ nhà ngói cho khuê nữ, làm vợ chồng son về sau đi nơi đó trụ. Như vậy mà ứng kỳ thân phận cũng liền không giống nhau, không cần lại cả ngày nhốt ở lao động cải tạo trong đại viện, chỉ cần mỗi ngày tới đi làm có thể cũng không chậm trễ hắn chiếu cố mà thụ nhân. cầu hôn hạ xính đưa của hồi môn một ngày thu phục ngày hôm sau đón dâu trực tiếp làm mạc ứng kỳ cưỡi trong đội xe đạp đem tiền cao lương từ chàng bộ đại viện trở đến lao động cải tạo đại viện ở chỗ này cử hành hôn lễ lúc sau lại đi chàng bộ đại viện chủ hầu vịnh chờ cán bộ góp tiền làm nhà ăn thêm cơm ăn một đốn khao mọi người lại đem trong đội tồn một ít hạt dưa đậu phộng cấp tân nương từ cầm làm nàng giải cấp tới nháo động phòng náo nhiệt một chút cái này hôn liền tính kết thành Mặc như cảm thấy tiền cao lương là cái thật sự thức phụ nhi loại tình huống này còn có thể gả cho đại ca kết hôn ngày hôm sau liền hỗ trợ nấu cơm giặt rũ đây là đại bá đại ca ngao ra tới Phúc khí chúc phúc bọn họ nàng lặng lẽ cấp tiền cao lương 5 đồng tiền xem như cấp đại ca kết hôn tùy phần tử tiền cao lương không chịu muốn muội muội hạ xính 10 đồng tiền vẫn là ngươi đâu yêm cùng cha mẹ nói qua cái này tiền bọn yêm không thể muốn đương của hồi môn tặng của hồi môn lại đây vẫn là muốn còn cho ngươi Tối hôm qua thượng đêm tân hôn, không cơ hội nói chuyện này nhi, nàng nghĩ đêm nay thượng cùng Mạc ứng kỳ nói đi. Ai biết không đợi nàng còn tiền, nhân ra Mạc như lại đưa tiền. Nàng nhưng ngượng ngùng lại muốn, Mạc như liền cười nói, đại tẩu, hạ xính lễ tiền là bọn yêm Mạc ra cho ngươi, ngươi còn cho ai đi. Cái này tùy phần tử chính là, là ta cấp cháu trai cháu gái. Nghe nàng nói cháu trai cháu gái, liền ngày thường rất hào phóng tiền cao lương cũng xấu hổ thẹn thùng lên, chính mình vừa mới kết hôn, nơi nào tới cháu trai cháu gái sao? Chối từ vài lần, nàng đành phải nhận lấy, lại đối mặt như nói, muội từ ngươi yên tâm, về sau ngươi đại bá cùng đại ca liền giao cho ta, có ta ở đây, sẽ không làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Mặc như gật gật đầu tự đáy lòng nói, tàu tử, gặp được ngươi thật là im đại bá cùng đại ca phúc khí ta đại biểu ta cha mẹ chúng ta cả nhà, cảm tạ ngươi. Tiền cao lương bị nàng nói gương mặt đều nóng lên, gì phúc khí không phúc khí chính là xem vừa mắt nhi bái, ngươi trở về nói cho đạt đạt cùng nương nương, làm cho bọn họ không cần nhớ. Về sau chờ bọn im điều kiện hảo, liền trở về xem các ngươi. Mặc như cùng chu Minh Dũ ở mấy ngày, cảm thấy đại bá cùng đại ca về sau có hầu vịnh cùng tiền đội trưởng chiếu cố, sẽ càng ngày càng tốt cũng liền không hề lo lắng, bọn họ liền cáo từ. Trước khi đi trước kia, Mạc Như tìm cơ hội lén hỏi một chút Mạc Thụ Nhân về đàm anh kiệt chuyện này, năm đó hắn cầm chứng cứ nói muốn bắt được thôi phát hậu cái này hán gian. chương 238 Hoa Thức Ăn vạ Nhi Dựa theo Mạc Thụ Nhân suy đoán, lúc trước đàm anh kiệt rất có thể trên đường hy sinh, mà những cái đó văn kiện cũng vô ý đánh rơi. Hắn nói cho mặc như lúc ấy Đàm Anh Kiệt là di đông địch hậu kháng nhật căn cứ địa huyện cao tiến chi đội đảng chi bộ thư ký, cùng hắn cùng nhau xuất nhập chính là một cái kêu chương hữu lân tuổi trẻ đội trưởng Đàm Anh Kiệt quê nhà là Hàng Châu, chừng 10 tuổi thời điểm đi theo trường bối đi vào di đông mưu sinh. Bọn họ đã sớm cùng mặc ra đại trường quê có lui tới, sau lại kháng nhật chiến tranh bùng nổ về sau, Đàm Anh Kiệt gia nhập kháng nhật tổ chức lúc sau phát triển mặc ra đại trường quê. Hắn là thông qua mạc gia đại trưởng cuối cùng mạc gia đáp thượng quan hệ, bắt đầu thuyết phục mạc gia âm thầm duy trì kháng nhật hoạt động. Mạc gia đại trưởng quầy thời trẻ cũng đã hy sinh cho nên không thể dựa hắn hỗ trợ. Hiện tại bọn họ có thể từ đàm anh kiệt quê quán vào tay, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Lại một cái chính là hỏi thăm cái kia Trương hữu Lân, lúc trước hắn cũng là biết một chút sự tình. Mạc gia âm thầm cung cấp thuế ruộng dược phẩm thời điểm, có mấy lần đều là trương đội trưởng dẫn người bàn bạc mặc như cùng chu minh dũ hiện tại có thể thử thông qua phó gia cùng với huyện ủy người tìm hiểu một chút đàm gia cùng với trương hữu lân nhìn xem có thể hay không tìm được một ít đối mặc gia có lợi chứng cứ chỉ cần có người hoặc là văn kiện có thể chứng minh mặc gia lúc trước duy trì kháng nhật hoạt động liền có thể hoàn toàn rửa sạch mặc gia địa chủ phú nông thân phận kháng nhật địa chủ phú nông cùng bị đà đảo giai cấp địch nhân kia tự nhiên là bất đồng mặc như cùng chu minh dũ cáo từ thời điểm trong đội làm tiền cao lương cùng mạc ứng kỳ đi đưa hai người bọn họ chờ xe thời điểm mạc ứng kỳ nói cho bọn họ trong đội quyết định quá chút thiên làm ta đi học suy tu máy móc chờ có thể tự do chút ta liền trở về nhìn xem mặc như thế hắn cao hứng đại ca đại tộc các ngươi hào hảo sinh hoạt chiếu cố đại bá không cần nhớ chúng ta về sau chúng ta viết thư liên hệ nói không nói mấy câu xe liền tới rồi Loại này ven đường tiếp khách xe không nhiều lắm đỉnh, đều là tùy thượng tùy đi cũng không chờ khách. Cáo từ lên xe tìm dựa vô trong vị trí ngồi xuống. Chu Minh Dũ nắm tay nàng, lạnh hay không, mạc như lắc đầu, đem đầu dựa vào Chu Minh Dũ trên vai. Người nói chúng ta có thể tìm được chứng cứ sao? Đem thôi ra kéo xuống mã không phải nhất quan trọng, nhất quan trọng chính là cấp mạc ra gỡ xuống mũ, nếu không về sau đại bá ra vẫn là có chút phiền phức. Rốt cuộc nhất giày vò nhật từ ở phía sau đâu. Chu Minh Dũ vươn tay cánh tay ôm lấy nàng, làm nàng dựa vào chính mình đầu vai. Đương nhiên có thể, mặc như liền không nói cái gì nữa, sự thành do người tận lực liền hào. Hạ xe khách bọn họ đi trước ga tàu hòa mua phiếu, vẫn như cũ là buổi tối xe, nhìn xem còn có nửa ngày thời gian, hai người quyết định đi địa phương công tiêu xã dạo một dạo, nhìn xem có thể hay không mua điểm cái gì không cần phiếu vật phẩm. Điểm tâm kẹo linh tinh đều phải địa phương phiếu gạo thực phẩm phụ phẩm phiếu, này đó cơ bản đều là khu vực thậm chí huyện chính mình phát hành, vì bảo hộ bổn huyện vật tư cơ bản bất hòa nơi khác xài chung cho nên bọn họ mua không được. Bất quá bọn họ phát hiện bên cạnh có một cái thể dục văn nghệ đồ dùng cửa hàng, hẳn là công tiêu xã phân xã. này đó đồ dùng không cần chuyên môn cái gì phiếu suốt cuộc người thường cũng sẽ không tới mua mua cũng sẽ không mua nhiều giống nhau đều là trường học cùng chuyên môn bộ môn tới mua sắm chỉ cần cầm bộ môn sợi là được mặc như nhìn nhìn trong tay sợi kia chính là huyện ủy cùng huyện cục công an khai đâu đối chu minh dũ nói tiểu ngũ ca người nói chúng ta có thể hay không dùng huyện ủy sợi mua điểm đồ vật vé xe lửa đều có thể này đó hẳn là cũng đúng đi chu minh dũ nắm tay nàng cười nói đi đi vào thử xem Bọn họ đi vào nhìn một chút, bên trong có đàn phong cầm, harmonica, cây sáo chờ, còn có bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, còn có rất nhiều thi họa đồ dùng. Mặc như mua một ít giấy bút hội họa tài liệu, còn mua một cái harmonica, một chi cây sáo, một bộ bóng bàn chụp cùng mấy cái cầu. Này đó mua trở về cùng trong nhà hài tử cũng có thể chơi. chu Minh Dũ tác thưởng mua cái bóng đá cùng bóng rổ, trở về cùng người trong thôn cùng nhau chơi, về sau còn có thể mang theo nhi tử chơi đâu. Ai biết vừa hỏi, một cái bóng đá muốn 22 khối, một cái bóng rổ muốn 24. Hắn cười cười, không mua, mặc như túm túm ống tay áo của hắn, muốn liền mua bái ta không kém tiền, dù sao kiếm tiền chính là hoa sao, hoa về sau lại kiếm. Chu Minh Dũ lắc đầu cười nói, liền hỏi một chút ta như từ còn nhỏ đâu. 22 khối A, có thể mua 550 nhiều trứng gà đâu, cấp thức phụ nhi nữ mua điểm gì không được A, mua cái bóng rổ trở về cấp những cái đó hỗn tiêu từ tai hỏa. Kia vẫn là tính, mua xong đồ vật bọn họ liền đi phòng đợi, lặng lẽ từ không gian lấy ra đồ ăn ăn, nghỉ ngơi một lát liền kiểm phiếu lên xe. Ngày thứ hai buổi trưa đến huyện Thành, hai người xuống xe sau đi trước tìm khâu lỗi lại cùng đi huyện bệnh viện tìm phó chăn. Vừa thấy mặt bạc như liền đem hầu vịnh cấp phó nhị ca tin giao cho phó chăn. Lúc này đây có thể đi nông trường thấy đại bá cùng đại ca, nhưng ít nhiều các ngươi a Mặc như đem đại bá cùng đại ca hiện trạng nói một chút. Phó chăn cười nói, người nếu là không tìm chúng ta kia mới khách khí đâu, đại sự nhi làm không được tìm cá nhân hỗ trợ bàn bạc một chút có thể có cái gì phiền toái. Hai người lại rõ ràng, nếu không có phó nhị ca lão đồng học ở nơi đó làm đại đội trưởng bọn họ liền tính có thể nhìn thấy đại bá cùng đại ca, lại cũng không thể như vậy thoải mái mà cải thiện bọn họ tình cảnh. Hiện giờ đại ca cưới trung đội trưởng khuê nữ còn muốn đi học máy móc duy tu cùng phía trước một so kia chính là trên trời dưới đất A. Nhờ ơn nhớ kỹ, về sau có cơ hội lại báo đáp nhân ra, lúc này cũng không cần thiết nói quá nhiều cảm tạ nói. Mặc như lại đem đàm anh kiệt cùng trương hữu lân sự tình cũng nói cho bọn họ. Phó chăn vừa nghe, liền nói ta làm đại ca hỏi một chút xem có thể hay không tìm hiểu một chút bọn họ tin tức Phó chăn đại ca ở thanh thị bộ đội nhậm văn chức tìm hiểu lên muốn dễ dàng một ít. Khâu lỗi nói, những người khác cũng có thể hỏi một chút xem, thêm một cái người nhiều con đường sao. Giống huyện ủy hộ tịch khoa đều có thể ủy thác hỗ trợ tìm hiểu một chút. Đàm Anh Kiệt muốn cùng Hàng Châu liên hệ, nhưng trương hữu lân hẳn là không có như vậy phiền toái. Hàn Huyên trong chốc lát ăn qua bữa cơm chưa phó chăn đi làm, hai người cùng khâu lỗi đi khâu vân ra. Bọn họ phía trước lái xe tới, xe đạp ở khâu vân trong nhà phóng, lúc này có thể trực tiếp lái xe về nhà. Bởi vì nhớ trong nhà hài tử, hai người cũng không ở lại lâu, cùng khâu mẫu liêu trong chốc lát mặc như liền đem mang về tới đồ vật phân một chút. Hoàng Hà nông trường có vườn trái cây, lúc này có thể mua một ít sơn cha cùng lê, bởi vì dựa vào Hoàng Hà cho nên cũng thừa thải cá nước ngọt. Mặc như cùng chu Minh Dũ mua không ít trái cây cá tồn tại trong không gian, nguyên bản liền tính toán trở về phân cho nên mua rất nhiều. Kết quả hầu vịnh cùng tiền đội trưởng cũng tặng không ít. Đồ hộp điểm tâm linh tinh đều là hiếm lạ vật mua thời điểm phải bỏ tiền, Mạc Như tự nhiên không chịu muốn, nhưng là nông trường tự sản một ít sơn cha, Lê cùng với cá nàng chỉ có thể nhận lấy. Một túi sơn cha, Lê còn có một túi cá khô, đông lạnh cá, Mạc Như đều lấy ra tới cấp khâu mẫu, làm nàng cùng phó ra phân ăn. Cáo từ khâu mẫu cùng khâu lỗi về sau, dọc theo đường đi hai người nóng lòng về nhà, nhớ nhà tưởng oa a. Bất chí bất giác chung, cái kia ở nông thôn thôn trang, kia nông ra sân, đã thật sâu mà cắm dễ ở bọn họ trong lòng, trở thành không thể thay thế xưng là ra địa phương. Hai người trực tiếp về nhà, phát hiện trong nhà khóa môn, Trương Thúy Hoa cùng Hải Tử đều không ở, nhưng là radio ở nhà đâu. Mặc như liền thu thập một chút, làm chu Minh rũ sách theo lê cùng cá cùng đi nam phòng. Kết quả người trong nhà thế nhưng đều không ở nhà, này liền có điểm kỳ quái. năm rồi mùa đông chu thành nhân giống nhau đều đi chu công đức gia cùng lão nhân nhóm cùng nhau biên tịch mấy năm nay có xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng các nam nhân cơ bản đều đi nơi đó làm việc nhi kiếm tiền đặc biệt năm nay thu hoạch không tồi bên ngoài đại đội tình huống cũng có điều chuyển biến tốt đẹp tiên phong đại đội liền khôi phục ưu tiên tuyển dụng bổn đại đội tráng lao động cho nên tiên phong đại đội nam nhân nữ nhân không ít đều đi Trường cú những người trẻ tuổi này không ở nhà liền tính, như thế nào lan tử nhi đái tử nhi này đó hài tử cũng không ở nhà. Người thu thập một chút ta đi tìm người hỏi một chút xem. chu Minh Dũ nói liền đi ra ngoài, mặc như liền đem đồ vật chỉnh lý một chút đến lúc đó làm Trương Thúy Hoa trở về phân, nhà ai cho ai ra không cho đều là Trương Thúy Hoa định đoạt. một lát sau nàng liền nhìn đến Chu Minh Dũ khiêng Nhi Tử trở về mặt sau là Trương Thúy Hoa lãnh Chu thất thất sau đó đại nương nương nương tàu tử nhóm bọn nhỏ hô hô lạp lạp tới một đoàn đây là tới tụ hội người nhiều liền tính như thế nào một đám thực tức giận bộ dáng đặc biệt thứ nương nương triệu Liên Anh nghiến răng nghiến lợi đây là bị người như thế nào lạp Mặc Như nghi hoặc mà nhìn bọn họ Chu Minh Dũ hướng tới nàng chớp chớp mắt tỏ vẻ trong chốc lát cho nàng giảng. Chu thất thất cùng Chu tiểu bát tỉ đệ hai nhìn đến mặc như hưng phấn mà múa may tay nhỏ mụ mụ. Chu tiểu bát không chút nào lưu luyến mà từ ba ba trên vai bỏ xuống dưới đầu nhập mụ mụ trong ngực gắt gao mà ôm mặc như cổ chết cũng không buông tay tư thế. Chu thất thất thắc lôi kéo mặc như tay một cái kính mà hướng tới nàng chớp mắt tưởng kéo nàng về nhà đi. Bất quá tới một đám người nhìn đến chi bằng đều lại đây nói chuyện nàng cũng không hảo lập tức đi cũng chỉ có thể nghe các nàng mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp. Nàng xem bà bà nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có gì gây gớm đại sự, nhưng là xem người khác liền cảm giác khẳng định có đại sự nhi phát sinh. Như vậy không biết xấu hổ, tạp phá nhà nàng nổi thật là tiện nghi nàng. Đây là Lý Quế Vân, mặc như tam nương nương khi nào như vậy hung hãn. Được rồi cũng không cần tái sinh khí, nhà nàng nghèo cũng liền dư lại hai nồi nấu kêu ngươi nhị tẩu đập nát xem nàng như thế nào ăn cơm. Đây là Vương Nguyệt Nga. Mặc như bà bà còn đi tạp nhân ra nổi hiếm thấy hung hãn a. Rốt cuộc sao lại thế này. Ai biết triệu liên anh so các nàng càng tức giận. Ai cho nàng lá gan a? Thật là không biết xấu hổ về đến nhà. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì tính tình. Lại lùn lại xấu như thế nào cùng minh rũ so. Chúng ta này đó chính thức thân huynh đề cũng chưa dám đâu. Nàng nhưng thật ra biết chiếm tiện nghi. Hai nổi nấu tính cái gì. Nổi vẫn là minh rũ cho nàng ra tiết kiệm được đâu. Mạc như ai tới nói cho ta sao lại thế này như thế nào còn bị người ăn vạ nàng chạy nhanh lôi kéo Chu Minh Dũ đi nhị tàu trong phòng tuổi trẻ tàu từ nhóm xem bọn họ qua đi cũng đều phần Phật mà cùng qua đi mồm năm miệng 10 cấp hai người giảng sao lại thế này may mắn mặc Như lý giải lực không tồi ở các nàng cái này giảng cái kia đoạt dưới tình huống cũng nghe minh bạch là chuyện như thế nào Nguyên Lai like Đinh bà từ lại lộng chuyện xấu đâu Đình bà từ thiểu nhi từ chu bồi khởi có cái tên hiệu kêu kẻ lỗ mãng bất quá hắn cái này kẻ lỗ mãng chính là thật đánh thật cùng Chu Minh Dũ nhưng không giống nhau liền tính Chu Minh Dũ từ trước bị người kêu kẻ lỗ mãng cũng bất quá là bởi vì hắn tính tình táo bạo mà thôi cái đầu bộ dáng kia nhưng đều là không chọn chu bồi khởi lại bất đồng hắn muốn cái đầu không cái đầu muốn bộ dáng không bộ dáng lại không thể làm mấu chốt lại nhị lại lăng xa gần nổi tiếng tưởng nói tức phụ thật đúng là không dễ dàng như vậy đinh bà từ lại khoác lác nói chẳng những cấp tiểu nhi tử nói tức phụ còn muốn một phân lễ hỏi không hoa cưới cái lại tuấn lại có khả năng trở về hàng xóm nhóm nghe nói về sau cũng chưa đương hồi sự cảm thấy là đinh bà từ khoác lác kết quả làm đại gia đại ngã xuống ba chính là nhân gia đinh bà từ thật sự làm thành thật không phải khoác lác nhân gia hôm kia kết hôn. Tức phụ nhi là 15 dặm bên ngoài lão dương gia chuân dương đại đầu gỗ tiểu khuê nữ dương kim anh, dương kim anh kia rằng không có hám yến nhi bộ dạng cũng coi như bộ dáng đoan chính thân thể khỏe mạnh tương đối có khả năng. Dù sao gả cho chua bồi lạc mọi người đều sẽ nói thầm một câu hoa tươi nhi cắm trên bãi cứt trâu. Làm người kinh ngạc chính là mọi người đều không lưu ý đinh bà tử là khi nào thân cận, hạ định cũng chưa giống người ra như vậy lại là làm mai lại là thương lượng lễ hỏi, hôn kỳ tới tới lui lui mười tới thứ. Nhân già khẽ mộc thanh nói định rồi, sau đó hòa tốc kết hôn. Đương nhiên cũng không cần đi công xã lãnh chứng trực tiếp từ trong đội mượn chiếc xe lừa đem thức phụ nhi cùng của hồi môn kéo qua tới là được. Mượn xe lừa thời điểm cũng chưa nói kết hôn, chỉ nói là thăm người thân, ai biết khẽ mộc thanh là có thể kéo cái thức phụ trở về. lúc ấy lúc trạng vạng chu bồi khởi vội vàng xe lừa kéo tức phụ nhi trở về trên xe liền một cái dương gỗ nhỏ dương kim anh cũng liền ăn mặc bình thường quần áo thoạt nhìn giống như là tới thăm người thân mà không phải cô dâu mới mà chu bồi khởi chịu đinh bà tử dặn dò sợ người trong thôn nhìn đến sẽ vạch trần cho nên trên đường cọ tới cọ lui cho hết thời gian chờ trạng vạng đại gia ăn cơm thời điểm trốn tránh người vào thôn Cho nên tuy rằng có người nhìn đến hắn đuổi xe lừa lôi kéo cái khuê nữ cũng chỉ tưởng thân thích, hắn cũng không chào hỏi, người khác thật đúng là không biết tình huống. Đinh bà tử làm nhi tử đem tức phụ nhi lãnh trở về về sau, vừa không mời khách cũng không thỉnh người tới náo nhiệt một chén mì ăn xong khiến cho nhi tử cùng tức phụ nhi nhập động phòng. Cho nên liền tính nhà nàng hàng xóm đều như lọt vào trong sương mù, nhìn nhà hắn giống kết hôn lại không giống, lộng không rõ đinh bà tử làm gì đâu. Nếu không phải mấy cái nghịch ngợm hài tử, mọi người phòng chừng một chốc thật đúng là không biết chu bồi khởi kết hôn. choi choi hài tử hiểu chuyện lại không hiểu đạo lý thời điểm, không biết cảm thấy thẹn cầm các đại nhân không cho nói những chuyện này đương ghê gớm đề tài nói cái không ngừng. Đặc biệt là thanh niên nam nữ luyên ái, động phòng loại này đề tài như thế nào có thể có thể lừa gạt được bọn họ. Lấy ngô Mỹ Anh ra tiểu nhi thử tiểu mưu nhi cầm đầu mấy cái ra tiểu tử nhìn chu bồi khởi lôi kéo cái khuê nữ, bọn họ liền mẫn cảm mà cảm thấy đó là làm đối tượng đâu. Không làm đối tượng đều bị bọn họ nói làm đối tượng, huống chi thật là làm đối tượng. Bọn họ cơm cũng không mang về nhà ăn, theo dõi tới rồi đinh bà từ ra, bái đầu tường, trốn sau cửa sổ nghe lén, quả nhiên liền biết là trộm đạo kết hôn đâu. Kết quả ở động phong thời điểm. Bọn họ liền một bên nghe làm người mặt đỏ tai hồng động tĩnh, một bên che miệng suy suy mà cười cảm giác nghe được ghê gớm chuyện này. Thực mau, bọn họ liền nghe được nữ nhân kêu chu Minh Dũ, Minh Dũ linh tinh nói. Mấy cái tiểu tử đều thực kinh ngạc, như thế nào còn kêu chiến sĩ thì đua đâu. Trộm đạo nghe xong trong chốc lát cơ linh tiểu tử liền phân biệt rõ ra hương vị tới này tức phụ nhi cho rằng nàng nam nhân kêu chu Minh Dũ. bọn họ không nghĩ tới đinh bà tử đánh chiến sĩ thi đua tên tuổi cưới nàng dâu nhi trở về chỉ cho rằng làm đối tượng người chơi cái gì sắm vai trò chơi đâu thật giống như bọn họ chơi trò chơi thời điểm cũng sẽ làm bộ chính mình là tám lộ quân giải phóng quân thổ phỉ đại tướng quân đấu địa chủ linh tinh nhưng là chu minh dũ là rất nhiều tiểu tử thần tượng như thế nào có thể tùy tiện làm người sắm vai chu bồi khởi cái kia kẻ lỗ mãng cũng xứng Tiểu Ngíu Nhi liền nhịn không được chạy đến phía trước đi, ghé vào đầu tường thượng, chờ kia tức phụ Nhi ra tới thời điểm, hắn liền kêu, phi, không biết xấu hổ, người nam nhân kêu chu bồi khởi, lại lùn lại xấu, như thế nào còn tưởng giả trang bọn yêm đại đội chiến sĩ thi đua. Chiến sĩ thi đua Nhi Thúc Nhi chính là chúng ta đại đội nhất tuấn thanh niên. Hắn như vậy kêu đơn giản chính là trò đùa dai, sợ nhân ra truy đánh kêu xong liền cùng mấy cái ra tiểu tử ô gào chạy trốn mà đi. Kết quả lúc này đây thế nhưng không có người truy đánh bọn họ. Tò mò dưới, hắn trở về vừa thấy ai nha, khó lường, đinh bà tử ra đánh lên tới. Sau đó hắn vừa nghe, lại phát hiện hiểu rõ không dậy nổi chuyện này, nguyên lai like này tức phụ nhi là đinh bà tử đánh chiến sĩ thi đua chu Minh Dũ cờ hiệu lừa tới. Kia tức phụ nhi cho rằng gà người kêu chu Minh Dũ là tiên phong đại đội chiến sĩ thi đua cho nên mới mặc kệ lại xấu lại lùn liền gà tới. Này nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Tiểu Nghiu Nhi một quay đầu liền chạy ra đi theo hắn ma ma hội báo, Hà Tiên cô vừa nghe đương nhiên muốn trước tiên đi tìm Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa nghe xong về sau đều không tin có chuyện như vậy Nhi, này đến nhiều xuân nhân tài dám lấy người khác tên tuổi đi lừa hôn. Này đến nhiều xuẩn người, mới có thể bị người lừa. thân cận nghị thân, không đi đối phương trong thôn lặng lẽ hỏi thăm một chút. Này lại không phải trước kia giao thông không tiện làm mai liền dựa bà mối một chương miệng bị lừa hôn không ở số ít. Nhưng lúc này, thân cận còn có không hỏi thăm rõ ràng. Lại nói Hồng Lý Tử là chiến sĩ thi đua, bao nhiêu người nhận thức a, liền tính không quen biết tổng nghe nói qua đi. Người cao to tuấn tiểu hỏa nhi cùng chu bồi khởi trên trời dưới đất thế nhưng còn có người mắt mù. Thật đúng là đừng nói, như vậy không đáng tin kể chuyện này, thật đúng là liền ở mí mắt phía dưới đã xảy ra. Đinh bà từ tìm kiếm thật lâu, sau đó liền nhìn chúng 15 dặm ở ngoài nhà họ Dương, cũng coi như là chọn lựa kỹ càng tự giác mà rất con nắm chắc. Muốn nói người bình thường căn bản là không mắc lừa, sấp xỉ đều biết tiên phong đại đội hai chiến sĩ thi đua, liền tính không biết chiến sĩ thi đua tên, cũng biết nhân ra là hai vợ chồng, không có khả năng lại tìm tức phụ. Nhưng này nhà họ Dương cũng đúng là khác loại, ngày thường không quá nguyện ý cùng hàng xóm nhóm giao tiếp tổng cảm thấy đại gia cùng nhau bắt đầu làm việc thời điểm, đội cán bộ xa lánh chính mình, việc nặng việc dơ việc nặng đều làm chính mình ra làm công điểm lại không nhiều lắm cấp, hàng xóm nhóm cũng đều là ghen ghét xa lánh chính mình, cả ngày tìm hiểu chính mình ra tin tức sau đó nói ra nói vào. Cho nên nhà bọn họ phàm là có chút việc nghi, trừ phi cần thiết muốn báo cáo trong đội có thể cất giấu liền cất giấu mặt khác một mực không cho hàng xóm nhóm biết. Năm rộng tháng dài, người trong thôn tự nhiên cũng không yêu cùng nhà bọn họ giao tế, liền bồn tộc đều cùng bọn họ quan hệ lãnh đạm thật sự, nhà hắn sự tình nhân ra không biết bên ngoài sự tình tự nhiên cũng không ai cùng bọn họ nói. Bọn họ thật đúng là biết tiên phong đại đội có cái chiến sĩ thi đua kêu chu Minh Dũ, nghe nói kiếm lời không ít tiền, đến nỗi tình huống khác cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Có cái này tình huống lót nền, hơn nữa đinh bà từ kia ba tấc không lạn miệng lưỡi, không thành thưởng thật đúng là bị lừa ở. Đinh bà tử lăng là đánh Chu minh rũ cờ hiệu cho chính mình kia lại lăng lại xấu tiểu nhi tử nói cái có khả năng tức phụ nhi. Trường Thúy Hoa nghe Hà Tiên cô nói về sau, bởi vì thời gian đã đã khuya, liền suy nghĩ ngày mai đi tìm Đinh bà tử nói nói. Thật sự là buổi tối tối lừa tắt đèn, không hào thi triển. Kết quả Đinh bà tử ra nháo đến người ngã ngựa đổ. Dương Kim Anh biết bị bà bà lừa về sau, vào lúc ban đêm liền đại náo đặc nháo, đòi chết đòi sống. Đinh bà từ lại không nóng nảy, nàng nguyên bản cũng không tưởng giấu cả đời, bất quá là nghĩ gạo nấu thành cơm nhà họ Dương cũng vô pháp nhi đổi ý là được. Không tốn một phần lễ hỏi cười tới tức vụ, đinh bà từ là thiệt tình không sợ, liền tính không thành, cũng cấp nhi từ bạch ngủ không phải. Nàng chắc chắn nhà họ Dương liền tính biết chân tướng cũng sẽ không ly hôn, ném không dậy nổi người này. Cho nên nàng một chút đều không sợ, nói cái gì kia chiến sĩ thì đua chính là kêu kẻ lỗ mãng, phân biệt sao là chính ngươi nghe nhầm rồi đi. ngươi nói ngươi nháo cái gì rác cũng mệt nhọc gạo nấu thành cơm, nói không chừng đều mang thai, ngươi còn có thể lại cho hắn lộng chưa chín kỹ không thành ngươi phải hào hảo sinh hoạt đi, đừng nhìn không gả cho chiến sĩ thi đua cùng chiến sĩ thi đua một cái đại đội cũng hào thật sự. Nàng cảm thấy con dâu biết chân tướng về sau làm ẩm ý, cũng bất quá là bởi vì biết bị lừa thẹn quá thành giận mà thôi, phát tiết một chút liền không có việc gì. Đến nỗi Trương Thúy Hoa ra, nàng càng không để trong lòng, liền tính Trương Thúy Hoa biết nàng tự mình tới cửa đi nói vài câu lời hay, Trương Thúy Hoa còn có thể nói cái gì. Ai không biết Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một môn thân. Cho nên nàng nhận định người khác liền tính phẫn nổ cũng chỉ là phát thiết một chút, không có khả năng thật sự hủy hoại việc hôn nhân này, nàng là thật sự không có sợ hãi. Nào biết đâu rằng Dương Kim Anh cùng nàng cha mẹ cũng không toàn giống nhau, ăn mệt không có đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Buổi tối ở Đinh Bà Tử ra náo loạn nửa đêm, sáng sớm hôm sau lại chạy đến Trương Thúy Hoa ra đi nháo. Các người kết phường lừa hôn, hôm nay nếu là không cho ta cái cách nói ta liền treo cổ ở cửa nhà ngươi. Trương Thúy Hoa tối hôm qua nhi suy nghĩ một đêm, nhưng không tưởng dễ dàng như vậy buông tha Đinh Bà Tử, đang định ăn cơm sáng đi tính sổ đâu, không nghĩ tới Dương Kim Anh trước nháo tới cửa. Trương Thúy Hoa khinh miệt mà liếc Dương Kim Anh liếc mắt một cái, không có nửa điểm đồng tình thương hại. Liền ngươi như vậy ngu xuẩn còn muốn làm nhà ta tức phụ nhà của chúng ta tức phụ lại xuẩn, thuốc ngừa cũng không đuổi kịp ngươi. Ngươi muốn chết cũng không phải treo cổ, bảo quản là xuẩn chết ta nói ngươi cút cho ta một bên đi tìm chết a, đừng ô uế nhà ta chỗ ngồi. chương 239 cọp mẻ, bị Trương Thúy Hoa như vậy một mắng, Dương Kim Anh hoảng sợ, không ngừng đánh cách nhưng thật ra cũng không dám náo loạn. Nàng đương nhiên không phải thật sự tới thắt cổ tìm chết bất quá là tưởng làm ầm ý muốn chỗ tốt hoặc là làm người hỗ trợ đối phó nhà chồng mà thôi. Chỉ tiếc dùng sai rồi biện pháp, nàng nếu tới khóc sống bán thảm, nói không chừng trong đội cũng có thể cho nàng chủ trì công đạo nhưng lại cứ một hai phải tới Trương Thúy Hoa trước ra môn nháo. Kia tư thế rõ ràng chính là muốn cho Trương Thúy Hoa bồi một cái chu minh rũ cho nàng. Mỹ nàng. như vậy Ngô xuẩn nhân ra ra tới xuẩn khuê nữ trương thúy hoa là một chút cũng chưa hào cảm cùng đồng tình tâm Xuẩn chết tính còn không biết xấu hổ ra tới mất mặt nàng cũng không quản kia tức phụ nhi có phải hay không còn muốn làm ẩm ý thắt cổ trực tiếp về nhà sách một phen diều to hùng hổ mà liền đi đinh bà tử ra chủ lão hán cũng không ngăn trở chỉ kêu lão bà tử ngươi xin bất giận nhi a dù sao không theo sau còn đem mấy cái muốn đi theo đi nhi tử cũng ngăn đón Đều nên làm gì làm gì đi, gái có chồng chuyện này các ngươi trộn lẫn cái gì. Hắn nhưng một chút đều không lo lắng cho mình lão bà tử, ngược lại cảm thấy nhi tử cũng đi lão bà tử không hào thi triển, đến lúc đó khó tránh khỏi bị người ta nói lấy nhiều khỉ. Cho nên, nam nhân đều không cần đi. Hắn vừa nói lão nương nhóm chuyện này, mấy cái thức phụ nhi liền chạy nhanh theo sau. Các nàng còn suy nghĩ bà bà đi tìm Đinh bà tử, khẳng định muốn đại xào một đốn, xào một hồi còn phải xé rách. Các nàng chỉ lo che chở bà bà không cho Đinh bà tử đánh là được. Các nàng là thật không cảm thấy Trương Thúy Hoa cầm rìu to có thể làm gì, đơn giản là tráng thanh thế. Kết quả tới rồi Đinh bà tử trước ra môn, Trương Thúy Hoa không nói một lời trực tiếp lấy rìu bắt đầu phách môn. Tức phụ nhóm tức khắc ngây ra như phỗng, như vậy biêu hãn bà bà trước kia đối chính mình thật là thủ hạ lưu tình. Mồ hôi lạnh Trường cú tức khắc cảm thấy đầu đau chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Nương người cẩn thận mệt eo, làm tức phụ nhi tới phách. Trường Thúy Hoa trừng mắt, đều nên làm gì làm gì đi thiếu sự tại nơi này xem náo nhiệt. Ha ha, không xem náo nhiệt mới là lạ đâu toàn thôn đều tới hảo đi. Ngày mùa đông cũng không có việc nhà nông, không xem náo nhiệt xem gì. Đinh bà từ ra viện môn cùng Trương Thúy Hoa như thế nào so. Bất quá là hơi mỏng ván cửa kia rìu vỗ xuống liền từ thượng nứt đến hạ lại đến hai hạ liền tan thành từng mảnh. Đinh bà tử nhìn Trương Thúy Hoa cầm diều to, sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần chạy nhanh làm chính mình tiểu nhi tử chạy mau chạy mau, đừng làm cho lão bà tử đuổi theo. Chu bồi khởi còn tưởng nói chính mình không sợ Trương Thúy Hoa còn đánh không lại nàng một cái lão bà tử. Kết quả nhìn hùng hổ phách môn mà nhập Trương Thúy Hoa, hắn một cái tí không phóng trực tiếp nhảy thường chạy. Phách phá viện môn, Trương Thúy Hoa dẫn theo dìu tiếp tục hướng trong viện đi, thấy cái gì phách cái gì. Đinh bà tử đau lòng mà nhảy dựng lên. Ta nói Trương Thúy Hoa ngươi đừng không rứt a Không phải mượn nhà ngươi minh rũ tên sao. Đều là kẻ lỗ mãng, ai còn so với ai khác. Không đợi nàng tiếp tục kêu gào đâu, Trương Thúy Hoa một phen nhéo Đinh bà tử đầu tóc diều ở nàng trên eo một gõ. Đinh bà tử liền chân mềm chân mềm mà ngồi dưới đất. Trường Thúy Hoa cũng bất hòa nàng khách khí, bùm bùm cho nàng mấy cái miệng rộng tử, đánh đến đinh ba từ đầy miệng huyết một chữ cũng nói không nên lời. Trường Thúy Hoa cũng không mắng nàng, đánh xong lại sách theo dìu trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, vào nhà ầm một đốn tạp cuối cùng lại len canh quang quang mà hai khẩu nổi sát cấp đánh vỡ. Có như vậy phá miệng xuẩn đầu óc là được còn ăn cái gì cơm? Tạp phá về sau, nàng cũng không có lại làm khó dễ Đinh Bà Tử càng không đề cập tới mạo dùng chính mình ra Nhi từ tên sự tình trực tiếp sách theo dìu nghênh ngang mà đi. Đinh Bà Tử la lối khóc lóc lăn lộn mà khóc đáng tiếc không ai quản nàng. Nàng vì cấp tiểu Nhi từ cưới vợ, đem đại Nhi từ hai vợ chồng chạy đến lò gạch xưởng làm việc Nhi ở tại túp Lều cho nên lúc này còn không có người phản ứng nàng. Trường Thúy Hoa như vậy một phát tiêu nhưng đem thiên phong đại đội đều chấn chủ. Người trẻ tuổi đều trợn lên đôi mắt. Trước kia liền nghe nói nhị thầm từ lợi hại, nhưng chưa từng tưởng lợi hại như vậy. Thỏa thỏa cọp mẹ a những cái đó biết Trương Thúy Hoa lợi hại lão nhân, đều đắc ý mà cười nói, này đều nhiều ít năm không gặp các ngươi nhị thầm từ phát hỏa, lão hổ không phát huy, đều tưởng bệnh nhiều đâu. Cái này nhìn xem, về sau ai còn dám loát lão hổ sợi dâu. Cạch chéo ngược ngoặc kép, người nói người đánh ai cờ hiểu không tốt người đánh Trương Thúy Hoa ra, vẫn là Trương Thúy Hoa tâm can nhi hồng lý tử Kia tiểu tử vẫn là kẻ lỗ mãng thời điểm chính là Trương Thúy Hoa bảo bối, lúc này là chiến sĩ thi đua kia chính là bảo bối bảo bối. Đó là toàn thôn kiêu ngạo có hay không? Thật là ngại chính mình mệnh trường. Trương Thúy Hoa người này tuy rằng đanh đá, lại cũng có chỗ tốt đánh nhau trước nay chỉ tìm có thể cùng chính mình một trận chiến ngang hàng cực nhỏ đối vãn bối ra tay. Mặt khác chỉ cần nàng ra khí trừng phạt quá đối thủ cũng chưa bao giờ sẽ có lý không thang người. Cho nên đánh vỡ Đinh Bà Tử ra đại môn cùng hai khẩu nổi sắt làm Đinh Bà Tử được đến giáo huấn, nàng cũng không có nắm không bỏ tính toán như vậy bóc quá. Ai biết Dương Kim Anh ở trương Thúy Hoa cửa nhà làm ẩm ý cái không mặt mũi về sau đột nhiên hùng nổi lên, cảm thấy nhà họ Dương không thể làm người như vậy khi dễ, nàng liền chạy về nhà mẹ đẻ. Nàng cũng không tìm chính mình cha mẹ làm ẩm ý, rốt cuộc việc hôn nhân này là nàng chính mình tất cả vui, một phần tiền lễ hỏi không cần, còn nghĩ chính mình tay chân cần mẫn, cả cho chiến sĩ thi đua về sau hảo hảo làm, muốn gì có gì đâu. Lúc này nàng đi tìm chính mình trong thôn cán bộ cùng với chính mình trong tộc có uy vọng trưởng bối, làm cho bọn họ cấp làm chủ. Thôn cán bộ đương nhiên mặc kệ, nguyên bản bọn họ liền đánh giá có cái gì miêu nị nhi, chờ xem náo nhiệt đâu. Các người hai nhà thông đồng thời điểm, một cái thí không bỏ, một chút tin tức không lậu còn nghẹn sợ người khác biết đâu. Kết hôn thời điểm liền lương thực quan hệ cũng chưa chuyển, nói là phải đợi kết hôn về sau lại chuyển, này không lay động minh chính là có miêu Nị Nhi. Quả nhiên đã xảy ra chuyện đi, này công phu đều nghẹn hư muốn xem diễn đâu, ai quản a? Bất quá bọn họ chỉ là chờ xem náo nhiệt nhưng thật ra không đến mức chơi xấu. Nhưng bọn họ nhà họ Dương Tộc Nhân liền không giống nhau, có đôi khi ngóng trông ngươi xui xẻo chính là người bên cạnh ngươi đâu. Xem náo nhiệt nhất thống khoái cũng là bên người người. Tộc Nhân lập tức ổn áo muốn đi tiên phong đại đội nháo, làm cho bọn họ bồi thường Dương Bà từ hai vợ chồng già không phải nhiều có thể làm ẩm ý, nhưng không chịu nổi bọn họ có xào quyệt cháu trai ra chủ ý đi Dương Bà từ nhà mẹ đẻ, làm huynh để cháu trai bỏ ra đầu hỗ trợ. vì thế buổi sau một đám người mênh mông cuồn cuộn mà chạy đến tiên phong đại đội tiếp tục tới nháo sự chẳng những đi đinh bà từ gia nháo ở đinh bà từ gia nấu cơm ăn tai họa lương thực còn cảm thấy không đã ghiền có mấy cái hỗn tiêu tử chạy trương thúy hoa ra nháo muốn bồi thường bọn họ tới thời điểm trương thúy hoa đã tập phá đinh bà từ gia sau đó về nhà nên làm gì làm gì tính toán chuyện này như vậy bác quá căn bản không đem nhà họ dương đương chính mình đối thủ quá Nàng cũng không nghĩ tới nhà họ Dương sẽ chính mình thấu đi lên. Các người tới tìm đinh bà từ tính sổ là được lại đem nhà họ Chu cũng coi như đi vào tính chuyện gì nhi. Này nhưng đem Trương Thúy hoa cấp ghê tởm chứ, dù sao đây là bất chi bất giác liền từ bầu trời rất cứ chó ghê tởm người a. Đương nhiên, đi theo nhà họ Dương tới đại bộ phận người đều là tới Quang Minh Chính Đại xem náo nhiệt thật không phải nghĩ đến đánh nhau vì nhà họ Dương xuất đầu cho nên bọn họ hơn phân nửa không đi nhà họ Chu nháo. Cũng chỉ có như vậy vài người, muốn mượn cơ hội này vớt điểm chỗ tốt. Bọn họ bản thân chính là ham ăn biếng làm, gian lười thèm hoạt hạng người, ở phân thổ địa phía trước đó chính là nhà mình thu lương thực trong một tháng tạo xong, sau đó dựa vào xin cơm làm công ngắn hạn hỗn nhật tử vô lại. Nhưng đinh bà từ ra nghèo đến len canh vang, liền tính tiên phong đại đội nhật tử hào cũng không đại biểu mỗi hộ nhân gia đều giàu có. Trước kia đói chết người, hiện tại không chết còn ăn cơm no, đã xem như tiến bộ rất lớn. Những người đó cũng liền ở đinh bà tử ra làm bữa cơm ăn, lấy không ra nhiều ít chỗ tốt liền muốn đi nhà họ chu vớt điểm. Nhưng là nhà họ chu há là đinh bà tử ra có thể so sánh. Nhị thẩm từ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng trước làm chính mình như từ cháu trai nhóm đem tới cửa tới nháo sự mấy cái lưu manh một đốn béo tấu, đánh xong lại làm người đi công xã cao trạng nói đinh bà tử cùng nhà họ dương kết phường nhi bôi nhỏ chiến sĩ thi đua thanh danh, làm công xã phái dân binh cùng cán bộ xuống dưới xử lý vấn đề. Đại bộ phận người đều là tới xem náo nhiệt thấy người ta động thật cách đi thỉnh công xã dân binh xuống dưới xử lý vấn đề, đều sôi nổi nói rõ lập trường, bọn họ không phải tới nháo sự. Vì thế chờ công xã người tới, lão dương gia chuyên tộc nhân liền trốn đi hơn phân nửa, nhà họ dương quan hệ thông gia cũng trốn đi mười chi tám chín. Chỉ có nhà họ dương hai vợ chồng còn có mấy cái xào quyệt nháo sự bị tiên phong đại đội trị bảo chủ nhiệm mang theo thanh niên nhóm cấp lưu lại, ai cũng đừng nghĩ chạy. Liễu hồng đông tự mình mang theo dân binh lại đây, nghe minh bạch ngọn nguồn về sau, trực tiếp đem đinh bà tử một nhà, nhà họ dương một nhà hung hăng một hồi mắng. Các ngươi đều là xuẩn vẫn là heo làm bộ chính mình là chiến sĩ thi đua gạt người đương nhân ra đều là ngu xuẩn có thể bị ngươi lừa. Hắn như vậy mắng đinh bà tử, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu các ngươi là nhà nào, ngươi này khuê nữ cũng không phải cái thiên tiên, chính mình cũng không phải chiến sĩ thi đua, như thế nào liền xứng với chiến sĩ thi đua. Đây là mắng nhà họ Dương, cấp hai nhà mắng đến máu chó phun đầu. Đinh bà tử nguyên bản cảm thấy trước đêm người lừa tới lại nói, gạo nấu thành cơm, hắn nhà họ Dương cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên có khẩu nói không nên lời. Ai biết nhà họ Dương hai vợ chồng là đầu gỗ, nhưng bọn họ khuê nữ cưng nhiên là cái pháo đốt Dương bà tử nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng tàu tử em dâu nhóm lại là chút đanh đá hóa, là có thể mượn cớ chạy tới làm ẩm ý muốn chỗ tốt. Có công xã dân binh liền bậc cha chú tự ra mặt nhà họ Dương anh em vợ nhóm cũng không dám lại la lối khóc lóc đều sám xịt mà rời đi. Liễu Hồng Đông cùng ngày cũng không nói thêm cái gì, sắc trời đã tối trực tiếp đem đinh bà từ cùng nhà họ Dương mấy cái mang đi công xã nhốt lại. Bất quá cũng không nhiều quan, rốt cuộc ai nguyện ý quản này đóng ngu xuẩn ăn không ngồi rồi a Đóng một ngày, hôm nay buổi trưa sau Liễu Hồng Đông lại cho bọn hắn áp tải về tới, làm cho bọn họ cùng nhà họ chu hào hào xin lỗi. Mặc như cùng Chu Minh Dũ về nhà không ai thời điểm, bọn họ đều ở đại đội đâu. Đinh bà từ than thờ khóc lóc mà cấp trương Thúy Hoa một nhà xin lỗi, nói cũng không dám nữa làm như vậy xuân sự tình. Nhà họ Dương tuy rằng không lừa nhà họ Chu, bản thân không sai, lại bởi vì quá xuân mới làm chuyện này cấp thành. Lại nói khuê nữ cùng thân thích còn chạy nhân ra đi làm ẩm ý, tưởng vớt chỗ tốt này nếu không phải nhà họ Chu lợi hại, đổi cá nhân ra, nói không chừng hôm trước thật đúng là làm cho bọn họ thực hiện được đâu. Cho nên không thiếu được cũng đến cấp Trương Thúy Hoa một nhà xin lỗi. Trương Thúy Hoa lại không hiếm lạ bọn họ xin lỗi, dù sao môn cũng bổ, nồi cũng tạp nhà họ dương như vậy nàng đều lười đến đi tạp, không phải đối thủ nhất không nổi sức mạnh mắng. Cho nên liễu hồng đông vừa đi, nàng liền về nhà, liếc mắt một cái đều không hiếm lạ xem kia hai nhà. Nghe xong này vừa ra tuồng, mặc như cũng kinh ngạc vô cùng, hôm kia kết hôn, vào lúc ban đêm tức phụ nhi phát hiện chân tướng ở nhà đại náo một hồi. Hôm trước buổi sáng chạy nhà mình tới nháo, bà bà đi tạp đinh bà tử ra chạng vạng liễu hồng đông đem người mang đi, ngày hôm qua giam giữ một ngày, hôm nay buổi sau lại đưa về tới. Liền như vậy ba bốn tiên diễn vừa ra tuồng, thật là làm người không biết nói cái gì mới hào. Nàng hiếu kỳ nói kia kết quả đâu, đối đinh bà tử bọn họ là như thế nào xử phạt. Nàng suy nghĩ nhà họ dương đem khuê nữ lãnh trở về, dù sao cũng phải cầu bồi thường đi, chuyện này như thế nào bồi thường. Mặt khác đinh bà từ tổn hại nhà mình thanh danh công xã như thế nào xử trí. Trường cố cười nói, bồi thường gì a gạo nấu thành cơm, nếu là ly hôn nhà họ Dương nhất mất mặt. Bọn họ liền tiếp tục quá bái, dù sao nồi nào úp phung nấy cũng coi như trời sinh một đôi. Nàng suy nghĩ kia chu bồi khởi là người nào, Dương Kim Anh cũng đã sớm biết nguyện ý gả lại đây nói vậy chính là không chê. Chỉ là lúc ấy Chu Bồi khởi vẫn là chiến sĩ thi đua, có cái này quang hoàn thêm thành, Dương Kim Anh có thể đi theo ăn sung mặc sướng, lúc này quang hoàn lấy rớt chính là cái chính cống lại xấu lại lùn kẻ lỗ mãng, Dương Kim Anh nhưng chưa chắc vui. Nhưng lúc này ở nông thôn thật đúng là không có ly hôn, bị người chỉ chỉ trò trò có thể cả đời không dám ngẩng đầu. liền tính Dương Kim Anh cùng Chu Bồi khởi không lãnh giấy kết hôn, nhưng đã hạ định uống lên rượu mừng vào động phòng, đây là sự thật hôn nhân, ở nông thôn so lãnh chứng dùng được. Nhà họ Dương thật đúng là không có cái kia quyết đoán làm khuê nữ trở về, ném không dậy nổi người nọ. Vì thế, sự tình thật đúng là cứ như vậy không giải quyết được gì. Mặc như tuy rằng bực đinh bà từ mạo dùng chính mình tên của lão công, chỉ là chuyện này vẫn là làm người có chút cảm khái, nói đến cùng có hại chính là nữ nhân. Nàng đồng tình chính là nữ đồng bào, đều không phải là nhằm vào Dương Kim Anh. Tuy rằng nhà họ Dương không có biện pháp cùng Đinh Bà Từ tiếp tục bẻ xả, còn phải người cơm ăn hoàng liên tiếp tục kết thân ra, nhưng công xã lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Đinh Bà Từ. Giám mạo dùng chiến sĩ thi đua thanh danh, rõ ràng chính là một loại phản động. Cho nên Đinh Bà Từ bị bắt được công xã đi tiếp thu xã hội chủ nghĩa giáo dục đi. Từ dân chủ học bù về sau, công xã xã giáo ban vẫn luôn giữ lại đâu, nơi nào phạm sai lầm kéo qua đi trực tiếp giáo dục cải tạo. đương nhiên đồ ăn là muốn tự bị công xã mới mặc kệ đâu nghe xong này đó mặc như nhìn xem thời gian không còn sớm liền tính toán trước về nhà nàng tưởng đem nhi từ giao cho chu minh dụ ôm kết quả tiểu bát cùng khảo kéo dường như bái ở trên người nàng một chút cũng không chịu thả lỏng không có biện pháp nàng chỉ có thể ôm hắn thất thất kêu ba ba về nhà nàng muốn đi cùng trương thúy hoa đám người lên tiếng kêu gọi lại bị hám yến nhi cấp chặn lộ nàng dựa vào khung cửa thượng muốn cười không cười không thấy mặc như lại nhìn chằm chằm chu thất thất thất thất lão đinh bà tử phải cho cha ngươi lại tìm cái nương ngươi cảm thấy được không a nàng một mở miệng đông xương phòng một phòng nữ nhân đều không nói ai cũng không tiếp cha cho nhau cấp cái ánh mắt nhi thứ này như thế nào tới Hám Yến Nhi trước kia cũng không tới cửa chỉ là lúc này đây nháo đến động tĩnh quá lớn, toàn thôn ở nhà không đi bắt đầu làm việc có thể động đậy, tất cả đều tới xem náo nhiệt Hám Yến Nhi tự nhiên cũng đi theo, đã nhiều ngày cũng xuất nhập trong nhà, hôm nay đi đại đội xem xong thuận tiện liền đi theo đám người tới Trương Thúy Hoa ra. Tuy rằng Hám Yến Nhi tự xưng là chính mình cùng mặc như giống nhau tuấn tiếu tay cũng khéo thật sự, nhân duyên cũng không tệ lắm, nhưng kia chỉ là nàng ảo giác mà thôi. ngày thường cũng liền vương liên hoa triệu bội lan mấy cái vây quanh nàng truyền mặt khác đặc biệt là bổn ra tàu tử nhóm cơ bản đều trốn tránh nàng thấy nàng cứ nhiên hỏi chu thất thất một cái hài từ tàu tử nhóm liền không cao hứng đặc biệt là trương cú mấy cái có người liền chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tường trách cứ nàng không đợi các nàng mở miệng chu thất thất thở dài thương hại mà nhìn nàng một cái Ai, người não nhân có phải hay không buổi tối bị chuột cắn đến liền hạch đào nhân nhi đại cũng không có a ngươi nếu là thiếu nương tặng cho ngươi bái, bất quá đâu, nếu tới cho ta ra sản bảo mẫu kha tốt tự mang đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo, xuống đất hầu hạ ra ra ma ma nương. Nàng quay đầu chiều mặc như cười, nương, về sau nếu là còn có người tưởng cho ta cha đương tức phụ nhi, khiến cho nàng tới nhà ta đương bảo mẫu bái, nhiều còn có thể đi trong đội xuống đất đâu. Trong phòng các nữ nhân đều cười rộ lên. Thất thất này miệng nhỏ, lại ngọt lại hắc, hám yến nhi bị chọc tức quá sức lại không có biện pháp cùng một cái hài từ giáp mặt dỗi Nàng vốn dĩ liền muốn mượn khai hài từ vui đùa làm mặc như cùng chu minh dũ nan kham, hiện tại bị hài từ phản dỗi đến nan kham cũng chỉ có thể biểu môi. Ai nha, đêm, về nhà, về nhà. Nàng cũng không phản ứng trong phòng mọi người một quay đầu liền đi rồi. Chuyện này bất quá là một cái nhạc đệm thoạt nhìn hoang đường lại không đáng tin cậy, lại cố tình liền đã xảy ra. mặc như cùng Chu Minh Dũ lại không để trong lòng hai người bọn họ bởi vì quan hệ đặc thù cũng không phải những người khác có thể tùy tiện chen chân. Về đến nhà, một nhà bốn người nằm ở trên giường đất, Chu thất thất lầm nhầm lầm nhầm hỏi cái không ngừng. Ngồi xe lửa được không chơi? Hoàng Hà là Hoàng sao? Nông trường cái dạng gì nhi a? Tiểu Bát lại rất an tĩnh mà Hoa ở mặc như trong lòng ngực lặng lẽ ăn ngón tay. Một bồ có mẹ vạn sự đủ bộ dáng. Hắn đã bị mạnh mẽ cai sữa cho nên mặc Như không ở nhà nhật tử hắn ngủ đến cũng không tốt. Lúc này lại thường tiếp tục ăn nãi, mặc Như lại không cho hắn cơ hội, này đều bao lớn rồi, đương nhiên không thể lại ăn nãi lạc. Bất quá hắn nhưng thật ra cũng không khóc nháo nhất định phải ăn, bởi vì tỷ tỷ mấy ngày nay cũng không thiếu cho hắn tẩy não. Cái gì ngươi cho rằng ngươi ăn chính là nãi, ngươi có biết hay không nếu là vẫn luôn ăn nãi, sẽ đem mụ mụ cấp ăn hư, sẽ sinh bệnh. Nàng như vậy vừa nói, nhưng đem tiểu bát xòa ăn nãi nói mụ mụ sẽ sinh bệnh. Kia không ăn, vì thế sử ăn chính mình ngón tay. Tiểu bát cai sữa vẫn là rất đơn giản, cũng không có nhiều phiền toái, không giống thiết muội đệ đệ như vậy phiền toái. Nghe nói cựu ca nhi cai sữa thời điểm, vương liên hoa lau các loại đồ vật đều không hảo sử cuối cùng tế ra đại sát khí ớt cay. Kết quả cừu ca nhi miệng bị cay lại hồng lại xưng vẫn là muốn ăn, một bên ăn một bên dùng sức cắn đem vương liên hoa đều cấp xảo phá sinh mù vẫn là khóc nháo muốn ăn. Tôn bà tử liền mắng nàng, ta tôn tử không phải ăn ngươi khẩu nãi, ngươi kêu kiệt bùn xỉn làm gì, ngươi cho rằng còn trông cậy vào ngươi kia khẩu nãi tồn tại đâu. Còn không phải là ăn cái thuận miệng nhi, kết quả lau ớt cay cũng bạch mặt cừu ca nhi đến bây giờ còn ăn nãi đâu. Tuy rằng đã không có gì sữa, nhưng là liền cùng ăn chân an núm vú cao su giống nhau chính là vì ăn. Hàn huyên trong chốc lát mặc như vỗ vỗ tiểu bát, hắn đã ngủ ngon lành, nàng liền đem hắn tay nhỏ từ trong miệng lấy ra tới. Bên kia chu Minh Dũ vỗ vỗ khuê nữ cảm giác nàng cũng muốn ngủ rồi, liền tính toán cho nàng dịch bên cạnh đi. Kết quả vừa động chu thất thất lại tỉnh lầm bầm. Ba, mẹ cái gì là đường tăng thịt A? chu Minh Dũ chính là tây du ký đường tăng thịt A. ăn thật có thể trường sinh bất lão sao chu minh dũ có thể đi chu thất thất lại lẩm bẩm một câu cái gì rốt cuộc khiêng không được sâu ngủ cũng chìm vào mộng đẹp mặc như cười nhẹ khuê nữ đây là sao nhớ thương thượng đường tăng thịt chu minh dũ nói phòng chừng là nghe radio truyền phát tin tây du ký đâu Tần mùa radio có thể thu rất nhiều đài tỉnh đài liền có một cái chuyện dài phát sóng liên tục thiết mục mỗi ngày giữa trưa truyền phát tin buổi tối phát lại trừ bò tây du ký còn có hồng nham, hồng kỳ phổ thanh xuân chi ca chờ rất nhiều tiểu thuyết sáng sớm hôm sau chu minh dũ trước lên đem bếp lò thọc khai ngao thượng gạo cây cháo sau đó phủ thêm quần áo khoác đi ra cửa ma phòng nhìn xem mùa đông thủy sẽ kết băng cho nên ma phòng nơi này muốn cẩn thận chiếu cố miễn cho thủy luân bị đông lạnh trụ cũng may thạch ma ngày đêm không ngừng đều có nước chảy chảy xuống tới thủy luân cũng cũng không có kết băng Ma phòng có Lý Bách Thanh cùng Chu Minh lai like hai người giữ gìn, nơi nào có vấn đề lập tức kiểm tra tu sửa, gồm nước chờ bộ kiện cũng có thợ mộc định kỳ giữ gìn, hiện tại còn cùng mới vừa xây lên tới giống nhau dùng tốt thạch ma ma mặt hiệu suất cũng thực mau. Trừ bỏ tiên phong đại đội việc ma phòng còn tiếp phụ cận thôn, miếu tướng quân, thảo bạc nhi chờ đều tới đẩy ma. Ma phòng sinh ý thực hảo, cơ bản là ngày đêm không ngừng. Xem xong ma phòng, Chu Minh rũ đi bộ một phòng về nhà, vừa lúc mặc như cũng lên thu thập một chút ăn cơm sáng. Trương Thúy Hoa sách theo một con túi lại đây, đó là ngày hôm qua Mạc như lấy quá khứ. Nàng đem một ít đông lạnh cá cá khô lấy về tới. Ta lưu lại một ít cho các người đại nương nương nương ra phân phân, này đó các ngươi trước thu chờ thêm năm ăn. Phân ra đi cơ bản chính là một nhà một cái hai điều bộ dáng, tự nhiên sẽ không phân rất nhiều. Mạc như đem túi đặt ở trong viện đông lạnh về phòng cùng Trương Thúy Hoa nói chuyện. Nương, đinh bà tử ra làm bậy đằng, ngươi đừng đi theo sinh khí. Nàng khuyên Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa cười nói, ta mới không tức giận đâu, cùng ngu xuẩn sinh khí kia không phải so ngu xuẩn còn xuẩn. Nhà mình này tiểu nhật tử lướt qua càng thoải mái, nơi nào yêu cầu sinh khí a Nhìn nhìn từ nhà ăn giải tán về sau trong thôn bẩn phú tranh lệch lại kéo ra. Những cái đó ham ăn biếng làm, lãnh lương thực không mấy ngày liền ăn uống thả cửa tới rồi cuối năm liền bắt đầu lạc khẩn lưng quần phạm sầu. mà chính mình ra đâu, giải tán nhà ăn về sau, lương thực quản no, rau dưa ăn được lâu lâu còn ăn trứng gà thịt cá. Cuộc sống này thật là thần tiên không đổi. Chương 240 tiểu MC. Đương nhiên, nàng nhưng rõ ràng thật sự, đây đều là đại tiên tức phụ công lao, có nàng cùng Hồng Lý Tử hai người chống, người trong nhà chỉ cần không phạm xuẩn, không trộm lười, liền luôn có ngày lành quá. Này không, nhân ra đi một chuyến lao động cải tạo nông trường, chẳng những đêm đại bá chuyện này giải quyết còn mang về tới này đó cá. đây chính là ca người trong thôn nhiều ít nhật từ ăn không được con cá đâu mặc như xem bà bà biểu tình như vậy vui dạo rực chắc là thật sự không tức giận nàng liền đi thịnh cơm trong phòng chu thất thất tỉnh mama mau tới nghe radio lạp Trương thúy hoa lập tức vào phòng vui mừng nói đại bảo bối sớm như vậy liền lên lạc. chu thất thất một lăn long lóc bỏ dậy tiếp đón trương thúy hoa thượng giường đất khai radio nàng tắc chính mình lanh lẹ mà mặc quần áo Tiểu bát ở một bên ngủ đến tứ bình bát ổn, thơm ngọt thật sự. Trương Thúy Hoa cười nói, mụ mụ trở về cái này nhưng ngủ kiên định. Đánh giá có thể ngủ đến 9 giờ. Vạn ra radio, điều nửa ngày đài cũng không có gì tiết mục cuối cùng ninh ra cái sáng sớm tin tức tới. Mặc như cùng Chu Minh Dũ rửa mặt lúc sau, hai người thu thập bữa sáng, bưng lên giường đất bàn, làm Trương Thúy Hoa cùng nhau ăn cơm. Nương tiểu bát còn ngủ đâu, chúng ta bất quá đi ăn, ngao cháo nấu trứng gà, người cũng ở chỗ này ăn đi. mạc như thích uống gạo cây cháo, mặt khác chính là bắp cháo, cao lương mặt cũng chính là ăn bánh bột bắp, cũng sẽ nấu khoai lang ăn, muốn nói khoai lang khô, khoai lang mặt nàng là thật không yêu ăn, đương nhiên khoai lang mặt bánh rán vẫn là khá tốt ăn. Chỉ là bánh rán quán lên cũng không như vậy phương tiện, một năm cũng liền liền ăn vài lần mà thôi. Nàng ăn khẳng định so người khác hào, nhưng là Trương Thúy Hoa cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Đại tiên thức phụ ăn ngon là hẳn là, nàng còn cảm thấy này trên bàn cơm không có tế mặt bài thi, trong lòng hơi có chút tiếc nuối, suy nghĩ năm sau nếu là phân lúa mạch liền cấp mặt như một nửa, làm nàng có thể mỗi ngày ăn chút tế mặt. Tế mặt mặc như đương nhiên là có, muốn ăn cũng đều có thể ăn, chỉ là không thể tổng ăn, miễn cho chọc người hoài nghi. trường thúy hoa tuy rằng ăn tới lại uống lên một chén gạo cây cháo lại không chịu ăn trứng gà ngày mùa đông ta cũng không xuống đất ăn cái gì trứng gà cấp đại bảo bối tiểu bảo bối ăn đi nàng sơ sơ chu thất thất đầu xem ta đại bảo bối đều gầy mặc như nhìn chu thất thất liếc mắt một cái lại xem chu minh rũ liếc mắt một cái này thịt đô đô khuê nữ so lan tử nhi còn trọng đâu nơi nào gầy chu thất thất lại không khách khí ăn hai trứng gà uống lên hai chén gạo cây cháo vuốt ve bụng nhỏ Mama, ngươi nói đường tăng thịt cái gì mùi vị a? Đến còn nhớ thương này một vụ đâu? Chu Minh Dũ cười nói, nương các ngươi hai ngày này thu xếp ăn đường tăng thịt lạc. Trường Thúy Hoa cũng cười rộ lên, chúng ta nghe Tây Du ký đâu? Chu thất thất vì cái gì không có hồ lô a tế công truyền mũ đỏ a? Này đó đều là mặc như cùng Chu Minh Dũ cấp giảng radio đương nhiên đã không có. Nhưng nàng cảm thấy chỉ cần ba ba mụ mụ giảng quá radio nên có tài hành. Nếu không ba mẹ nơi nào nghe tới, ra ra mama cũng sẽ không giảng. Trường Thúy Hoa tự nhiên không biết thời buổi này còn không có hồ lô oa cùng tế công truyền đâu, liền nói, khẳng định là quảng bá còn không có người giảng đâu, trở về sau nói không chừng liền có. chu thất thất như vậy dễ nghe như thế nào không ai giảng đâu. mama nếu không chúng ta cấp quảng bá chạm viết cái tin, làm cho bọn họ giảng cấp chúng ta nghe. Đừng nhìn chu thất thất tuổi còn nhỏ. Hiện giờ có thể nhận thức tự không có 3.000 cũng có 2.000, sẽ viết tự không có 1.000 cũng có 800. Mặc như cùng Chu Minh Dũ có cơ hội liền truyền thư, hiện giờ trong nhà có một cái giá sách bên trong tất cả đều là thư. Trong đó còn có không ít tranh liên hoàn, chuyện cổ tích này đó trước mắt là Chu thất thất yêu nhất cầm lấy một quyền đến chính mình là có thể từ đầu niệm rốt cuộc. Kỳ thật hai người cũng không cố ý giáo nàng biết chữ, bất quá là cho nàng niệm hai lần nàng chính mình liền nhớ kỹ. mặc như mỗi lần vẽ tranh, chu thất thất đều có thể viết một thiên xem hình nói chuyện đâu. mặc như viết nhật ký thời điểm, chu thất thất còn có thể tại cấp mặt sau ghi chú. chính là chu tiểu bát hiện tại cũng có thể cầm một quyển sách làm bộ làm tịch mà xem. chờ ăn xong cơm sáng, chu minh dũ đi xưởng tạo giấy, mặc như thu thập một chút đi chạy chăn nuôi nhìn xem. hiện giờ gà vịt ngỗng, heo đều dưỡng ở một cái trong đại viện. chờ ba mẹ đi rồi, chu thất thất liền từ giường đất quầy lấy ra giấy bút. Mà mà chúng ta viết thư lạc, Trường Thúy Hoa cũng không cảm thấy nàng lăn lộn, ngược lại rất phối hợp còn giúp gia chủ ý muốn nói như thế nào nhân ra mới thích nghe. Một già một trẻ một bên viết một bên thương lượng, viết đến tốt xấu cũng mặc kệ. Trường Thúy Hoa nhìn xem nhưng thật ra cảm thấy đại bảo bối tự viết đến thật tuấn. Có thể so ca ca ngươi tì tì viết đến tuấn, nê đàn nhi trung quy trung củ cốc hoa chính là con cua bò, khả lạc nhi chính là đại mặt mèo. Chu thất thất hiện tại viết đến cũng không thấy đến đẹp nhưng ít nhất sạch sẽ, một chữ là một chữ chính là có điểm đại, một chữ đỉnh bình thường tự mười mấy đại còn giàu có. Chú thất thất lưu loát viết năm sắp xếp trước từ giấy, nhìn nhiều kỳ thật cũng không mấy chữ. Cũng may đem chính mình biết đến muốn nghe nhưng là radio không có báo quá chuyện xưa đều bày ra một lần, viết xong còn niệm cấp Trương Thúy Hoa nghe. Ở Trương Thúy Hoa xem ra, đây chính là ghê gớm sự tình cư nhiên có thể viết thư. Nề đàn nhi hiện tại đều viết không được tin đâu. Viết xong về sau, Trương Thúy Hoa lại giúp đỡ cất vào phong thư, lại liếm liếm tem dán lên. Hiện giờ trong nhà thường xuyên viết thư cho nên phong thư tem đều là phòng. Viết xong, chu thất thất còn làm Trương Thúy Hoa nhìn đệ đệ, nàng chính mình đi tiêu thụ dùng điểm đưa đâu. Hiện giờ Hồng Kỳ công xã có người phát thư, định kỳ tới truyền tin thua tin, bất quá trừ bỏ chu Minh rũ ra, mọi người đều muốn đi tiêu thụ dùng điểm lấy tin. nàng lãnh đại hoàng cùng nhau chạy đến tiêu thụ dùng điểm vừa lúc có người ở mua nước tương mua muối bán trứng gà liễu tú nga chính tính sổ đâu một cái trứng gà 4 phân tiền tổng cộng 46 mươi sáu cái người đánh một cân nước tương một cân là hai mao nhị phân tiền tổng cộng phải cho người tìm chu thất thất bái bản duyên nhéo chính mình tin hô ma, người tìm hắn một khối 6 mao nhị phân tiền liễu tú nga di một tiếng nhìn nhìn quả nhiên là đúng kinh ngạc nói thất thất ngươi sao lợi hại như vậy đâu Những người khác cũng đều kinh dị mà nhìn chu thất thất, sôi nổi nói đứa nhỏ này sao như vậy thông minh, như vậy điểm liền sẽ tính sổ. chu thất thất một bộ đương nhiên bộ dáng. Rất đơn giản a có cái gì kỳ quái sao? Ta cữu cữu ta ba ba đều có thể. Bản tính cũng là nàng cùng đệ đệ hàng ngày món đồ chơi đâu, có đôi khi mụ mụ cùng ba ba tính sổ cũng dùng tính nhầm tính nhầm, nàng đi theo mưa dầm thấm đất tự nhiên liền học được. Nàng cảm thấy thực bình thường sự tình ở người khác xem ra lại phi thường ghê gớm. qua chiến sĩ thi đua một nhà thật là không đơn giản a liễu tú nga cho người khác tính chướng lại lấy ra khối đường lặng lẽ cấp chu thất thất chu thất thất tiếp nhận đi ma ma yêm nương không cho ăn quá nhiều đâu liễu tú nga cười nói ma ma cũng không phải mỗi ngày cấp liền một khối chu thất thất liền yên tâm thoải mái mà ăn vào trong miệng sau đó đem tin đặt lên bàn ma ma ta muốn gửi thư liễu tú nga cầm qua đi nhìn thoáng qua cười nói thất thất đây là cho ngươi cữu cữu tin như thế nào đã quên viết địa chỉ a nàng tưởng mặc như viết cấp mạc ứng dập đâu chu thất thất ai nha một tiếng vỗ vỗ đầu ta không biết địa chỉ nàng lại đem tin lấy về đi cùng liễu tú nga nói một tiếng liền lãnh đại hoàng cầu lại vội vàng hướng chạy nuôi gà chạy tới rồi chạy nuôi gà nàng hô nương mặc như đang cùng vương ngọc cần giả tuệ phương mấy cái đang nói chuyện chạy nuôi gà gà càng ngày càng nhiều hiện giờ trừ bỏ cấp công tiêu xã cung cấp trứng gà còn có thể định kỳ cung cấp thịt gà Mùa đông quá lãnh, chạy nuôi gà cũng không ấp tiểu kê, mà là chờ năm sau mùa xuân lại bắt đầu. Nghe được chu thất thất thanh âm, chạy nuôi gà mặt khác hai chỉ cầu cũng gâu gâu kêu lên, mấy chỉ ngỗng trắng cũng cà cà kêu đi nghênh nàng. Vì an toàn, chạy nuôi gà tổng cộng dưỡng ba con cầu, hơn nữa có thể giữ nhà hộ viện ngỗng trắng nhóm cũng đủ dùng. Mặc như khiến cho các nàng chỉ lo vội đi, nàng đi ra ngoài đón Chu thất thất xem khuê nữ chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chán đều là hãn, chạy nhanh lấy khăn tay cho nàng lao mồ hôi. Đây là làm gì đâu, Chu thất thất dơ nàng viết tin. Mẹ, người giúp ta hỏi một chút quảng bá đài địa chỉ A, ta cùng mama cho bọn hắn viết tin cũng không biết địa chỉ. Mặc như các ngươi thật có thể, trong lòng như thế tưởng, ngoài miệng lại nói quảng bá trong tiết mục có hay không báo quá địa chỉ A. Nếu không liền cấp tiểu cữu viết phong thư, làm hắn hỏi một chút xem khu vực quảng bá bãi đất cao chỉ là nơi nào, làm hắn cấp chuyển giao. Nàng tưởng móc ra đến xem viết cái gì kết quả tổ tôn hai đã cấp hồ đến kín mít. chu thất thất vừa nghe cao hứng, vẫn là mụ mụ có biện pháp, vì thế nàng lại chính mình cấp mạc ứng dập viết một phong thơ, lúc này đây mặc như cấp nhìn một chút phát hiện bên trong có chữ sai chữ sai còn kèm theo ghép vần. Mặc như cho nàng chỉ ra tới, làm nàng sửa sửa ít nhất các quảng bá chạm viết tin muốn tinh tế vô chữ sai mới được đâu, nhưng chu thất thất căn bản không chịu sửa. Nói trắng ra là cũng là lười nhân tố tác quách, sửa lại liền phải một lần nữa viết nàng căn bản không kiên nhẫn viết lần thứ hai. Nàng còn đúng lý hợp tình mà đem sở hữu lỗi chính tả đều gọi là có thể thay nhau tự. cứu cựu sách giáo khoa thượng có lỗi chính tả, lão sư liền nói có thể thay nhau tự như thế nào ta liền thành lỗi chính tả. Nghe một chút nói được đặc biệt đúng lý hợp tình, liền cứ như vậy trực tiếp gửi đi ra ngoài. Quá mấy ngày liền thu được mạc ứng dập hồi âm tỏ vẻ hắn cuối tuần thời điểm cùng đồng học cùng đi đài phát thanh làm công đại viện đã đem kia phong có chứa có thể thay nhau tự tin giao cho quảng bá đài thông tin thất. Còn lại, làm nàng tĩnh chờ tin lành. Không nghĩ tới nửa tháng về sau, bọn họ cương nhiên thật sự thu được đài phát thanh hồi âm. Tin là buổi chiều thời gian Tần Quế Hào đưa tới cửa thua tin người viết chính là chủ tịch cái chấm đất khu quảng bá chạm chọc. Tần Quế Hào buồn bực thực, hắn không đến mức là thất học nhưng là nhận thức thực cũng hữu hạn, làm hắn đưa cái tín niệm cái tin còn hành, muốn nói làm hắn viết thư, hắn cảm thấy có điểm khó khăn. Không nghĩ tới nhân gia chú thất thất đều cùng quảng bá chạm thư thư qua lại. Đây là cái gì hài từ a con nhà người ta à? thất thất người có thể nha, cùng nhân gia liêu gì đâu. Tần Quế Hào cũng không vội mà truyền tin, trước tới Mạc Như ra ngồi ngồi, thuận tiện ăn chút Mạc Như làm tiểu điểm tâm. Đồng chí Nguyệt nước đóng thành băng, lãnh thật sự, mặc Như cũng rất ít ra cửa, liền ở nhà cấp bọn nhỏ làm ăn vặt ăn đâu. Cái gì đường quân cờ, hạt kê vàng bánh, sơn cha bánh, đậu đỏ tô, dù sao chính là hống hài từ đồ vật, chỉ cần có mặt có đường bọn nhỏ liền thích ăn, căn bản sẽ không chú ý tay nghề như thế nào, huống chi mặc Như làm được thật khá tốt. Chu Minh Dũ hôm nay không đi lò gạch xưởng, mà là ở nhà bị khuê nữ cuốn lấy viết hồ lô hoa đâu. Bởi vì quảng bá vẫn luôn không bá, Chu thất thất sốt ruột, chẳng sợ Chu Minh Dũ cho nàng rằng đều không được nhất định phải quảng bá nghe mới cảm thấy có ý tứ. Chu Tiểu Bát cũng tán thành, vì thế Chu Minh Dũ liền không đến chạy chỉ có thể viết. Tần Quế Hào cười nói, thất thất tới cấp chúng ta niệm niệm ngươi tin bái. chu thất thất nhưng thật ra cũng không đáng sợ làm nàng ba hỗ trợ đem phong thư xé rách lấy ra bên trong giấy viết thư tới chỉ có một trường giấy viết thư phòng chừng vì bận tâm tiểu hài tử hồi âm tự thể so ngày thường lớn gấp đôi vẫn là thực nghiêm túc chữ khải thật xinh đẹp chữ viết chu thất thất cầm giấy viết thư thanh thanh giọng nói nhìn nàng ba mẹ đệ đệ tần quý hào liếc mắt một cái đột nhiên cảm thấy thiếu điểm cái gì nàng đối chu minh dũ nói ba kêu ta mama tới cùng nhau nghe mặc như ta đi kêu đi chờ đem trương thúy hoa gọi tới thời điểm tự nhiên đi theo một chuỗi cây đuôi nhỏ lan tử nhi mấy cái cũng tới đại gia vây quanh bàn vuông bao quanh ngồi chu thất thất đứng ở một bên cầm chính mình hồi âm bắt đầu niệm đáng yêu chu thất thất tiểu người nghe đầu tiên thập phần cảm tạ thư đến cảm tạ ngài thích ta đài phát thanh chuyên mục về ngài dũ tuân hồ lô hoa chờ chuyện xưa ta đài trước mắt không có tồn lục không biết là đã xuất bản thư mục vẫn là chưa xuất bản có không cung cấp càng nhiều tương quan tư liệu mong phục nàng cười tùm tìm mà đem hồi âm nhiệm xong này kính chào lễ biên tập trương mộc có thể Mạc như liếc mắt một cái nhân ra rõ ràng kêu trương kha nàng đem tin hướng trên bàn một phách ba người quá lợi hại ngươi giảng hồ lô hoa quảng bá chạm đều không có chu minh dũ cùng Mạc như nhìn nhau liếc mắt một cái hai người đều có điểm ngượng ngùng này khuê nữ quá có thể lăn lộn Mạc như liền thò lại gần dựa vào chu minh dũ trên vai xem hắn viết Từ trước có một cái dâu bạc lão nhân, ở tại cục đá trên núi, có một ngày, hắn đi đánh xài. Nàng che miệng cười, chọc chọc bờ vai của hắn, thấp giọng nói, làm nàng chính mình viết. chu Minh dụ ánh mắt sáng lên, đúng vậy, làm khuê nữ chính mình viết, dù sao hắn không nghĩ đạo văn tương lai chuyện xưa. chu thất thất một tiểu nha đầu, liền tính viết cũng viết không nhiều lắm thiếu, đơn giản chính là cấp quảng bá trạm cung cấp một cái linh cảm, như vậy cũng không ảnh hưởng tương lai hồ lô huynh đệ phim hoạt hình bá gia Hắn cùng mặc như lập trí làm nông trường chủ, đối làm kẻ chép văn, diễn viên, ca sĩ chờ danh nhân không có hứng thú, hắn cảm thấy hai người là sau khi chết xuyên qua tới trộm tới sinh mệnh muốn điệu thấp, không thể quá cao điệu, đặc biệt không nghĩ trực tiếp lấy người khác thành quả bỏ ra chính mình danh. Mặc như chịu hắn ảnh hưởng. Đối này cũng thực tán đồng, cho nên nàng vẽ tranh trước nay đều không có đi mô phỏng cái gì danh họa, đều là họa một ít chính mình cảm thấy hứng thú phong thổ đề tài ký lục tận khả năng nhiều nhìn thấy nghe thấy, hy vọng về sau có thể coi như lịch sử nghiên cứu tư liệu. Nghe ba mẹ nói muốn nàng chính mình cấp quảng bá trạm viết hồ lô huynh để chuyện xưa chu thất thất nghĩ nghĩ. Hành nhưng thật ra hành chính là có cho hay không tiền A. Mặc như muốn cái gì tiền A, người như vậy tiểu viết chuyện xưa nhân ra còn không nhất định có thể sử dụng đâu. chu thất thất ta đây tiểu cựu cựu cấp báo chí gửi bài, như thế nào nhân ra liền đưa tiền đâu. Mạc ứng dập cũng là toàn tiền mắt nhi, tuy rằng tỷ thì, thì cấp tiền tiêu không xong, trừ bỏ đứng đắn đọc sách ăn cơm một xu cũng luyến tiếc hoa không nói còn nghĩ mọi cách kiếm tiền. Ngày thường ở lớp học luôn có người tìm hắn hỏi chuyện, hắn ngại một đám tới phiền nhân lãng phí hắn thời gian cho nên liền mỗi ngày trừ 40 phút khai một cái hỗ trợ ban. Kỳ thật chính là có thù lao phụ đạo ban, không có tiền có thể cấp phiếu cơm. mặc như cùng chu minh dũ biết về sau làm hắn nhất định phải điệu thấp tuyệt đối không thể cho người ta một loại lấy tiền hỗ trợ ấn tượng nếu không thực dễ dàng gây chuyện tình nguyện không kiếm cái này tiền cũng không thể làm người cảm thấy hắn là cái tham tiền thực dễ dàng bị mang lên giai cấp tư sản bóc lột mũ sau lại mạc ứng dập phát hiện có thể cấp báo chí gửi bài chuyện này nhi mới ngừng nghỉ chúng tuyển không dễ nhưng là tiền nhuận bút lại là thực khả quan chu minh dũ Không có việc gì, ngươi chỉ lo viết nếu là nhân gia Quảng Bá chạm dùng ngươi chuyện xưa, liền sẽ cho ngươi tiền. chu thất thất lúc này mới yên tâm, bất chấp nghe Quảng Bá, liên tiếp mấy ngày vội vàng viết hồ lô huynh đệ chuyện xưa, viết xong còn cấp Trương Thúy Hoa niệm một lần, nghe được Trương Thúy Hoa cùng nghe Quảng Bá giống nhau mê mẩn, mỗi ngày đều làm nàng định kỳ cấp phát thanh. Bất quá mặc như trộm xem qua nàng chuyện xưa, đứa nhỏ này trong xương cốt cùng nàng đệ đệ giống nhau kỳ thật vẫn là thực sẽ lười, hào, hào chuyện xưa. không chịu tất cả đều viết ra tới chỉ viết nàng cảm thấy hứng thú mấy cái địa phương mặt khác làm người não bổ bái chuyện xưa gửi sau khi ra ngoài có đoạn thời gian không thu đến hồi âm bất quá nàng cấp quảng bá chạm viết thư tin tức thực mau liền truyền tới trường học ngụy sinh kim tỏ vẻ hẳn là làm chủ tịch đồng học tới đi học lạc chính mình lớp học nếu là có như vậy một cái thông minh nữ học sinh chính mình nhiều có mặt mũi a này cũng coi như chính mình thành tích đâu nguyên bản mạc như tính toán làm chu thất thất năm sau mùa thu đi học năm một tuổi thượng năm nhất nàng cảm thấy không sai biệt lắm ngụy sinh kim lại cảm thấy chu thất thất hoàn toàn có thể tùy tùng hai năm cấp hai tử đều viết không được tin chu tịch đồng học có thể độc lập viết thư đã cụ bị đọc sách năng lực hẳn là sớm ngày nhập học kỳ thật đối với chu thất thất thượng không đi học mặc như cùng chu minh dũ cũng không phải như vậy cưỡng cầu xã hội đặc thù đi học học được đồ vật chưa chắc có hai người bọn họ giáo nhiều đâu Đặc biệt quá mấy năm, trường học nghỉ học cả ngày không phải lao động chính là vận động, bọn học sinh sinh sôi mà đem thời gian lãng phí, đọc sách không bằng không đọc. Chỉ cần lấy cái phía chính phủ văn bằng liền hào, nội dung sao chính mình ra có thể giáo. Cũng may trước mắt mấy năm nay đọc sách vẫn là có thể, nếu trường học nguyện ý tiếp thu thất thất có thể tùy tùng kia bọn họ tự nhiên không cự tuyệt. nói đến cũng thật là người một nhà dễ làm sự chính mình đại đội tiểu học chính mình định đoạt như thế nào thượng sao được chỉ cần có thể thông qua học lên khảo thí quản ngươi như thế nào đọc dù sao phía trên cũng quản không đến chỉ có chu thất thất có điểm không vui ta còn phải xem đệ đệ đâu mặc như nói giống như đệ đệ là ngươi xem đại giống nhau trương thúy hoa khuyên nàng đại bảo bối có mama đâu mama giúp ngươi xem kia ta còn phải nghe quảng bá đâu mọi người Trường Thúy Hoa, ngươi buổi trưa về nhà ăn cơm lại trở về nghe bái, dù sao buổi tối còn phát lại đâu. Lúc này cũng không mấy cái tiết mục trừ bỏ tin tức chính là một cái tiểu thuyết phát sóng liên tục, một cái hát tuồng ca hát chính là không có quảng cáo, đều là thật đánh thật tiết mục. Như vậy vừa nói, chu thất thất cảm thấy cũng đúng. Trong nhà cặp sách cùng sách giáo khoa đều là có sẵn, trực tiếp dùng mặc như đào tới cũ sách giáo khoa, ngày hôm sau liền đi chính mình đại đội tiểu học đọc năm nhất. Cùng nàng cùng nhau còn có Quốc Hoa, Khả Lạc Nhi. Tiên Phong Đại đội hiện tại có hai cái lão sư, ba cái niên cấp đọc xong liền đi phạm thợ mộc tiểu học tiếp tục đọc năm 4 Năm nay mùa thu thi đậu phạm thợ mộc tiểu học năm 4 chỉ có tam học sinh, một cái nê đàn nhi mặt khác, hai cái là thảo bạc nhi cùng miếu tướng quân học sinh. Ngụy sinh kim giáo năm nhất cùng lớp 3, một cái khác lão sư giáo năm 2 Chu thất thất cõng cặp sách trang ngữ văn toán học sách giáo khoa cùng hai cái vở một chi bút trì đi theo tì tì cùng ca ca đi trường học. Ngụy Sinh Kim là đại lý hiệu trưởng, mỗi ngày đều tiêu xái lỗi lạc nhiệt tình rào rạt mà ở cửa tiếp học sinh, nhìn thấy Chu thất thất hắn thật cao hứng. Chu tịch đồng học tới ta cho ngươi an bài chỗ ngồi. Hiện giờ năm nhất lớp học có 22 cái tiểu hài tử, nhân số tương đối nhiều, bất quá có một nửa là đưa tới làm lão sư cấp xem hài tử cũng không đồ học cái gì. Trong phòng học không phải cái loại này thường thấy hai người một bàn vị trí, mà là trường điều cái bàn xứng ghế, có thể ngồi ba bốn tiểu hài tử trước sau chỗ ngồi chi gian tương đối chống chảy, bọn nhỏ có thể tự do xuất nhập. Như vậy chu thất thất liền có thể đi theo tỷ tỷ cùng ca, ca cùng nhau ngồi, mặt sau là chu Minh Duy, chu Minh Quốc gia hài tử, đều là người trong nhà. Lớp trường là Chu Minh Duy ra vật tắc mạch năm nay 9 tuổi, không yêu đọc sách chỉ là số tuổi còn nhỏ xuống đất không được làm việc nhà không bằng tỷ tỷ, khiến cho hắn ở trong trường học hỗn có thể nhận thức mấy chữ tính mấy chữ. Bởi vì hắn tuổi tác đại còn nghịch ngợm, ngụy nghị sinh kim khiến cho hắn làm lớp trường. Làm lớp trường về sau hắn nhưng thật ra không như vậy ra ít nhất đi học thời điểm biết không thích nghe cũng đến thành thật ngồi, miễn cho ném lớp trường thể diện Đệ nhất đường khóa là ngữ văn, ngụy sinh kim khiến cho chú thất thất cấp các bạn học nói một chút nàng cấp quảng bá chạm viết thư chuyện này. Đây chính là phi thường ghê gớm đại sự, đặc biệt ở bọn nhỏ xem ra, viết thư thật sự thực ghê gớm. Gọi bọn hắn viết bọn họ chẳng những sẽ không, liền tính là sẽ cũng không biết cho ai viết đâu. Nhân ra chú thất thất một tiểu nha đầu liền sẽ cấp quảng bá chạm viết thật cho là ghê gớm. Lớp học các ca ca tỷ tỷ đều bội phục vô cùng. Chu Thất Thất nhưng không đáng sợ, từ từ kể ra, nói được sinh động như thật, làm các bạn học nghe cùng nghe quảng bá giống nhau đã ghiền. Bọn họ phát hiện một cái khác ghê gớm sự tình, Chu Thất Thất sẽ kiều đầu lưỡi Phiết Khang, nói cán bộ lời nói. Ngụy Sinh Kim cũng phát hiện, này học sinh đi học nói chuyện làn điệu, rõ ràng chính là học được phát thanh Khang A EMA quá ghê gớm. chờ chu thất thất nói xong ngụy sinh kim đi đầu vỗ tay mặt khác học sinh cũng hơn phân nửa đều là chính mình thôn có bọn họ đi đầu một đám bùm bùm bắt tay đều chụp đỏ bọn họ đều là nghe qua quảng bá biết quảng bá nói chuyện làn điệu sôi nổi nói thất thất chính là mc nhưng dễ nghe chu thất thất còn làm như có thật mà chắp tay quá khen quá khen ngụy sinh kim và chu cúc hoa vì thế ngữ văn khóa thượng ngụy sinh kim thích nhất làm chu thất thất lên niệm bài khóa bọn nhỏ cũng thích nghe liền cùng nghe quảng bá giống nhau thật là dễ nghe ngụy sinh kim phát hiện làm chu thất thất tới đi học là cái phi thường phi thường chính xác quyết định có nàng ở những cái đó nghịch ngợm gây sự học sinh đều không nghịch ngợm không nghiêm túc học tập hỗn nhật từ học sinh cũng bắt đầu giống mô giống dạng học tập Tàn học thời điểm càng khó lường nam hải từ cũng không khi dễ nữ hài tử đều làm thành đôi nghe chu thất thất kể chuyện xưa đâu Giảng chính là cái gì đâu, trước mắt đang ở phát sóng, Mỹ Hầu Vương bái sư bổ đề lão tổ. chu thất thất đứng ở nơi đó, bảy cái thức mở đầu trong tay tiểu gậy gỗ vung lên, non nớt đồng âm bắt đầu. Thưa tiếp lần trước Mỹ Hầu Vương rời đi hoa quả sơn thủy liêm động, phiêu lưu 10 năm, người nghe các bằng hữu 10 năm A, 10 15 năm nhưng không ngắn. Phần 17 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc